Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của chuyện chúng ta kết hôn đi. mươi 51, điểm mấu chốt. Mọi người đều uống rượu tất nhiên là không thể tự lái xe, nên liền đứng ở cửa du nhiên cư trực tiếp gọi taxi. Hoàng Đức Hưng khách sáo để Đồng Văn Hải và Mạc Phi đi trước, Đồng Văn Hải ngồi lên xe, khi tài xế chuẩn bị lái xe đi, thì đột nhiên hạ cửa kính xe xuống, nói với An Nhiên, An Nhiên, cô ở đâu, nếu thuận đường thì đi cùng đi. Nghe vậy, Hoàng Đức Hưng và Thiếu Hiểu đứng bên cạnh An Nhiên đều sừng sốt, quay đầu nhìn An Nhiên. An Nhiên vừa kịp phản ứng, đã vội khoát tay. Không, không cần, tôi tự đón xe về là được rồi. Cùng đi đi, một cô gái tự đi về không tiện lắm. Đồng Văn Hải khăng khăng nói. Tôi, An Nhiên vừa định nói gì, thì lúc này điện thoại trong túi vang lên, là điện thoại của tô dịch thừa An Nhiên cười cười xin lỗi với mọi người, nhấn nút nghe. Vẫn ở ngoài sao? Thanh âm tô dịch thừa có chút mỏi mệt, an nhiên gật đầu, hỏi, ừ anh về rồi. Ừ, vừa về, thấy em không ở nhà. Em, hôm nay công ty em có bữa cơm xã giao. Xong chưa, có uống rượu không, có cần anh đến đón em không? Tô dịch thừa hỏi, ừ uống một chút, sợ là không lái xe được. An nhiên cười yếu ớt, ở đâu, anh đến đón em? Tô dịch thừa hỏi, thậm chí an nhiên có thể nghe thấy tiếng anh cầm chìa khóa, như là sắp ra cửa. Không cần em tự đón xe về. An Nhiên vội nói, vì không muốn làm phiền anh. Địa chỉ, tô dịch thử hỏi, giọng nói có khi thế không cho từ chối. Hả em đang ở dung nhiên cư. An Nhiên trả lời theo quán tính. Bên kia điện thoại vừa nghe vậy thì không nói gì nữa trực tiếp cúp điện thoại. An Nhiên cúp điện thoại xong, quay đầu thấy xe đồng Văn Hải còn chưa đi. Vội nói, đồng cục trưởng thật sự không cần làm phiền ngài tôi. Bạn tôi sẽ đến đây đón tôi. Lúc này đồng văn hải mới gật đầu quay đầu bảo tài xế lái xe rời đi Đồng cục trưởng này không phải là có ý với chị chứ tiếu hiểu lành lạnh mở miệng giọng nói hàm chứa chanh chua và cay nghiệt Nói cái gì đó an nhiên có chút không vui nhìn cô ta một cái Cô thật không thích nghe những lời này Thật ra thì cô thấy được đồng văn hải đặc biệt quan tâm đến cô Chẳng qua là vì mẹ cô tuy cô không biết giữa ông ta và mẹ cô từng có chuyện gì Nhưng trực giác cho cô biết giữa bọn họ nhất định không đơn giản Lúc này điện thoại của Hoàng Đức Hưng cũng vang lên, là bà xã của ông gọi tới, dục ông về sớm một chút. Cúc điện thoại, nói khách sáo với An Nhiên và thiếu Hiểu, các cô ai cùng đường với tôi, có muốn đi cùng không? Bạn tôi tới đây đón tôi. An Nhiên lắc đầu nói. Tôi ngồi xe An Nhiên đi, tôi cùng đường với chị ấy. thiếu Hiểu cũng nói, Hoàng Đức Hưng gật đầu, không nói gì nữa, liền lên taxi rời đi. Nhìn Hoàng Đức Hưng rời đi, thiếu Hiểu mở miệng hỏi, người tới đón chị là người đẹp trai hôm đó. Ừ, an nhiên cười yếu ớt gật đầu, thật ra thì cô cũng không muốn làm phiền tô dịch thừa, nhưng mà anh đã nói đến đón, cô không phải không cảm động, trong lòng có chút ấm áp len lỏi cái cảm giác được người ta xem trọng thật là tốt. thiếu Hiểu đung đưa mái tóc xoăn, giọng điệu có chút chanh chua nói, gần đây hoa đào của chị rất thịnh a trước kia không phải bận mịu xem mắt sao, đã chọn được rồi sao. An nhiên nhíu mày có chút không thích ngữ điệu của cô ta cô không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn cầu vồng trên bầu trời. Thấy cô không nói, thiếu hiểu cũng cảm thấy mất mặt, liền hòa hoãn cười nói, đi vào chờ đi, đúng rồi, chị không ngại em ngồi xe chị chứ, nếu để ý em sẽ tự bắt xe đi cũng được. Không sao, dù sao cũng thuận đường. An nhiên nhàn nhạt nói, sau đó xoay người vào đại sảnh, ngồi xuống một cái ghế gần cửa sổ, như thế này, thì khi tô dịch thừa vừa đến là cô có thể nhìn thấy anh. Tiểu hiểu đặt mông ngồi đối diện an nhiên, bộ dạng lười biếng, có một phen phong tình khác. Nhấp một hớp trà mà nhân viên phục vụ đưa lên, nhàn nhạt nói, không phải chị không nhìn ra đồng cục trưởng kia có ý với chị chứ. Nghe vậy, an nhiên có chút tức giận, quay đầu nhìn thẳng cô ta, nói tiểu hiểu, tôi không thích cách cô nói chuyện như vậy. Mỗi người đều có điểm mấu chốt của mình Cô đừng có chạm vào điểm mấu chốt của tôi Cô nói cái gì tôi cũng không quan tâm Nhưng có những điều không thể nói lung tung Tôi không nói gì cô không có nghĩa là tôi không tức giận Tiếu hiểu sừng sốt cười nói Tính toán như vậy làm gì Em chỉ là tốt bụng nhắc nhở chị thôi Có nghe hay không là tùy chị. Cảm ơn cô đang nghi rồi Chuyện không phức tạp như cô nghĩ đâu Tàn nhiên lạnh lùng nói Tiếu hiểu không hề gì nhún vai Chỉ mong thế Sau đó lại nghĩ tới cái gì cười nói Nhưng mà Mạc Phi kia quả thật có ý với chị đi, tôi nhìn thấy anh ta sơ tay của chị rồi. An Nhiên đỏ mặt lên, liếc cô ta, không biết cô đang nói cái gì. Phải không, Tiểu Hiểu nhìn cô cười, chỉ là An Nhiên không phát hiện ra nụ cười kia bao hàm ghen tị cùng với khinh thường. An Nhiên nhìn ra bên ngoài, bóng đêm chập chờn ánh đèn neon chiếu sáng đường phố, ban đêm giang thành còn náo nhiệt hơn ban ngày. tiếu Hiểu cũng quay đầu nhìn ra phía ngoài, tay kéo má, khóe miệng nửa cong lên, thần thái rất mị người. Khi Tô Dịch Thừa vừa xuống taxi, đúng lúc nhìn thấy an nhiên ngồi gần cửa sổ, như đang có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về hướng anh, lại như không nhìn thấy được anh. Tô Dịch Thừa cười nhạt lắc đầu, đi bộ vào du nhiên cư. Tô Dịch Thừa vừa xuống xe, tiếu hiểu cũng nhìn thấy anh, anh ta đúng là người đàn ông xuất sắc, tướng mạo và phong độ đều hơn người, khó mà không thu hút được sự chú ý của mọi người, điều đáng tiếc duy nhất chính là điều kiện phần cứng không khả quan, nếu không có thể xem như là đối tượng để theo đuổi không tệ. Tô dịch thừa đi về phía này, bây giờ mới chú ý tới Tiếu Hiểu ngồi đối diện An Nhiên, anh có chút ấn tượng với cô gái này, hôm đó gặp ở cửa công ty An Nhiên, là đồng nghiệp của An Nhiên. Mỉm cười gật đầu với cô ta cũng không làm mất phong độ lễ phép. Tiếu Hiểu hơi nhíu mày, vén tóc yêu nhã đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn theo anh có chút câu hồn, vươn tay cười nói Tiếu Hiểu. Tô dịch thừa, tô dịch thừa lễ độ đưa tay khẽ vào cô, rồi rất nhanh thua tay lại. Sau đó không hề nhìn cô thêm cái nào, quay đầu nhìn người con gái vẫn ngẩn người kia, buồn cười lắc đầu Tiểu hiểu chừng to mắt nhìn người đàn ông rời mắt khỏi mình, vẻ mặt khó tin Từ trước đến giờ cô luôn ngạo mạn về khuôn mặt xinh đẹp của mình Chưa có người đàn ông nào có thể thực sự không hề đếm xỉa đến như vậy trừ mặc phi anh ta là một người khác Cô an nhiên, em còn đờ người ra đấy sao? Tô dịch thừa buồn cười nói nghe vậy an nhiên chợt lấy lại tinh thần thấy không biết từ khi nào tô dịch thừa đã đứng phía sau cô lúc này đang cười nhìn cô cô đứng lên anh đến rồi thấy anh lúc này an nhiên có cảm giác mừng rỡ khó nói lên lời tô dịch thừa gạt sợi tóc trên trán cô cười nói đúng vậy a đến đón vợ anh về nhà An Nhiên e thẹn cười cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mặc dù còn có chút không quen, không được tự nhiên, nhưng trong lòng vì câu vợ anh mà cảm thấy đặc biệt ngọt ngào, không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ. Tô dịch thừa cầm lấy cái túi của cô, nói, đưa chìa khóa xe cho anh, anh đi lấy xe tới cửa chờ anh. An Nhiên gật đầu, đưa chìa khóa xe cho anh. Nhìn thân ảnh cao mất cô tô dịch thừa đi ra ngoài trước, tiếu hiểu quay đầu lại nhìn vẻ mặt hạnh phúc của An Nhiên, trong lòng không khỏi càng ghen ghét hơn chút ít, trên mặt không hề có ý cười hỏi, hai người sống chung rồi. An Nhiên nhìn cô ta, hai gò mã ửng đỏ, gật đầu cũng không nói nhiều. Kết hôn thì tự nhiên phải sống chung, cô cũng không muốn giải thích gì thêm với cô ta, cô ta nghĩ như thế nào cô cũng không quan tâm. Rất tốc độ đấy, tiếu hiểu nói, giọng nói hàm chứa khinh thường và châm chọc. An nhiên nhìn cô ta, không tiếp lời, nói thẳng, đi thôi, chúng tôi đưa cô về trước. Không cần, tôi tự bắt xe về. Tiểu hiểu khước từ, nói xong, liền cầm túi sách rồi xoay người bước đi. An nhiên nhìn bóng lưng của cô ta, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra cô ta tức giận cái gì, chỉ cảm thấy có chút khó hiểu. mươi 52, sẽ không ai đứng yên chờ anh. Ra khỏi du nhiên cửa An Nhiên đứng ở cửa chờ tô dịch thừa Nhìn thiếu Hiểu đưa tay đón xe ở đằng trước Sau đó một chiếc xe taxi đột nhiên dừng lại Cô thấy Mạc Phi mở cửa xuống xe anh ta làm như là không nhìn thấy thiếu Hiểu Đi thẳng về hướng An Nhiên An Nhiên còn đang sững sờ chưa kịp phản ứng Thì trên tay đột nhiên bị người ta kéo một cái Mạc Phi kéo tay cô không mở miệng mà lôi kéo cô về đi về phía xe taxi Đi vài bước An Nhiên mới mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại Dễ dụa khỏi tay anh ta Mạc Phi anh làm gì vậy, anh bỏ tay ra. Không phải anh ta đã đi rồi ư, bây giờ còn quay lại làm gì. Mạc Phi không nói lời nào, khuôn mặt không vui, rõ ràng là đang tức giận. Sức nắm tay cô không hề giảm bớt chút nào, mà ngược lại càng mạnh hơn. Mạc Phi anh buông tay, anh có nghe thấy không đó. An Nhiên kêu to cô thật sự là tức giận, hiện tại anh ta làm thế này là có ý gì, tại sao phải động tay động chân với cô, bọn họ chẳng có quan hệ gì cả, không phải sao. Tiếng la hét của an nhiên thu hút sự chú ý của những người đi đường, mọi người muốn xem náo nhiệt liền đi về phía này, ngay cả nhân viên du nhiên cư cũng tò mò chen lấn mà nhìn. Tiểu hiểu đứng bên cạnh khóe miệng hàm chứa ý cười, ánh mắt lộ rõ sự đố kỵ không hề có ý tiến lên giúp đỡ. An nhiên dừng lại không đi, muốn dãy tay khỏi tay anh ta anh buông ra anh đây là có ý gì a? Mạc Phi nhìn cô, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhắm mắt lại một cái rồi mở ra, một lúc lâu mới mở miệng nói, đi theo anh, anh có chuyện muốn nói với em. Tôi không có gì nói với anh, buông tay. An nhiên từ chối, vẻ mặt quyết tuyệt. Mạc Phi nhìn cô, không nói lời nào, lôi kéo cô xoay người muốn đi. Mà Mạc Phi vừa quay đầu, đúng lúc đối diện với tô dịch thừa đứng trước mặt, không biết là anh đến từ lúc nào. Nhìn anh ta cầm chặt lấy tay an nhiên, chân mày tô dịch thừa hơi nhíu lại có chút không vui nói, vị tiên sinh này, vui lòng thả vợ tôi ra. Mạc Phi sửng sốt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt này, anh nhớ được anh ta chính là người đàn ông đến đón an nhiên khi tan việc lần trước. Dịch dịch thừa, nhìn thấy anh an nhiên cuối cùng cũng yên lòng, nhưng mà tuổi thân thoáng chốc ập tới, sống mũi cay cay, khóe mắt bắt đầu có chút nóng hổi, nước mắt lưu truyền trong hốc mắt. Tô dịch thừa cười cười với cô, sau đó đi về phía cô, bắt được tay Mạc Phi, dùng lực khiến anh ta đau mà buông an nhiên ra, sau đó kéo an nhiên, ốm cô vào trong ngực, vỗ nhẹ vào cô, nói bên tai cô, không sao rồi. Mạc Phi nhìn chỗ bị anh nhét qua một chút, sưng thành một vùng, người đàn ông này không hề ôn hòa nho nhã như bề ngoài, vừa trải nghiệm một chút, anh biết nếu đánh nhau, anh nhất định không phải là đối thủ của anh ta. Nhưng mà nhìn anh ta ôm an nhiên như thế, anh không cam tâm, hồi trước an nhiên đã từng vùi đầu vào trong ngực anh như vậy, thậm chí tươi cười với anh, nắm tay nhau cùng nói chuyện lý tưởng. Năm đó anh mắc nợ cô, nhưng anh chỉ là muốn thành công, chỉ muốn về sau có thể cho cô cuộc sống tốt đẹp hơn, mà không phải cùng ra sức chạy khắp nơi cùng anh, anh thật sự không hề muốn làm cô tủi thân. Cho nên sau khi về nước nhìn kết quả điều tra về cô, biết 6 năm nay bên cạnh cô không hề xuất hiện người đàn ông khác trái tim anh kích động biết bao nhiêu, anh biết cô đang đợi mình. Thế nhưng, chỉ trong mấy ngày nay, người đàn ông này xuất hiện bên cạnh cô tự xưng là chồng cô, 6 năm, 2100 ngày đêm, anh không cam lòng thua chỉ trong mấy ngày qua. Anh buông cô ấy ra. Mạc Phi hung hăng nhìn tô dịch thừa, hai tay bên sườn nắm thật chặt. Tô dịch thừa dương mắt nhìn anh ta, nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền cúi đầu nhìn An Nhiên trong lòng ôm cô, nói nhẹ bên tai cô, được rồi anh lấy xe đến rồi, chúng ta về nhà. An Nhiên ở trong ngực anh gật đầu, cô cảm ơn anh xuất hiện kịp thời như thế, cũng cảm ơn lúc này anh không hỏi gì cả. Tô dịch thừa ôm lấy cô xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị mặc phi chặn lại, quay đầu thấy mắt anh ta đỏ ngầu, cực kỳ dữ tợn. Tôi yêu cầu anh buông cô ấy ra. Mạc Phi hung hăng nhìn Tô Dịch Thừa, dần chậm từng câu từng chữ. Tô Dịch Thừa nhíu nhíu mày, vừa định mở miệng, thì an nhiên trong ngực đột nhiên ngẩng đầu thật mạnh, nhìn Mạc Phi, hít một hơi thật sâu, nói, Mạc Phi tại sao anh muốn anh ấy phải buông tay, anh ấy là chồng của tôi, anh là thế nào của tôi, nói trắng ra, hiện tại chúng ta cũng chỉ là bạn học, thậm chí không tính là bạn bè, muốn làm rõ ra chút nữa, anh cũng chẳng qua chỉ là bạn trai cũ của tôi, hơn nữa đã là 6 năm trước. Năm đó anh không hề quan tâm tôi mà xoay người bỏ đi, bây giờ anh còn lằng nhằng nữa là ý gì? Anh nghĩ rằng đối với một người đã phản bội lại tình yêu tôi còn đứng yên ngu ngốc chờ anh quay lại ư, anh vừa ích kỷ vừa muốn tôi tiếp tục chờ anh sao, tôi nói cho anh biết, Mạc Phi không có gì là mãi dừng lại một chỗ bất động, thời gian không để cho tôi ngu ngốc như vậy. Anh quay lại sẽ thấy Giang Thành này trong 6 năm qua đã thay đổi như thế nào, 6 năm này thành phố đã phát triển thế nào, vật đã như vậy thì tình cảm con người cũng chẳng khác gì cho nên từ giây phút anh lựa chọn chia tay xoay người bỏ thì chúng ta đã không còn cơ hội nữa rồi. An nhiên nói xong một hơi, không hề dừng lại tô dịch thừa vẫn ôm cô thậm chí có thể cảm giác được cô vì tức giận mà hơi run lên. Anh biết lúc này mình nói gì cũng đều không cần thiết nên càng ôm cô chặt hơn nữa, để cô tựa vào mình để cho cô sự dựa dẫm. Mạc Phi sững sờ nhìn cô, cô nói rất đúng, một câu anh cũng không phản bác được. Nhưng bảo anh cứ buông tay như vậy, anh lại không cam lòng, tại sao anh có thể cam tâm, anh yêu cô từ đầu đến cuối chỉ yêu duy nhất một mình cô. An Nhiên không nhìn nữa, xoay người nói với Tô Dịch Thừa chúng ta, chúng ta về nhà đi. Tô Dịch Thừa cười nhạt gật đầu với cô ôm cô xoay người. An Nhiên, đừng đi. Trong nháy mắt An Nhiên xoay người, Mạc Phi kéo tay cô. Tô Dịch Thừa quay đầu, lạnh giọng nói, Mạc Thiên Sinh xin tự trọng. Nói xong, liền đưa tay kéo An Nhiên đi thẳng đến xe đã dừng ở bên cạnh. Mạc Phi nhìn người đàn ông kia ôm cô ngồi vào trong xe, nhìn xe của bọn họ rời đi, biến mất trong dòng xe cộ giữa bóng đêm mờ mịt. Sau khi An Nhiên và Tô Dịch Thừa rời đi, người xung quanh vây xem cũng dần dần tàn đi, Mạc Phi xoay người có chút thất hồn lạc phách đúng lúc chống lại ánh mắt của Tiếu Hiểu đứng bên cạnh nở nụ cười như có như không. Không hề dừng ánh mắt lại lâu, bước chân nhanh về phía xe taxi bên kia, liền bảo lái xe rời đi. Tiểu hiểu nắm di động, khóe miệng nửa cong lên nhìn xe taxi mà Mạc Phi ngồi biến mất ở góc đường, sau đó nhìn hình ảnh vừa chụp trong điện thoại di động, nụ cười trên khóe miệng càng đậm thêm. Trường 53, đêm nay, dọc đường đi an nhiên chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dại ra, không có tiêu cự. Tô dịch thừa nhìn cô, không nói gì, đưa một tay ra kéo tay cô nắm thật chặt. Chuyện tối hôm nay khiến anh có chút bất ngờ, nhưng cũng cho anh biết rõ một việc, về hôn nhân, không phải là bên cạnh cô không có người thích hợp, chỉ là cô có người trong lòng 6 năm rồi, cuối cùng khi cô hoàn toàn tuyệt vọng không đợi nữa thì đúng lúc gặp gỡ anh. Anh nghĩ nếu hôm đó không phải cô đến nhầm địa chỉ, đổi thành người đàn ông khác, có lẽ hiện tại cô đã là vợ của người khác rồi. Nghĩ thế, Tô Dịch Thừa cảm thấy buồn bực ở trong lòng, có loại cảm giác khó chịu khó nói nên lời. Lực đạo nắm tay cô cũng mạnh hơn rất nhiều, ngay cả bản thân cũng không cảm giác được. An nhiên buồn bực bị đau kêu lên, quay đầu, nhìn anh. Ý thức được mình làm đau cô tô dịch thừa kinh ngạc vì sự thất thố của mình, đồng thời cũng cười cười xin lỗi cô, bàn tay xoa xoa bàn tay nhỏ bé của cô khóe miệng hàm chứa ý cười nhàn nhạt nói, mệt không, mệt mỏi thì dựa lưng ngủ một chút, đến nơi, anh gọi em. An nhiên nhìn anh, một lúc lâu mới gật đầu tựa lưng vào ghế chậm rãi nhắm mắt lại. Tô dịch thừa điều chỉnh tốt vị trí của cô, để cô nằm thoải mái hơn chút ít. Xe chạy rất êm an nhiên nửa nằm trên ghế, trên người đắp cái áo khoác của tô dịch thừa, hô hấp rất bình ổn. Xe chậm rãi đi vào tầng hầm khu cư xá, sau đó tô dịch thừa tắt máy nhìn an nhiên đang dựa vào ghế nhắm mắt bên cạnh, anh biết cô thật sự thì không hề ngủ, mặc dù hô hấp bình ổn, nhưng hàng lông mi run rẩy kia đã bán đứng sự ngụy trang của cô. Tô dịch thừa im lặng nhìn cô một lát cuối cùng không đánh thức cô, mở cửa xuống xe, lại vòng qua đầu xe mở cửa ôm cô ra khỏi xe, sau đó ôm cô vào thang máy, ôm cô mở cửa vào nhà cuối cùng ôm cô vào phòng ngủ, rồi thả cô lên trên giường. Cả quá trình an nhiên vẫn giả vờ ngủ, mà tô dịch thừa cũng không vạch trần, chỉ coi như cô đã ngủ say thật sự. Ngồi ở mép giường nhìn những sợi tóc tán loạn trên trán cô, đưa tay vén lên, lộ ra đôi mi thanh tú, xinh xắn của cô, anh nhẹ nhàng xoa xoa, vuốt lên nếp nhăn đang nhíu chặt của cô rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Khi Tô Dịch thừa mang khăn ấm đi ra vẫn thấy An Nhiên nhắm mắt nằm trên giường như thế, chỉ là khóe mắt có giọt lệ trào ra. Anh ngây ngốc nhìn dòng nước mắt kia, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Mà thật lâu sau này khi lại nhìn thấy cô rơi nước mắt lần nữa, tô dịch thừa mới hiểu được loại cảm giác này gọi là đau lòng. Vẫn không đánh thức cô, mở khăn mặt thay cô lau đi nước mắt, lau đi bụi bặm và mỏi mệt trên khuôn mặt cô, sau đó lại vào phòng tắm, đổi lấy cái khăn lông đi ra cầm tay cô, lau từng ngón tay sạch sẽ. Lông mày an nhiên run rẩy, thậm chí cả tay cũng không động đậy. tô dịch thừa dương mắt nhìn cô, một lúc lâu, vẫn không thấy cô mở mắt. Cũng không nói gì kéo một cái tay khác của cô cũng dùng cách đó trả lau sạch sẽ cho cô. Lúc tô dịch thừa đứng dậy chuẩn bị cất khăn lông vào phòng tắm thì tô dịch kiều gọi điện thoại đến. Quay đầu nhìn cô một cái tô dịch thừa cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ. Khi anh vừa ra ngoài thì an nhiên đồng thời mở mắt ra, nhìn bóng lưng của anh đi ra khỏi cửa thuận tay khép cửa, nhưng vì không đủ mạnh nên cửa phòng cũng không đóng hẳn. Cô có thể nghe thấy tiếng anh nói chuyện điện thoại, có thể đoán ra người gọi tới là Tô Dịch Kiều, căn cứ vào lời anh đáp, có thể đoán được mục đích gọi điện thoại của Tô Dịch Kiều, chắc là nghe nói về trò cười trước cửa du nhiên cư lúc tối. An Nhiên không biết Tô Dịch Thừa trả lời như thế nào, vì anh cố ý giảm bớt thanh âm xuống, cầm điện thoại di động bước xa dần. An Nhiên nằm ở trên giường, mở mắt nhìn trần nhà tối nay mặc phi thật xa lạ, hoàn toàn không hề giống 6 năm trước. Trước khi anh nhã nhặn cùng tỏa sáng ấm áp, mỗi lần gặp mặt luôn tươi cười, chưa bao giờ có sắc mặt mất khống chế, thậm chí khi xoay người rời đi khi đó cũng nở nụ cười, mặc dù nụ cười đó chất chứa sự áy náy. Nhưng hôm nay cô thấy anh ta không hề rực rỡ như 6 năm trước mà nhiều hơn là sự đáng sợ, loại vẻ mặt âm ngoan đó cô chưa hề nhìn thấy. Thời gian thật sự là lưỡi dao lóc ra từng mảng từng mảng sự việc khi xưa, khi gặp lại, nó đã hoàn toàn thay đổi, không còn có dấu vết của ngày xưa. Điều khiến cô bất ngờ là tô dịch thừa lại không hỏi gì cả cô không đoán được tâm tư của người đàn ông này Nhưng cũng rất cảm ơn anh không hỏi buổi tối hôm nay quá lộn xộn rồi Dù có hỏi cô cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu, nói như thế nào nữa Có những vết sẹo không phải là đã khá hơn là có thể không đau Nghe được tiếng bước chân của anh an nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, xoay người Để thân thể đưa lưng về phía cửa phòng Tô dịch thừa nhìn cô đưa lưng về phía mình Lặng lặng nhìn một chút cuối cùng không nói gì, lấy đầu ngủ từ trong tù quần áo ra, sau đó đi thẳng vào phòng tắm. Khi tô dịch thừa tắm rửa xong, bước ra từ phòng tắm an nhiên vẫn duy trì tư thế vừa rồi, bộ dáng chưa hề động tí nào. Lao qua đầu, để khăn lông vào một bên tô dịch thừa vén chăn nằm xuống cạnh cô tắt đèn trong màn đêm y theo ngày thường anh đưa tay kéo cô vào trong lòng, để lưng cô dán vào lồng ngực anh cầm mình nhẹ nhàng đặt lên trên tóc cô. tay vòng lên thắt lưng cô ôm trọn bụng cô sau đó đan sen mười ngón tay anh nghe thấy hô hấp của cô hơi rối loạn thân thể có chút cứng ngắc mất tự nhiên trong bóng tối dưới lớp chăn tơ tầm thư thái tô dịch thừa ôm thân thể của cô vào lòng để cô càng dán chặt vào mình cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tóc cô thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên trên đỉnh đầu cô ngủ đi trong bóng tối đưa lưng về phía anh an nhiên lặng lẽ mở mắt nắm tay anh thật chặt sau đó một lần nữa từ từ nhắm mắt lại Không bao lâu sau khi chỉ còn ánh trăng mờ nhạt chiếu vào trong căn phòng vang lên tiếng hô hấp nhẹ nhàng, thong dong mà đều đặn. Tô dịch thừa ôm an nhiên, khóe miệng cuối cùng cũng chậm rãi cong lên, lần này anh xác định là cô thật sự đã ngủ, không phải là nhắm hai mắt giả vờ. Sau đó ôm lấy thân thể mềm mại của cô Tô dịch thừa cũng chậm rãi nhắm mắt lại, cùng cô ngủ thiếp đi, hô hấp đan sen hô hấp của cô trong màn đêm có loại nhịp nhàng đầy ý vỉ. mươi 54, bữa sáng. Trong mơ màng như là thiếu đi cái ôm ấm áp quen thuộc, thanh âm sột soạt cũng không lớn nhưng lại quấy nhiễu được giấc ngủ của An Nhiên. Mơ mơ hồ hồ cô mở mắt ra, trong phòng vẫn còn rất tối tăm, chỉ có một vài tia nắng sớm xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào nhưng không hề sáng gắt. Chậm rãi xoay đầu thấy giữa trời mờ sáng, Tô Dịch Thừa đã xuống giường, đứng trước tủ quần áo thay bộ đồ thể thao, rồi quay đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt lim dim buồn ngủ của An Nhiên, anh sừng sốt nhưng ngay sau đó cười nhạt, làm em tỉnh. An nhiên cũng không đáp nhìn anh, sự buồn ngủ trong mắt dần dần nhạt đi, ánh mắt từ từ sáng tỏ, hình dáng anh càng trở nên rõ rệt, không phải là anh trong bộ âu phục dày ra mà anh mặc bộ thể thao rộng rãi dưới ánh sáng mặt trời càng trở nên năng động hơn, như trẻ đi mấy tuổi, phảng phất như là sinh viên mới ra trường. Thấy cô không nói, tô dịch thừa đi về phía cô, nửa ngồi trước giường, đưa tay kiểm tra cái chán của cô, xác nhận là không có bị sốt gì đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào mắt cô, tay từ chán chuyển sang vỗ về mặt cô, cười nhạt hỏi, sao thế? Có chỗ nào không thoải mái sao? An nhiên bình tĩnh nhìn anh, lắc đầu. Tay chậm rãi đặt lên bàn tay anh, con người thật kỳ quái, thói quen cũng thật đáng sợ, bây giờ mới có bao lâu đâu. cô đã quen nhớ kỹ độ ấm của anh nhớ kỹ cảm giác bàn tay anh xoa xoa khuôn mặt mình nhớ được tất cả những gì người đàn ông này cho mình tô dịch thừa cười cười cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô sau đó nói ngủ tiếp chút đi còn sớm anh muốn đi đâu an nhiên ấp úng hỏi ánh mắt nhìn thẳng vào anh tô dịch thừa cười khẽ rồi đứng lên nói anh đi chạy bộ sáng sớm em ngủ tiếp đi trước kia ở đại viện mỗi ngày sẽ cùng ông nội đi tập thể dục hình thành nên thói quen này Mấy năm nay dù không còn ở đại viện nữa, thói quen thể dục buổi sáng đã thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. An nhiên gật đầu, nhìn anh xoay người đi ra ngoài. Nằm lại trên giường, không có cái ôm của anh, không có ấm áp của anh, muốn ngủ tiếp hình như cũng trở nên khó khăn. Mở mắt nằm trên giường nửa giờ, ngoài cửa sổ trời càng ngày càng sáng, gian phòng vốn lờ mờ từ từ sáng sủa lên. An nhiên trở mình xuống giường, hôm qua không tắm rửa mà trực tiếp đi ngủ, mặc dù tô dịch thừa cầm khăn nóng lao qua giúp cô, nhưng bây giờ cả người cảm thấy có chút không thoải mái. Lấy bộ quần áo từ trong tủ quần áo trực tiếp vào phòng tắm. Đến lúc An Nhiên tắm rửa xong, đi ra cũng mới 6 giờ rưỡi, nhưng mà sắc trời đã sáng choang, cô kéo rèm mở cửa sổ ra tiện thể mở luôn cửa ban công, đứng trên ban công, để gió sớm phất vào gương mặt, đúng là cảm giác đáng hưởng thụ, lại còn có thể thanh lọc mọi thứ, khiến người ta có thể quên hết mọi phiền não. An Nhiên không biết có phải có người từng nói như thế hay không, cũng không biết có phải thật hay không, nhưng mà lúc này nhắm mắt đứng yên ở đây, trong lòng cô rất thanh tịnh, loại cảm giác thanh khiết này thật tốt, thật dễ chịu. Lúc tô dịch thừa quay lại thấy an nhiên đang bận bịu ở trong bếp, cầm cái giá trong tay, đang quấy đảo cái gì trong nồi, bên cạnh có hai lát bánh mì đặt trên lò nướng, trên bàn ăn bày một cái đĩa nhỏ chứa vài lát đã nướng xong, có chỗ hơi bị cháy xém. Từ phía sau lưng nhìn cô bận rộn hình như cô không cẩn thận bị bỏng tay, nên khẽ kêu lên, vội vàng nắm lỗ tai mình. thấy vậy thậm chí tô dịch thừa nhìn có chút ngây dại, im hơi lặng tiếng tiến tựa vào cửa phòng bếp, khóe miệng nửa cong lên. Rốt cuộc An Nhiên đã đem chân giò hun khói chiên vàng óng ra khỏi nồi, cho vào cây đĩa đã chuẩn bị sẵn trên bàn, phối hợp với trứng rán, lúc này An Nhiên mới hài lòng gật đầu Xoay người muốn bưng bữa ăn sáng đã xong mang đến bàn ăn, trong nháy mắt xoay người này đúng lúc đối diện với gương mặt cười như không cười của anh cô sừng sốt hỏi anh anh đi vào lúc nào Anh đi không có tiếng bước chân sao, tại sao cô không nghe thấy tí gì thế Tô dịch thừa cười, đi về phía cô, liếc nhìn bữa ăn sáng trong tay cô trên mặt lộ ra một nụ cười thật tươi, nói nhìn đã thấy ngon rồi. Sau đó cũng không sợ nóng, đưa tay ra cầm miếng giò chiên cho vào miệng mình, vừa ăn vừa nói ăn ngon. An nhiên sững sờ nhìn hành động hơi trẻ con của anh, hồi lâu mới phản ứng lại lẩm bẩm anh chưa rửa tay. Tô dịch thừa sừng sốt trong lòng cảm thấy buồn cười, cô bé này thật sự chẳng biết lãng mạn gì cả. Nghĩ đến đó, anh cúi đầu dùng đôi môi vẫn còn dính dầu mỡ dán lên miệng cô cái lưỡi khéo léo cậy mở hàm răng của cô cùng nhảy múa với cô. An nhiên sững sờ thủy ý anh hôn lấy từ miệng anh cô nếm được vị răm bông nhàn nhạt chóc mũi có thể ngửi được mùi vị mồ hôi lưu lại sau khi vận động tồn tại rất chân thật. Một lúc lâu sau tô dịch thừa mới buông cô ra, nhìn khuôn mặt tê tắn của cô vì hôn mà đỏ bừng lên, nụ cười trên mặt anh càng đậm hơn chút ít lại cúi đầu nhẹ chụt lên môi cô vài cái nói anh đi tắm đã. Sau đó xoay người vào phòng ngủ, an nhiên bưng cây đĩa đứng ngây ngốc ở đó, một lúc lâu chưa lấy lại tinh thần, đến khi phục hồi tinh thần lại tô dịch thừa đã sớm vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm. Nhìn đĩa thức ăn trong tay một chút rồi hồi tưởng lại cảnh tượng hôn vừa rồi, khuôn mặt an nhiên không biết thế nào lại đỏ ửng lên, khóe miệng không nhịn được cong lên thành nụ cười thùm tìm. Khi tô dịch thừa tắm xong quay ra thì an nhiên đã bày xong bữa sáng ra bàn ăn, đang rót sữa tươi. Tô dịch thừa tiến lên ngồi xuống cái ghế cao nhìn một đĩa thức ăn trước mắt trứng rán ba miếng chân giò hun khói hai lát bánh mì và một cốc sữa tươi mắt thấy trong đĩa của cô chỉ có trứng rán và bánh mì chỉ thiếu chân giò hun khói chân mày hơi nhíu lại hỏi em cho anh toàn bộ chân giò hun khói sao em em giảm cân nha an nhiên nói cúi đầu cắn lát bánh mì nhấp một hớp sữa tươi lông mày vốn đang cau lại lại càng nhíu chặt sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc em đã gầy rồi Nói xong, mò lấy toàn bộ ba miếng chân giò hun khói từ trong đĩa của mình, gấp sang cho vào đĩa của An Nhiên. An Nhiên nhìn chằm chằm chân giò hun khói trong đĩa, lại nhìn anh trong lòng thầm mắng, đồ ngốc anh thích ăn mới gấp hết cho anh nha. Thấy cô bất động tô dịch thừa khắn một miếng bánh mì thuốc giục ăn nhanh lên, ăn xong anh dẫn em đi chỗ này. Đi, đi đâu? An Nhiên hỏi, đột nhiên nghĩ đến á em còn phải đi làm chứ? Tô Dịch Thừa buồn cười vỗ đầu cô cười nói, đồ ngốc hôm nay là thứ bảy, đi đâu mà đi. Trường 55, thị trấn Lạc Hà Một, ăn sáng xong, an nhiên đổi lại bộ quần áo thoải mái để đi ra ngoài với Tô Dịch Thừa, hôm nay Tô Dịch Thừa cũng thay bộ Âu phục thường ngày bằng một áo gió, quần ca kinh nhàn nhã, đầu tóc thủy ý trải qua, nhìn đến có chút ý vị của nam diễn viên Hàn Quốc. Ra cửa an nhiên sững sờ nhìn anh, đứng bất động một lúc, không có lên tiếng. Thấy cô như thế, Tô Dịch Thừa hỏi, sao thế? Có chỗ nào không ổn sao? An Nhiên lắc đầu cuối cùng nghẹn ra một câu, thì ra chồng em rất anh tuấn. Vẻ mặt kia mười phần thật tình, không có nửa điểm là chiêu chọc. Tô dịch thừa bị vẻ mặt và giọng nói nghiêm túc này của cô chọc cười cúi đầu lại hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của cô. Một lúc lâu sau, khi An Nhiên cho là mình sắp tắt thở đến nơi anh mới buông cô ra, ôm lấy cô tay vòng ra sau lưng cô vuốt ve, miệng tiến lên bên tai cô, nhỏ giọng nói anh luôn biết vợ anh cũng rất đẹp. An Nhiên bị đoạn đối thoại tình thứ này chọc cho đỏ bừng cả gương mặt lên, trong lòng có loại ngọt ngào không nói nên lời. Hôm nay thời tiết không tệ có ánh mặt trời, lại không nắng gắt có làn gió nhẹ lờn vờn lên mặt rất thoải mái. Tô Dịch Thừa cũng không lái xe, mà nắm tay An Nhiên đi tới An Nhiên để thủy ý anh nắm, nhưng cũng không biết anh muốn dẫn cô đi đâu, vì thế quay đầu hỏi anh chúng ta định đi đâu. Tô Dịch Thừa cười, không nói chuyện. Nhà bọn họ ở trung tâm thành phố cách bến xe không xa. Đến khi tô dịch thừa nắm tay cô đi vào bến xe khách an nhiên mới ý thức được hôm nay bọn họ sẽ đi xa. Đi rất xa sao, nhìn đội ngũ không tính là dài lắm đứng ở phía trước an nhiên nhỏ giọng hỏi. Tô dịch thừa lắc đầu, không xa. Đợi một người phía trước rời đi, sau đó liền tiến lên nửa khom người hướng về phía cửa bán vé nói, hai vé đi Lạc Hà. Lạc Hà là một thị trấn nhỏ trực thuộc Giang Thành, ở đó nắng chiều rất đẹp vì vậy được gọi là thị trấn Lạc Hà. Ngành hải sản ở thị trấn Lạc Hà rất phát đạt, vì vị trí địa lý gần với bờ biển, mỗi ngày mặt trời lên. Nước biển chậm rãi dâng lên. Sau đó lại từ từ rút xuống, lúc hoàng hôn bầu trời bao la bao giờ cũng đỏ rực thành mảng lớn, xen lẫn với sắc vàng trói lọi, rất đẹp. Trước đây từng có một nhà nhiếp ảnh tự do yêu thích dùng máy ảnh chụp được dáng chiều mỹ lệ của Lạc Hà, nghe nói bức ảnh đó đã giành được giải trong cuộc thi toàn quốc, do đó nó liền vực dậy sự phát triển của ngành du lịch không mấy hưng thịnh nơi đây, trong nước có nhiều người đi xa hàng trăm cây số chỉ để chiêm ngưỡng cảnh tượng vầng thái dương đỏ rực chậm rãi lặn xuống trên mặt biển ở đây. Thật ra thì đường xá cũng không xa, xe đi mất khoảng 2 giờ. An Nhiên và tô dịch thừa ngồi ở sau cùng, vì tối hôm qua ngủ cũng không được tốt lắm, sáng nay lại dậy sớm, vừa lên xe An Nhiên đã buồn ngủ rồi cuối cùng ngồi nửa dựa đầu vào tô dịch thừa nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi. Tô dịch thừa chỉ cười khẽ nhìn cô lắc đầu, sau đó điều chỉnh tốt vị trí cho cô, để cô ngủ được thoải mái hơn. Trong mơ mơ màng màng an nhiên nghe thấy bên cạnh có người đè thấp thanh âm nói gì đó, mơ mơ hồ hồ mở mắt ra thấy tô dịch thừa đang cầm điện thoại di động nhỏ giọng nói cái gì, nghe nội dung, hẳn là chuyện công việc. Thấy cô tỉnh lại, anh cười cười với cô, sau đó lại nói mấy câu với thư ký trịnh bên kia điện thoại, rồi mới mới cúp điện thoại. Đánh thức em, tô dịch thừa đưa tay vén mấy sợi tóc trên trán cho cô. Anh có việc sao? cô nghe được anh vừa mới nói giấy tờ chi phí đất đai gì đó với thư ký trịnh cũng biết rõ tính chất công việc của anh căn bản không có chuyện nghỉ ngơi cuối tuần gì đó không có tô dịch thừa lắc đầu quả quyết sau đó nhìn ngoài cửa sổ một chút nói có muốn ngủ tiếp một chút không phải nửa tiếng nữa mới đến an nhiên lắc đầu nhìn anh hơi có chút áy náy cô biết vì chuyện tối qua nên anh mới đặc biệt tranh thủ chút thời gian đi cùng cô nghĩ đến đây cô cúi đầu nói thật ra thì anh không cần bỏ thời gian ra ngoài với em Nói xong, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn anh, nở nụ cười, nói em không sao Tô dịch thừa gật đầu, anh biết nhưng mà hôm nay là anh muốn ra ngoài cho nên lôi kéo em cùng đi Từ lâu thư ký trịnh đã giới thiệu bình minh và hoàng hôn ở đây rất đẹp Hồi trước cậu ta và bạn gái tới đây chụp ảnh, nhìn rất đẹp Anh đã muốn đi nhưng lại không có thời gian hoặc là không có ai cùng đi Hôm nay hiếm khi anh có thời gian, em lại không phải làm gì có thể đi cùng anh, thật tốt An nhiên nhìn anh, vẻ mặt đương nhiên và không việc gì kia khiến cô không nhịn được cười ra tiếng, nhưng mà lại không yên tâm, xác nhận hỏi công việc thật không cần gấp gáp. Anh không phải là người sát tất nhiên cũng cần nghỉ ngơi. Tô dịch thừa nói một cách đương nhiên. Đến thị trấn Lạc Hà lúc 10 giờ, hai người đều là lần đầu tiên tới, nên không quen thuộc với nơi này. An Nhiên nói muốn đi dạo trên bờ biển một chút, nhưng vì cũng không quen nên hai người bỏ ra năm đồng gọi cái xe xích lô ngồi lên. An Nhiên muốn nhìn phong tục hai bên đường, nhưng qua một chỗ mặt người đánh xe dừng lại chỉ vào một bãi cát vàng trải dài nói đến rồi. Mà chặng đường này chẳng qua chỉ có một phút đồng hồ chỉ có rẽ vào góc đường là đến. Hai người ngồi trên xe còn chưa kịp phản ứng, mà người đánh xích lô cho là bọn họ không có ý định đưa tiền, nên cố ý xé bỏ hai cái khuya áo, lộ ra bắp thịt ngăm ngăm đen, hù dọa bọn họ là các người không trả giá trước tôi cũng không nói là không được mặc cả, đến rồi thì mau trả tiền xuống xe tôi còn phải làm ăn nữa chứ. Tô dịch thừa nhìn anh ta không nhịn được cười ra tiếng, vội vàng giơ tay lên ý bảo anh ta không cần kích động, mở ví ra lấy 5 đồng đưa cho anh ta nói, người anh em này cảm ơn nhiều. Sau đó tự mình xuống xe trước lại nắm tay đỡ an nhiên xuống, hai người đi về phía bờ cát vàng kia An nhiên nhìn anh khóe miệng tươi cười, không nhịn được trêu gẹo nói thế nào Lần đầu tiên bị người khác lừa lọc giá cao, cảm thấy rất vui vẻ Tô dịch thừa nhìn cô, nắm tay cô thật chặt cười trả lời, năm đồng khiến anh hiểu một điều Sau này dù đi đâu thì tuyệt đối không hỏi đường người lái xe An nhiên buồn cười nhìn anh, sau đó xoay người, chạy về phía bãi biển rộng lớn kia Đã rất nhiều năm kể từ lần cuối cùng đi biển, đó là khi đi cùng bạn bè thời đại học, sau này đi làm, ngày qua ngày luôn bận bịu công việc, hình như đã rất lâu cô không đến biển chơi đùa rồi. An nhiên chạy về phía bãi biển minh mông kia, hai tay đặt lên khóe miệng hướng về phía mặt biển hét to lên A. Biển rộng, sau đó xoay người, tươi cười vui vẻ, vẫy tay với tô dịch thừa. Tô Dịch thừa nhìn người phía trước đưa lưng về phía ánh sáng, tóc buộc đuôi gà xinh đẹp tung bay trong gió biển, trên mặt nở nụ cười thật tươi, hình ảnh đẹp như vậy, nhìn có chút rung động. Chương 56, thị trấn Lạc Hà 2. Mặc dù không phải là ngày nghỉ lễ, nhưng cũng đang là ngày nghỉ cuối tuần, bờ biển dài như thế cũng không thiếu khách du lịch, đương nhiên đa số là thanh niên, còn lại là các đội ngũ cán bộ thành phố nhân dịp cuối tuần đến đây xả hơi sau tuần làm việc căng thẳng và áp lực. Hai người cũng không hề chơi đùa điên cuồng, chỉ đi bộ dọc theo bờ biển có chăng là đón lấy sóng xô, cảm nhận dòng cát trôi dần theo dòng nước đại dương. Hôm nay thủy Triều cũng không lớn, gợn sóng không cao, đối với người tìm kiếm kích thích mà nói thì có lẽ chơi đùa không khoái chí lắm, nhưng mà đối với tô dịch thừa và an nhiên thì gió và thủy Triều như thế này là vừa vặn, rất khoan khoái. Buổi trưa hai người ăn hải sản ở vùng lân cận đều là hải sản tươi ngon, tài nấu bếp của chủ quán rất ngon, mỗi món ăn được chế biến cực tinh tế, có lẽ cũng do hải sản tươi nữa. Ăn xong bữa trưa, hai người cùng một nhóm người ngồi thuyền nhỏ ra khơi, thật ra thì thuyền chạy không nhanh, cũng không có cái gì đẹp mắt, chỉ là ngồi ở đó, cảm nhận gió biển, cảm nhận mùi vị biển khơi. Hai người ngồi song song, không nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng nhìn nhau khẽ mỉm cười, không nói tiếng nào. Khi chiếc thuyền quay trở về, đột nhiên một nữ sinh cùng thuyền đi về phía bọn họ ánh mắt nhìn thẳng vào tô dịch thừa trên mặt thẹn thùng, hít sâu, giống như lấy hết can đảm, mới lên tiếng cái kia tôi có thể có thể chụp với anh một bức không. An nhiên và tô dịch thừa đều sửng sốt, hai người nghi hoặc nhìn nhau, sau đó đồng thời khó hiểu quay đầu nhìn về phía nữ sinh kia. Thế thế, nữ sinh kia vội vàng giải thích cái kia hai người đừng hiểu lầm, thật ra thì, thật ra thì em chỉ là cảm thấy anh đặc biệt giống một minh tinh Hàn Quốc cho nên, cho nên mới muốn chụp một tấm ảnh với anh, không có, không có ý gì khác. Phía sau một nữ sinh khác cũng bước lên trước hùa theo nói, đúng vậy, đúng vậy, sườn mặt của anh thật giống giang rong găn mà chúng em cực kỳ hâm mộ cho nên muốn chụp ảnh với anh. Nói xong, liền quay đầu nhìn an nhiên hỏi, chị gái này sẽ không ngại chứ? An nhiên bị hỏi sừng sốt càng bị tiếng chị gái kia khiến cho vô cùng lúng túng, phụ nữ thực sự đều để ý tuổi tác nhất là đối với người con gái trẻ tuổi hơn mình thì lại càng để ý. Quay đầu nhìn tô dịch thừa thấy người này thế mà lại nở nụ cười, không hề để ý gì chuyện chụp ảnh, ngược lại càng hưởng thụ hơn. Thấy thế trong lòng an nhiên không khỏi có cảm giác không thoải mái, tức giận trợn mắt nhìn anh, dường như oán giận anh quá đào hoa. Thấy an nhiên không nói không rằng, nữ sinh đứng một bên lại hỏi chị sẽ không hẹp hòi như thế chứ. Thật ra thì cũng không có cái gì nha, chẳng qua là chụp ảnh mà thôi. An nhiên quay đầu, nhìn cô bé đó, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, lắc đầu khẳng định nói, dĩ nhiên không ngại chụp ảnh mà thôi nha, và lại anh trai chị lại có khuôn mặt của Minh Tinh được hoan nghênh như thế chỉ phải cảm thấy vui vẻ mới đúng. Anh ấy không phải bạn trai chị, anh ấy không phải bạn trai chị, hai nữ sinh đứng bên cạnh đồng thanh nói. Thật ra thì trước khi lên thuyền các cô đã chú ý đến người đàn ông này rồi, vì anh thật sự quá xuất sắc, không chỉ bề ngoài còn có khí chất bên trong thật nổi bật khác hẳn người khác liếc mắt là có thể nhận ra trong nhóm người đó. Nhìn bọn họ lên thuyền, cũng không nghĩ nhiều mà cũng lên thuyền ngồi, thật ra thì đôi nam nữ trước mắt này rất xứng đôi, nam tuấn thú nữ xinh đẹp hơn nữa các cô cũng chú ý đến từ đầu đến cuối người đàn ông này luôn nắm tay người con gái, mặc dù hai người không có động tác gì quá mức thân mật nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được bọn họ là một đôi tình nhân. Chỉ là cô gái này vừa mới nói gì, là anh trai. Bọn họ không phải là người yêu, là anh em. Hai người, là anh em. Mặc dù là người trong cuộc đã tự nói. Nhưng mà người nữ sinh vẫn còn có chút khó tin Bây giờ anh em có tình cảm tốt đến mức sắt tay nhau cùng đi dạo sao Nghe vậy an nhiên quay đầu liếc nhìn tô dịch thừa thấy chân mày anh nhăn lại có chút không vui Ánh mắt nhìn cô dường như có phần không vừa lòng và trách móc Thấy anh như thế các tế bào xấu xa trong lòng an nhiên đều bị kích hoạt rồi, xấu xa cười cười với anh quay đầu lại vẻ mặt rất thành thật nói với hai nữ sinh kia, đúng vậy à, anh ấy là anh trai của chị, chị có bạn trai rồi, hơn nữa bạn trai chị còn đẹp trai hơn anh ấy rất nhiều. Nói xong, trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì, ra vẻ kinh ngạc nói, đúng rồi đúng rồi, bạn trai chị cũng giống một diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng, song sung hun, có biết song sung hun không? Tất cả mọi người đều nói anh giống song sung hun đấy. Thật, lại là một hơi đồng thanh an nhiên nghĩ thầm, hai sinh viên này đoán chừng đều là sinh viên đại học thật là ngây thơ dễ thương, cứ như thế là bị cô lừa dối, vậy mà cũng tin. Cô nén cười, vẻ mặt an nhiên thành thật sức khoát gật đầu, đương nhiên là thật. Hai nữ sinh nhìn cô trong mắt có các loại hâm mộ và ghen tị Thật hâm mộ chị em cũng rất thích song sung hôn đấy. hu hu người ta cũng thế. An nhiên nhìn bộ dạng buồn chán của hai người. thật sự là có chút không nhịn được buồn cười vừa định cười ra tiếng thì tô dịch thừa ở bên cạnh đột nhiên một dùng sức kéo cô vào lòng sau đó thậm chí không để cho an nhiên có cơ hội phản ứng cúi đầu chuẩn xác hôn lên hai cánh môi đỏ mọng kia như là mang theo mùi vị trừng phạt cái hôn này của tô dịch thừa khác với sự dịu dàng che chở ngày trước mà hôm nay chứa đựng chút cuồng dã hơi thô bạo gặm cắn trừng phạt đôi môi mềm mại của cô tô dịch thừa kề sát môi của cô hỏi anh lúc nào thành anh trai em rồi Ừ, lúc này An Nhiên mới biết được cái gì gọi là tự làm tự chịu hết đường chối cãi có miệng khó trả lời Cô đưa tay đẩy anh, nhưng căn bản so không được sức lực của anh Vừa định mở miệng giải thích từ chối lại đúng lúc tạo cơ hội cho anh thâm nhập vào, nuốt chọn toàn bộ kháng nghị và bất mãn của cô An Nhiên cảm thấy đã qua nửa thế kỷ đến khi cô bị hôn đến không thở được rốt cục tô dịch thừa mới buông cô ra Ôm cả người cô, bộ ngực cũng đang cực kỳ phập phồng nhưng vẫn không quên đe dọa bên tai cô, lần sau, lần sau còn dám nói bậy bạ nữa không? Đừng nói lần sau, hiện tại cô đã hối hận muốn chết đầu cũng không dám ngẩng lên, mùi trong ngực anh lắc đầu kịch liệt thật sự là mất hết cả thể diện may mà đây không phải ở Giang Thành, không gặp người quen, nếu không thật sự là đào người cái lỗ cũng không đủ cô chui. Mà hai nữ sinh đứng bên cạnh đó lúc này nhìn đã hoàn toàn ngây ngốc, chừng mắt nhìn chằm chằm không nói nổi câu nào. Tô Dịch Thừa nhìn An Nhiên trong lòng mình, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, anh ngẩng đầu liếc nhìn hai nữ sinh đứng bên cạnh, mỉm cười gật đầu với hai cô. "Xin lỗi, bà xã của tôi thích nói đùa, hy vọng các cô đừng để ý." "Về chuyện chụp ảnh tôi thấy vẫn là quên đi, bà xã tôi là một thùng giấm chua, tôi không muốn về nhà phải ngủ ghế sofa." Trong lòng Tô Dịch Thừa An Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, "Em mới không ghen." Chương 57, đi bộ sau khi ăn. Cuối cùng An Nhiên và Tô Dịch Thừa cũng ở lại thị trấn Lạc Hà ngắm dáng chiều, một là vì An Nhiên thật sự cảm thấy quá mất mặt rồi, xấu hổ khi có hành động như vậy trước mặt những người cùng thuyền khác. Trong lúc thuyền cập bến thì điện thoại trong túi vang lên, là Lâm Tiểu Phân gọi điện thoại tới, nói hôm nay là cuối tuần bảo An Nhiên và Tô Dịch Thừa cùng nhau về nhà ăn tối. Thật ra thì bà sợ an nhiên không biết nấu cơm, một người đàn ông như Tô Dịch Thừa chắc là cũng không xuống bếp, nên không yên lòng với hai người ngoài nghề, nghĩ rằng mấy ngày nay chắc là bản thân không được ăn ngon. Đó là vì sao, vốn định ở Lạc Hà Trấn ngắm xong hoàng hôn rồi mới bắt chuyến xe cuối cùng quay về, thì hai người lại vội vàng rời khỏi bãi biển xinh đẹp, sau đó ngồi hai tiếng đồng hồ trở lại Giang Thành. Hai người cũng không có quay lại nhà ở, gần một tuần không gặp cha mẹ tất nhiên là An Nhiên rất nhớ, nhưng mà mấy ngày nay rất bận bịu nhiều việc muốn về nhưng không có sức lực. Vì coi trọng lễ nghĩa trong sự kiên quyết của Tô Dịch Thừa, đồng thời dưới sự kiên quyết phản đối của An Nhiên, cuối cùng hai người mang theo chút ít hoa quả trở về cố ra. Khi An Nhiên và Tô Dịch Thừa đến, Lâm Tiểu Phân đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp mà cố Hằng Văn vì hôm nay không có tiết đang ở trong thư phòng cầm bút lông hăng hái luyện chữ. Thấy bọn họ quay về, Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn thật sự vui vẻ, bốn người ngồi hàn huyên một lúc lâu, thật ra thì cũng là mấy chuyện vặt vãnh, đơn giản như việc nhà linh tinh, dĩ nhiên hôm nay Lâm Tiểu Phân gọi bọn họ về ngoài việc muốn làm cho bọn họ một bữa cơm ngon, mục đích khác chính là dù hai người nói tạm thời chưa có ý định làm đám cưới, nhưng hai bên cha mẹ nhất thiết phải gặp mặt một lần. Tô Dịch Thừa gật đầu, nói thời gian tùy theo chương trình dạy của Cố Hằng Văn mà sắp xếp, còn địa điểm thì không cần lo lắng. Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn cũng là người lễ nghĩa, nói đã mời thầy bói xem cho, ngày 28 tháng 3 âm lịch cũng chính là thứ sáu tuần sau không tệ thích hợp lấy vợ gà chồng, mặc dù không chuẩn bị đám cưới, nhưng hai nhà gặp mặt cũng cần cẩn thận nói để tô dịch thừa về hỏi người nhà, nếu có thể thì ấn định vào thứ sáu, nếu không được thì mọi người lại chọn lại. Cuối cùng nhìn đồng hồ, Lâm Tiểu Phân đứng lên trước nói gần đến giờ nấu cơm rồi, an nhiên giơ tay xung phong muốn giúp đỡ, Lâm Tiểu Phân cân nhắc một chút xác định cô không đến nỗi cản trở gì, mới để cô cùng vào phòng bếp. Mà Tô Dịch Thừa trò chuyện với Cố Hằng Văn ở phòng khách cha vợ con dễ trò chuyện dường như không hề nhạt nhẽo, hai người Hàn Huyên đủ chuyện thời sự, đến chính trị Cố Hằng Văn dùng kinh nghiệm dạy học nhiều năm của mình để bình luận thời cuộc hiện nay, chỉ ra từng cái lợi cái hại một cách khách quan, thậm chí có vài quan điểm cũng là mở mang với công việc của Tô Dịch Thừa, đây là gặt hái ngoài dữ liệu của anh trước khi đến đây. Hai mẹ con An Nhiên và Lâm Tiểu Phân chuẩn bị bữa tối ở trong bếp, Lâm Tiểu Phân làm đầu bếp An Nhiên chịu trách nhiệm trợ thù. ngồi ở trên chiếc ghế đầu nhỏ an nhiên nhặt từng cây rau cải bò hết từng cọng vàng úa lát sâu ra cho vào trong rổ lâm tiểu phân đứng ở trước bồn nước xử lý cá hoa vàng một dao khoét từ bong bóng cá sau đó cạo hết nội tạng ra ngoài rồi dùng nước lã rửa sạch cuối cùng dùng con dao nhỏ cắt hai đường trên mình con cá sát miếng gừng và cọng hành lấy chút rượu gạo ủ rồi đặt cá vào giữa để ướp trong không khí tràn đầy mùi rượu thật mê người cậu ta đối tốt với con chứ. Là người mẹ lúc nào cũng thay con cái lo lắng không yên Dù trong lòng đại khái biết đáp án Nhưng vẫn muốn chính miệng cô nói ra để có sức thuyết phục hơn Mẹ tô dịch thừa đối với con rất tốt Thật sự, mẹ yên tâm đi Thật ra thì tô dịch thừa đối tốt với cô thật sự khỏi phải nói Mọi mặt đều chăm sóc cho cô Chỉ trừ một phương diện nào đó dường như yêu cầu hơi vô độ Lâm tiểu phân cộng thêm một điểm cho anh Lại hỏi Vậy thì tốt mẹ thấy A thừa này là người không tồi Đúng rồi con đã gặp cha mẹ nó chưa, người như thế nào có đối xử tốt với con không? Dạ đã gặp, an nhiên kể chi tiết buổi gặp gỡ ngày hôm đó, một nhà tô ra đối xử với cô quả thật không tệ, bằng gia đình bọn họ là gia đình cán bộ giàu có, nhưng qua thái độ của họ đối với cô thì không hề nhìn ra vẻ tự cao tự đại chút nào, mà thật tình coi cô như người trong nhà. Cô không khỏi cảm thán mình thật may mắn, theo như con vừa nói. Tô ra được coi như gia đình nhà quan, dịch thừa cũng là cán bộ cao cấp vậy mà họ không để ý dòng dõi môn đệ sao. Bà vẫn tưởng an nhiên chẳng qua chỉ gà cho người bình thường, lại không ngờ là gà cho người giàu sang quyền thế như vậy, điều này không khỏi khiến bà có chút bận tâm, gia đình như thế thì phép tắc gì đó tất nhiên cũng nhiều, nếu sau này an nhiên không thích chứng được thì phải làm sao bây giờ. Mẹ! An nhiên đứng dậy, đến bên cạnh mẹ tất nhiên cô biết mẹ cô đang lo lắng cái gì, từng người của tô ra đều rất tốt, về chuyện dòng dõi gì đó cũng thực sự không cần để ý, hôm gặp mặt con cũng nói qua với mẹ và cha trước, họ cũng không phải là người thích nịnh hót cao cao tại thượng đâu. Thật, Lâm Tiểu Phân vẫn có chút khó tin, bởi vì đã từng trải qua rồi nên bà càng hiểu về điều gọi là gia đình giàu sang quyền thế, cái gì là cán bộ cao cấp, lúc nào cũng tỏ thái độ mình là cao cao tại thượng. Thật 100% đến lúc gặp họ mẹ sẽ thấy mẹ chồng con thật sự không phải là loại người mà mẹ nghĩ. An nhiên tiện đà nói. Thấy cô nói như thế, Lâm Tiểu Phân mới gật đầu coi như là tin tưởng lời cô nói. Hai người ra khỏi cố ra đã gần 9 giờ tối, buổi tối ăn rất no, sau đó lại ăn thêm chút ít hoa quả hai người mang đến, bụng thật sự là no không chịu được. Lúc đến hai người không lái xe, bây giờ vì no quá nên cũng không gọi xe, nắm tay nhau từ từ đi về phía nhà ở Bầu trời tối nay không coi là đẹp, không có ánh trăng, thậm chí không có ngôi sao nào Chỉ có mấy dải mây đen bồng bềnh. toàn bộ bầu trời càng lộ ra vẻ mênh mông cùng trống trải 8-9 giờ tối là cuộc sống về đêm ở Giang Thành bắt đầu Hàng đèn đường lấp lánh soi sáng không ít người đi đường Nhưng mà phần lớn là thanh niên, trong đó những người nắm tay nhau như An Nhiên và Tô Dịch thừa chiếm đa số Tay được bàn tay của anh nắm cũng không khó chịu hoặc là không được tự nhiên tất cả đều rất an ý, dường như vốn dĩ nên thế này. Thật ra thì tính đúng ra, bọn họ quen biết nhau không lâu từ khi kết hôn đến giờ thậm chí còn chưa được nửa tháng, có nhiều chuyện xảy ra vô cùng nhanh chóng, nhưng lại không hề có cảm giác đột ngột. An nhiên tùy ý để anh nắm lấy tay ánh mắt nhìn về phía trước khóe miệng mơ hồ cong lên thành nụ cười. Cô nghĩ mình thật là may mắn khi có được cuộc hôn nhân này. Trường 58, cuộc điện thoại xa lạ, có người cùng thì đi bộ thực ra cũng là chuyện hạnh phúc, thời gian nhàm chán vô vị trôi qua cũng rất nhanh. Thật ra thì bọn họ đi cũng không nhanh, chặng đường này vốn chỉ cần nửa tiếng đi bộ nhưng họ đi đến 50 phút đồng hồ. Nhưng mà, vì là hai người nên cảm thấy thời gian không dài hơn là mấy. Tô dịch thừa mở cửa đi vào an nhiên vạn khóa cửa, về đến nhà mới cảm thấy mệt thực sự, tháo giày, thả túi sách trong tay lên ghế sofa trong phòng khách, sau đó muốn ngồi vào ghế sofa thì từ phía sau bị người khác bước lên, loáng một cái, bị người bế lên không chung. Ta, sau đó an nhiên mới hét lên tiếng, theo bản năng đưa tay ôm cổ tô dịch thừa, sững sờ nhìn anh, anh, anh làm gì thế? Tô dịch thừa cười tà, miệng tiến đến bên tai cô thấp giọng nói, anh cảm thấy anh hẳn nên làm chút chuyện, để em nhớ được anh là chồng em, mà không phải là anh trai em. Trong lòng an nhiên có dự cảm xấu, liền đem tay ngăn cách giữa hai người, cười khan, em em em vẫn biết anh là chồng của em, rất tuấn tú, rất xuất sắc. Tô dịch thừa nhìn cô lắc đầu, nói rất chân thành, em cảm thấy song sung hun đẹp trai hơn. Không, không có thật ra, thì em cảm thấy giang rong găn còn có sức hấp dẫn hơn. An Nhiên quyết đoán lập tức chứng tỏ lập trường của mình. Tô dịch thừa cười cười. Phải không anh còn tưởng rằng trong lòng em anh sẽ có sức hấp dẫn hơn bọn họ chứ? An Nhiên có cảm giác lúc này anh cười rất kỳ lạ, hàm chứa nhiều ý xấu. Cô kéo kéo môi có chút cứng ngắc hỏi, vậy em, em hiện tại sửa lại được không? Tô dịch thừa tà mị cười một tiếng với cô cúi đầu ngậm môi của cô, nói không còn kịp rồi. một đêm này an nhiên bị giằng co thật lâu cuối cùng năm lần bảy lượt đảm bảo với người con trai nào đó là trong lòng cô anh ta có sức hấp dẫn tuyệt đối cao hơn thậm chí vượt qua tất cả những người đàn ông khác trừ anh ta lúc này anh ta mới hài lòng buông tha cho cô để cho cô nhắm mắt ngủ thiếp đi khi an nhiên tỉnh lại đã tại giữa trưa ngày hôm sau người bên cạnh sớm đã không thấy trên giường đã không còn độ ấm của anh mỗi lúc thế này an nhiên luôn thấy tức tối cô cảm thấy không công bằng tại sao thể lực của đàn ông và đàn bà lại tranh nhau nhiều như vậy Một đêm chiến đấu hăng hái, sáng sớm vẫn có thể không cần ngủ nướng, có đủ tinh thần thức dậy đúng giờ, rõ ràng người vận động nhiều hơn là bọn họ a. An nhiên mở mắt nằm ở trên giường hơn 5 phút đồng hồ, mãi đến khi bụng lên tiếng kháng nghị mới giật mình thì ra đã qua 12 giờ chưa rồi. Cô mới nhớ lại chỉ vẽ ra bản phát thảo công trình, nên có chút bất đắc dĩ cam chịu chống tay ngồi dậy, nhưng vừa động một cái toàn thân như bị chặt đứt đau đớn khiến cô lại ngã xuống. An Nhiên nhìn chằm chằm trần nhà trong lòng không hung hăng mắng tô dịch thừa không chỉ một lần. Mạnh mẽ kéo cái thân đau nhức đi vào phòng tắm để tắm rửa, rồi thay quần áo trình tề đi ra ngoài, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng điện thoại trong phòng khách vang lên, An Nhiên tiện tay tiếp nhận, alo ai vậy? Bên kia đầu dây điện thoại không đáp nhưng mà có thể xác định là có người, vì An Nhiên nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương, dường như có chút rồn rập tâm tình có chút bất ổn. Thấy đối phương không trả lời, An Nhiên lại hỏi lại alo, nói chuyện nha. Nghe thấy người bên kia điện thoại hít sâu một hơi thật dài, rồi sau đó tiếng nói dịu dàng của một người phụ nữ truyền đến. Tôi tìm Dịch Thừa, xin hỏi anh ấy có ở đó không? Tô Dịch Thừa đi làm rồi, nếu không chị An Nhiên định mở miệng đọc số điện thoại di động của Tô Dịch Thừa cho cô ta, nhưng đột nhiên nhớ tới thân phận của anh, nghĩ đến có lẽ không tiện, vì thế vội vàng đổi giọng, nói chị tìm anh ấy có chuyện gì không? Nếu tiện tôi có thể truyền lời giúp chị. Bên kia điện thoại im lặng một lát một tiếng cười khẽ vang lên. Sau đó nhàn nhạt nói tôi họ lăng. Làm phiền chị truyền lời cho anh ấy. Nói tôi đã trở về. Nghe vậy an nhiên hơi sừng sốt. Nhưng ngay sau đó gật đầu. Xong rồi mới phát hiện lúc này mình đang nói chuyện điện thoại. Đối phương không thể nhìn thấy. Lại vội nói được còn có chuyện gì cần chuyện lời nữa không. Bên kia điện thoại lại im lặng thêm một lát. Sau đó mới lên tiếng cái khác a Nói thêm tôi muốn gặp anh ấy. An nhiên nghe những lời này xong cứ cảm thấy kỳ lạ trong lòng có cảm giác gì đó không nói nên lời. Nhưng vẫn gật đầu đáp lại cô ta, nói, được tôi biết rồi. Cúp điện thoại, an nhiên ngây ngốc ngồi trên giường, cô không biết người phụ nữ vừa rồi là ai, nhưng mà nghe khẩu khí nói chuyện của cô ta, hình như có quan hệ không đơn giản với tô dịch thừa, là bạn gái cũ sao. Mới nghĩ đến như vậy. Thì điện thoại trong túi sách để ở phòng khách vang lên, an nhiên vội vàng chạy đến lấy điện thoại di động ra, là tô dịch thừa gọi điện thoại tới, nên tiện tay nhấn nút nghe. Đã dậy, bên kia điện thoại thanh âm của tô dịch thừa thoáng thoáng có ý cười hỏi. An nhiên bị hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, chưa hỏi còn tốt, hỏi xong lại thấy có chút tức giận còn không phải là anh làm hại. Cô chỉ đùa vui vô hại mà thôi, anh thế mà lại, hơn nữa, mỗi ngày anh đều tập thể dục buổi sáng nên khó trách quá hiệu quả rồi Thể thực tốt kinh người, có lẽ lúc nào đó cô cũng phải cùng chạy với anh, đến khi có thể theo kịp sức khỏe anh thì tốt trí Cũng không để mình mệt mỏi gần chết Bên kia điện thoại, tô dịch thừa cười nhẹ, nhưng cũng không quên mục đích gọi điện của mình lần này, quan tâm hỏi ăn cơm chưa Anh làm bánh mì ở trong tủ lạnh, nhớ hâm nóng lên ăn Dạ Nghe vậy, An Nhiên xoay người đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra quả thật thấy một phần bánh mì đơn giản ở bên trong, trong lòng có loại cảm giác ấm áp và ngọt ngào không nói nên lời. Vừa nãy đang nói chuyện điện thoại sao? Vừa rồi anh gọi điện thoại về nhà, không ngờ điện thoại báo bận. Đúng rồi, vừa rồi có một người phụ nữ gọi điện đến nhà, bảo em truyền lời giúp chị ấy mấy câu. Nói đến đây, An Nhiên nhớ tới cuộc điện thoại vừa nhận. Phụ nữ, nói cái gì? Nếu là bạn bè thường gọi di động cho anh ít khi gọi đến nhà, nếu không phải bạn bè thì người xa lạ sao lại biết số điện thoại trong nhà anh. Chị ấy nói là họ lăng, bảo em nhắn cho anh, nói chị ấy đã quay lại, ngoài ra chị ấy muốn gặp anh một lần. An nhiên truyền đạt lại ý của cô ta lại cho tô dịch thừa, nhiệm vụ truyền lời này coi như là hoàn thành trọn vẹn. Bên kia điện thoại tô dịch thừa đột nhiên không nói gì nữa thật lâu cũng không đáp lại. Tô dịch thừa, an nhiên thử gọi, anh vẫn đang nghe chứ. Phản ứng của anh khiến an nhiên dường như nhận ra được cái gì Hoặc là nói đúng như cô nghĩ Người phụ nữ họ lăng này có ảnh hưởng đặc biệt với anh Ừ, bên kia điện thoại tô dịch thừa nói Anh biết rồi Gọi điện thoại cho em là muốn nói với em Buổi tối anh có thể có tiệc phòng chừng là không về sớm được Buổi tối nhớ tự mình chuẩn bị đồ ăn Đừng chờ anh An nhiên tiếp thu gật đầu em biết rồi Trong lòng lại vì sự im lặng của anh vừa rồi mà không khỏi có phần nghi ngờ Không có chuyện gì nữa em cúp điện thoại đây. An Nhiên, Tô Dịch Thừa gọi lại cô. Dạ, cô ta là một người bạn cũ của anh, nhưng có vài lý do mà đã lâu chúng ta không liên hệ rồi. Tô Dịch Thừa mở miệng nói coi như là giải thích. An Nhiên sửng sốt tiếp thu nói, anh nói với em những cái này làm gì. cúi đầu nhìn đôi dép dưới chân mình đang đi, là do Tô Dịch Thừa mua vào hôm sau khi cô chuyển đến đây, màu hồng, phía trên còn có cái đầu mèo kitty, đáng yêu như của nữ sinh. Bên kia điện thoại tô dịch thừa cười nhẹ, anh sợ em suy nghĩ lung tung, em em mới không thèm làm chuyện vô vị như thế An nhiên nhất định không thừa nhận trong lòng mình vừa mới oán thầm, nhưng mà bị anh nói như thế có cảm giác bí mật trong lòng bị nhỏ ngó Vội vàng nói em em muốn đi ăn bánh mì rồi, ăn xong còn phải vẽ nữa, em cốp máy đây Nói xong cũng không đợi tô dịch thừa mở miệng nói gì, vội vàng cúp điện thoại Bên kia điện thoại tô dịch thừa không tiếng động cười khẽ, nhưng mà nhớ tới mấy câu nói mà an nhiên vừa truyền đạt kia, một thân ảnh từ từ hiện lên trước mắt, khẽ nhíu mày, anh không cảm thấy anh và cô ta còn cần thiết phải gặp mặt. mươi 59, cuộc điện thoại lúc nửa đêm. Khi tô dịch thừa trở về thì đã gần 12 giờ đêm, buổi tối đi ăn cơm cùng mấy người bên thị ủy và doanh nghiệp Giang Thành, bọn họ đều là khách hàng thường xuyên trên bàn rượu, nên ăn cơm uống rượu trò chuyện về vô số chủ đề, nào là kinh tế chính trị gì đó, thậm chí có lúc còn đề cập đến phụ nữ. Cứ như thế thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi rượu chè xong cũng đã đến nửa đêm. Mang theo mùi rượu mở cửa đi vào, sau cánh cửa khép lại là ánh đèn mờ mờ, tô dịch thường ngẩn người, nhưng ngay sau đó khóe miệng từ từ kéo lên, trước kia khi trở về chỉ đối mặt với căn phòng tối tăm tịnh mịch, bây giờ trở về thì biết phía sau cánh cửa, có một chiếc đèn nhỏ, trong nhà có một người đang chờ mình, cảm giác thật tốt đẹp. Để cặp công văn xuống ghế sofa ở phòng khách, đi thẳng vào mở cửa phòng ngủ, trong phòng tối đen như mực, cũng không thấy người phụ nữ đáng lẽ phải ngủ trên giường kia anh có chút nghi hoặc nhíu mày, đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy ánh sáng từ bên trong thư phòng qua khe cửa chưa được đóng chặt chết xạ ra bên ngoài, khẽ cong cong khóe miệng, đi về phía thư phòng, đẩy cửa bước vào, anh thấy người nào đó đang nằm sấp lên trên bàn, đang ngủ ngốc nghếch gối mặt lên bàn vẽ, trong tay còn cầm cái bút máy. Tô dịch thừa cười khẽ lắc đầu cẩn thận chậm rãi rút cây bút trong tay cô ra, để sang một bên, sau đó nhẹ nhàng đẩy cái ghế xoay, khom lưng ôm lấy cô. Anh làm thế mà an nhiên cũng không tỉnh lại, chắc hẳn là rất mệt mỏi cô ưng một cái, rồi lại tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh yên tâm ngủ tiếp. Ôm cô về phòng ngủ, sau khi để cô nằm ngủ ở trên giường, tô dịch thừa mới lại quay lại thư phòng, thu dọn tài liệu và bản vẽ trên bàn sách nhìn bản vẽ cô đã hoàn thành gần một nửa, khiến anh không nhịn được nhìn thêm vài lần thiết kế đúng là đặc biệt tòa nhà kia trong sự trang nghiêm cũng không thiếu sự tân tiến. Anh cũng không biết thiết kế này tốt hay không tốt dù sao anh không có chuyên môn đối với ngành kiến trúc. Sau khi thu dọn xong tất cả cho cô tô dịch thừa mới trở về phòng lấy đồ ngủ, vào phòng tắm. tắm xong đi ra ngoài thấy người trên giường mơ mơ màng màng mở mắt ra rụi rụi đôi mắt ngái ngủ nhìn thật lâu mới nhận ra anh ngáp nói anh đã về rồi a mơ mơ màng màng gật đầu đứng dậy xuống giường em đi đâu nhìn bộ dáng của cô tô dịch thừa buồn cười hỏi tắm vừa nói vừa đi đến tủ quần áo tiện tay lấy ra một bộ đồ ngủ nhìn cũng không nhìn anh chuẩn bị đi về phía phòng tắm Cô không thấy rõ, nhưng tô dịch thừa đứng bên cạnh lại nhìn thấy rõ ràng rồi, nhìn bộ quần áo trong tay cô anh không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt hỏi an nhiên, em em dự định mặc cái này. An nhiên bị hỏi thấy khó hiểu, sừng sốt một lúc lâu. mới cúi đầu nhìn áo ngủ trong tay, vừa nhìn, buồn ngủ thoáng chốc biến sạch, hai gò má đỏ bừng, trời, sao cô lại lấy bộ đồ ngủ mà lúc trước Lâm Lệ tặng cho, nhanh chóng ném bộ quần áo phòng tay kia vào tủ quần áo, lại vội vã lấy bộ đồ ngủ bảo thủ của mình, cô cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào phòng tắm, thầm nhắc nhở mình, ngày mai thức dậy, nhất định phải ném cái thứ tai họa đó vào thùng rác. Tô Dịch thừa buồn cười nhìn hành động hơi trẻ con của cô, lắc đầu xoay người lên giường, tiện tay mở quyền tạp chí trên tủ đầu giường ra xem. Lúc này điện thoại bên cạnh vang lên, tô dịch thừa liếc nhìn số gọi tới, là dãy số xa lạ chân mày cau lại, không biết đã muộn thế này ai còn gọi điện đến, nhưng mà vẫn đưa tay nhấc lên. Alo ai vậy, bên kia điện thoại im lặng, một lúc lâu cũng không nói gì. Tô dịch thừa nhíu mày, lạnh lùng nói, nói đi. Lần này bên kia điện thoại vẫn không có người lên tiếng, nhưng không im lặng như vừa rồi, lần này truyền đến tiếng khóc nức nở, là tiếng khóc của một người phụ nữ. Tô dịch thừa nhớ được cái thanh âm này, từng có một khoảng thời gian dài, chủ nhân của thanh âm này và anh gắn bó với nhau như hình với bóng. Nhưng mà những điều này là đã quá khứ, không liên quan gì đến hiện tại nữa. Tô dịch thừa không nói gì nữa, đưa tay muốn cúp điện thoại cũng trong nháy mắt trước khi cúp máy, như là biết anh muốn ngắt máy, người bên kia lên tiếng, dịch thừa đừng cúp là em. Có chuyện gì sao, tô dịch thừa mặt không chút thay đổi hỏi, giọng nói không hề có độ ấm và tình cảm gì. Dịch thừa em, em đã trở về. Lăng nhiễm thê lương nói. Ừ, tô dịch thừa đáp lại qua loa, không hề tỏ thái độ gì với việc cô ta trở về, bởi vì đối với anh cô ta không hề quan trọng nữa. Dịch thừa chúng ta, chúng ta gặp mặt được không? Lăng nhiễm nói, giọng nói mang theo tia cầu xin. Không cần thiết. Tô dịch thừa từ chối, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, biết An Nhiên hẳn là đã tắm xong, anh cũng không muốn vì cuộc điện thoại này mà khiến cô có hiểu lầm không cần thiết, nên dứt khoát nói thật xin lỗi, đã quá khuya rồi, tôi không muốn cô gọi điện đến làm vợ tôi hiểu lầm cái gì, cứ thế đi tạm biệt. Nói xong căn bản không đợi cô ta trả lời, liền quyết đoán cúp điện thoại. An Nhiên vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, nhìn người vẫn ngồi trên giường chưa ngủ, hỏi sao còn chưa ngủ. Tô dịch thừa cười cười với cô, nói chờ em. Tàn nhiên sắc mặt ửng đỏ, không biết là vì vừa tắm xong hay vì lời này của anh quay đầu tránh ánh mắt anh, lau tóc qua quýt rồi lên phía bên kia giường, quay lưng lại, không nhìn đến anh, nhắm hai mắt, chỉ hy vọng mình ngủ nhanh lên một chút. Tô dịch thừa cười cười, tắt đèn nằm xuống sau lưng cô từ phía sau ôm lấy cô, mười ngón tay đan xen nhau. Trước kia quen nằm một người, cứ nghĩ là sẽ không quen ngủ cùng người khác, nhưng cảm giác ôm ấp thật quá tốt đẹp, bây giờ mỗi đêm mà không ôm cô thì lại không quen rồi. Em, ngày mai em có cuộc họp thường kỳ, không, không thể đến muộn. Đưa lưng về phía anh, an nhiên vội vã nói. Tô dịch thừa vùi đầu ở hõm vai cô buồn cười, cô sợ anh nhiều như thế sao, chẳng qua anh chỉ muốn ôm cô mà thôi. Em, em mệt mỏi, đi ngủ trước. Thấy anh chỉ cười không đáp, An Nhiên vội vàng tỏ rõ lập trường của mình, cô rất sợ người đàn ông này, phải nghĩ biện pháp để điều chỉnh lại việc sinh hoạt vợ chồng này mới được, nếu không sớm muộn gì cô cũng bị anh giày vò chết. Cười một lúc lâu, tô dịch thừa mới nói nhỏ, ngủ đi anh ôm em. Nghe vậy An Nhiên mới yên tâm, từ từ nhắm mắt, ở trong lòng anh ngủ thiếp đi. Tô Dịch thừa nhìn ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trong đêm tối cả gian phòng an tĩnh chỉ còn tiếng hô hấp của cô, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô, sau đó nhắm mắt lại, cứ như thế ngủ say trong tiếng hô hấp của cô. Chương 60: Sự khiêu khích khó hiểu. Thứ hai, An Nhiên đang ở trong phòng làm việc gấp rút để hoàn thành bản thiết kế tòa thị chính, điện thoại đặt trên bàn vang lên ngoài dự tính, khiến An Nhiên đang chuyên chú vẽ đột ngột giật mình, lấy tay vỗ vỗ ngực một lát mới bình tĩnh lại. nhấc điện thoại di động lên, là một dãy số xa lạ cô do dự nhưng vẫn nhấn nút nghe. Alo, An Nhiên dùng đầu và bả vai kẹp điện thoại trên tay tiếp tục vẽ lên bản thiết kế. Thứ tư phải nộp bản vẽ, mà bây giờ đã là thứ hai rồi, bản thiết kế này mới hoàn thành một phần ba, hai ngày nay cô thật phải gấp rút đẩy nhanh tốc độ mới được. Là cô tiểu thư sao? Bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói phụ nữ dễ nghe, dịu dàng, nghe rất thoải mái. An Nhiên dừng bút vẽ, để thước vẽ sang một bên, lại cầm lấy di động, nhìn lại dãy số, xác định mình không nhận ra dãy số này rồi mới nói cô là. Người bên kia cười khẽ, ha ha cô có thể không nhận ra tôi, nhưng tôi biết cô cố tiểu thư vui lòng đi uống ly cà phê với tôi chứ. Lời của cô ta khiến An Nhiên nghe mà nhíu mày lại cô cũng không có thói quen đi uống cà phê, nói chuyện phiếm với một người xa lạ. Thật ngại quá tôi không có thói quen uống cà phê với người xa lạ. Hai người không quen biết ngồi cùng nhau uống cà phê, đây là kiểu gì? Cố tiểu thư có lẽ không nhận ra tôi, nhưng mà tôi nghĩ cố tiểu thư chắc chắn biết chồng tôi người bên kia nói như vậy. An nhiên vừa nghe lại nhíu mày, lời của cô ta thật sự khiến cô càng nghe càng mơ hồ, tôi không hiểu ý của chị. Mạc Phi, người bên kia nhẹ nói ra hai chữ, rồi sau đó cười duyên nói, Mạc Phi là chồng tôi, tôi là đồng tiểu tiệp. Tay cầm điện thoại của An Nhiên cứng đờ cô hoàn toàn không ngờ lại là đồng tiểu thiệp thật ra thì cô biết cô ta từ khi mới vào đại học cô ta rất xinh đẹp, là hoa khôi của trường, học mỹ thuật tạo hình, nên trên người có khí chất nghệ thuật đặc biệt rất đẹp lúc đi học thích mặc đồ trắng toàn thân khí chất như tiên nhân, như không nhiễm bụi trần. Vì xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại có tiếng là con cháu nhà quan nên từ khi vào đại học cô ta đã là đối tượng mà nhiều người theo đuổi, chưa từng đứt đoạn Nhưng mà trong 4 năm đại học chưa từng nghe nói gì về chuyện tình cảm của cô ta, những người thanh niên theo đuổi cô ta đều đẹp trai hoặc là con nhà giàu tất cả đều bị cô ta từ chối Nghe nói 4 năm đại học chưa từng qua lại với nam sinh nào Thật ra an nhiên cũng chỉ nghe nói về nhân vật phong vân này Nhưng cũng không tiếp xúc qua, sở dĩ biết cô ta, hơn nữa còn ấn tượng sâu sắc hoàn toàn là vì vào trước lễ tốt nghiệp, trường đại học đột nhiên truyền ra tin tức đồng tiểu thiệp và một nam sinh ngành kiến trúc có quan hệ gần gũi, thậm chí có người nhìn thấy hai người dắt tay nhau ra khỏi cổng trường, vừa nói vừa cười. Khoảng thời gian đó an nhiên bận bịu thực tập, nên không để ý đến những tin đồn không quan trọng này, cũng vì là thực tập mà ít gặp mặt Mạc Phi. Nhưng khi tin đồn truyền đến tai cô, rồi mọi người xác nhận nam chính trong lời đồn chính là Mạc Phi của ngành kiến trúc, là lúc bọn họ đã hình thành quan hệ bạn trai bạn gái. Khi An Nhiên tìm Mạc Phi chất vấn, Mạc Phi cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nói xin lỗi An Nhiên. Khi đó An Nhiên chỉ cảm thấy khó có thể tin, càng cảm thấy buồn cười, hai người yêu nhau 4 năm rồi, trước khi tốt nghiệp anh tặng cô món quà là sự chia tay, hơn nữa lại là sự kết thúc chớp nhoáng, người từng ôm cô nói ước mơ chỉ là phù vân, không thực tế. Cô hỏi anh nguyên nhân, anh chẳng qua chỉ cười khổ, một chữ cũng không chịu nói thêm, cuối cùng hai người ngồi ở quán cà phê gần trường học suốt cả buổi chiều, nhưng không nói câu nào, sau cùng an nhiên gượng cười xoay người, trong nháy mắt xoay người đó, nước mắt không khống chế được rơi xuống, chặng đường một tiếng đồng hồ từ trường về nhà, nước mắt căn bản không ngừng rơi, về nhà mẹ cô lo lắng hỏi chuyện gì, rõ ràng trong lòng tuổi thân muốn chết nhưng một chữ cũng không nói, chỉ khóa chặt bản thân trong phòng mà kệ cha mẹ gọi gì cũng không mở cửa. Cuối cùng một ngày trước lễ tốt nghiệp, cô nghe bạn học nói Mạc Phi ra nước ngoài rồi, đi cùng đồng tiểu tiệp sang Pháp. Ngoài tin tức kia còn có một bức thư mà Mạc Phi để lại, bên trong là toàn bộ chuyện hai người trong mấy năm qua được viết ra vô cùng tỉ mỉ, thậm chí còn cạn kẽ hơn nhiều so với an nhiên nhớ được. Ngoại trừ từng cái từng cái kỷ niệm của hai người, còn có hoài bão của Mạc Phi anh ta muốn thành công, khát vọng thành công, mà xã hội này lại là xã hội vì lợi ích năng lực vĩnh viễn xếp sau quyền lực. Anh ta nói anh ta không yêu đồng tiểu thiệp nhưng lại không thể không tiếp nhận cô ta, vì anh ta khát vọng thành công, mà thế lực sau lưng đồng tiểu thiệp lại là lực lượng anh ta vẫn khao khát có được, vì thế anh ta chỉ có thể lựa chọn phản bội lại tình yêu của bọn họ. Tất cả cũng chỉ là bất đắc dĩ, hiện thực rất tàn khốc. cố tiểu thư, cô có đang nghe không? Không nhận được lời đáp lại, đồng tiểu thiệp ở bên kia điện thoại thử gọi. Lúc này an nhiên mới dứt khỏi ký ức phục hồi tinh thần lại, tay nắm di động thật chặt nói, vẫn nghe. Vậy cố tiểu thư có đồng ý ra ngoài gặp mặt tôi một lần không? Đồng tiểu thiệp hỏi thanh âm vẫn dễ nghe như cũ. An nhiên nhắm lại mắt quyết đoán từ chối tôi thấy không cần thiết tôi quả thật biết mặc phi, nhưng mà chỉ vì chúng tôi là bạn học không có gì khác. Ha ha, đồng tiểu thiệp cười khẽ có người gửi cho tôi một bức ảnh rất thú vị, sau đó có kèm theo số điện thoại của cô. Ảnh, ảnh gì? An nhiên khó hiểu ở đâu ra ảnh? Là trò đùa dai của ai? Như vậy đi cố tiểu thư tôi thấy chúng ta cứ ra ngoài gặp mặt đi, bất kể bây giờ cô có thái độ gì với Mạc Phi tôi có mấy lời muốn nói cho cô nghe. Tất nhiên, trước hết tôi muốn nói xin lỗi với cô, năm đó vì liên quan đến tôi mà cô và Mạc Phi vô duyên vô cớ chia tay, tôi rất xin lỗi. Không cần thiết thật sự có gì cần nói, bây giờ đồng tiểu thư nói rõ ràng trong điện thoại đi. An nhiên từ chối cô cự tuyệt cô không muốn có liên hệ gì với Mạc Phi nữa cô có cuộc sống của cô. Cố tiểu thư đang sợ sao? Người bên kia cười khẽ, nói tôi sẽ không ăn thịt cô. Cố tiểu thư có gì phải lo lắng, chỉ là uống ly cà phê mà thôi. Tôi không hề quen uống cà phê hay nói chuyện phiếm với người không quen biết. An nhiên nói thẳng, không rào trước đón sau. Ha hà đồng tiểu tiệp cười khẽ, nói thật ra thì cũng không có chuyện gì, gọi cố tiểu thư ra ngoài chỉ là muốn nói một tiếng với cố tiểu thư, tôi sẽ không buông mạc phi. An Nhiên cũng không có hứng thú việc cô ta muốn nói gì, thái độ của cô vô cùng rõ ràng, hôn nhân của các người, không cần xác nhận với tôi. À, tôi chỉ muốn cố tiểu thư nhớ kỹ những gì tôi nói hôm nay. Đồng tiểu thiệp trả lời, giọng nói rõ ràng lạnh hơn rất nhiều so với vừa rồi. Tôi đây cũng xin đồng tiểu thư quản chặt người đàn ông của chính mình, tôi cũng không muốn bị quấy dày. Giọng nói của An Nhiên cũng có xu hướng cao lên. Bây giờ là thế nào đây, lại thành ra cô phá hoại tình cảm vợ chồng của bọn họ vậy." Đồng Tiểu Thiệp lạnh lùng nói, "Cảm ơn Cố tiểu thư nhắc nhở, tôi sẽ làm." Nói xong, liền cúp điện thoại. An Nhiên có chút tức giận ném điện thoại di động lên trên bàn ném, "Đây là cái gì a?" Chương 61: Tiệc rượu một. Trong lúc An Nhiên còn đang tức giận vì cuộc điện thoại vừa xong, cửa phòng làm việc lại bị đẩy ra, ngẩng đầu nhìn lên, thấy thiếu Hiểu đứng ở cửa, khóe miệng vênh lên nhìn cô. "Có việc?" Giọng nói An Nhiên hơi có chút lạnh lùng, không biết từ lúc nào cô có cảm giác dường như Tiếu Hiểu luôn cố ý nhầm vào cô, nói chuyện thì luôn châm chọc. Nga, không có gì, Tiếu Hiểu nhún vai không hề gì, từ ngoài đi vào kéo cái ghế ra ngồi xuống trước mặt An Nhiên, nói chỉ là muốn hỏi cuối tuần vừa rồi vui vẻ chứ. An Nhiên nhìn cô ta cúi đầu tiếp tục cầm lấy bút và thước đo vẽ trên miệng thản nhiên nói, rất tốt. Tiểu Hiểu cũng không giận thái độ lãnh đạm của cô, ngồi ở đó nhìn móng tay vừa đi cắt sửa tối qua của mình, liếc nhìn bàn vẽ của cô thuận miệng nói, bản thiết kế còn chưa vẽ xong. "Ừ." An Nhiên đáp lại qua quýt, nhưng không hề ngẩng đầu. An nhiên không biết cô ta muốn làm gì, nhưng mà từ sau khi cô ta nói muốn ra tay với Mạc Phi, trực giác của cô luôn muốn tránh cô ta trước kia không phải là chưa từng nghe qua tai tiếng của cô ta tác phong làm việc của cô ta mọi người đều rõ ràng, đều là đồng nghiệp, nỗ lực của cô ta cô cũng chứng kiến nên vẫn thấy những lời đồn đãi kia không công bằng đối với cô ta, nhưng từ sau lần đó, cô đột nhiên có nhớ tới một thành ngữ, không có lửa làm sao có khói, ruồi nhặng không đậu trên quả trứng không nứt vỏ, nếu cô ta không có gì, người khác sẽ không nói cô ta cái gì. Thật ra thì trong công ty vẫn đồn đại cô ta và Hoàng Đức Hưng có quan hệ không bình thường, mà nhiều tác phẩm khá của cô ta cũng xuất phát từ tay của Hoàng Đức Hưng. Trước kia cô không nghĩ tới tính xác thực của những lời đồn này, nhưng mà ngày đó khi cô đi vào du nhiên cư cô cảm giác được rõ không khí có chút không bình thường, dù bọn họ đã che giấu rất tốt thế nhưng khi Thiếu Hiểu bỏ đi phòng vệ sinh, khóe miệng Hoàng Đức Hưng có dính son môi màu đỏ của Thiếu Hiểu, nó đã nói rõ cho cô biết hai người bọn họ ở trong phòng làm cái gì trước khi cô đến. Tiểu hiểu có phần buồn chán ngồi ở trước mặt An Nhiên, nhìn cô nghiêm túc vẽ bản vẽ kia khóe miệng cong lên. Lại ngồi một lúc lâu, tiểu hiểu rốt cục đứng lên, xoay người đi ra ngoài, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay đầu cười nói với An Nhiên, A, đúng rồi, suýt nữa em quên mất vừa rồi tổng giám bảo tôi nhắc chị tối nay có tiệc rượu ở Giang Thành Đại Tửu Điếm các nhà thiết kế của công ty phải tham dự. An Nhiên nhìn cô ta gật đầu, được tôi biết rồi. hiểu hiểu rõ gật đầu, đưa tay mở cửa phòng làm việc chuẩn bị đi ra ngoài, lại trong nháy mắt mở cửa, không quay đầu lại nói an nhiên, cuộc tranh tài thiết kế bản thảo tòa thị chính lần này nhất định tôi sẽ không thua, đúng rồi, nói cho chị biết công ty có ý định căn cứ vào cuộc tranh tài bản thảo lần này để xác định cái ghế trưởng nhóm thiết kế cho nên, nói cách khác tôi đã vững chắc xác định vị trí trưởng nhóm thiết kế của chân thành kiến trúc rồi. Nói xong, liền mở cửa trực tiếp đi ra ngoài, để lại cho an nhiên một bóng dáng phong tình vạn trùng đong đưa. An Nhiên nhìn cánh cửa phòng làm việc từ từ khép lại kia một lúc lâu, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt một lần nữa cầm lấy bút và công cụ vẽ của mình để tiếp tục bản thiết kế chưa hoàn thành. Trước khi tan sở An Nhiên gọi điện cho Tô Dịch Thừa, nói buổi tối mình có tiệc rượu chắc là về muộn. Việc về muộn gọi điện báo trước là sáng nay Tô Dịch Thừa yêu cầu cô, anh nói, anh không muốn thỉnh thoảng khi về nhà chào đón anh là một cảnh tịnh mịch cho nên dù về muộn thì ít nhất gọi một cú điện thoại cho anh, để anh còn có chuẩn bị. Cô không thấy anh là loại đàn ông làm nũng này, nhưng qua nét mặt buổi sáng của anh cô có thể thấy rõ sự oán trách và tủi thân. Cho nên cô lập tức không chút do dự gật đầu đồng ý. Nếu làm thêm giờ hoặc về muộn thì trước khi tan tầm sẽ gọi điện thông báo cho anh. Đúng lúc buổi tối tô dịch thừa cũng có xã giao chỉ dặn dò cô uống ít rượu, dường như chỗ anh rất bận nên không nói thêm gì nữa rồi cúp điện thoại. Giang Thành Đại Tiểu Điếm là nhà hàng lớn nhất thành phố Giang Thành, ở trên bờ sông Lam, từ trên nhà hàng nhìn ra xa có thể thấy được cảnh đêm Giang Thành cùng một nửa thanh thành cách khá xa Giang Thành. Cách Giang Thành Đại Tiểu Điếm không xa là quảng trường Giang Tân tối đến thì thật náo nhiệt có người mở nhạc khiêu vũ, còn có người mang con trẻ đến đây chơi đùa, còn có nhiều đôi tình nhân ăn xong cơm tối thì cùng dắt tay nhau tản bộ, sau đó đi dọc theo đập nước đang xây dựng bên bờ sông, hát dân ca, nói lời yêu thương. Hai tòa thành phố cách nho một con sông, vì bề rộng con sông quá lớn, mà Giang Thành và Thanh Thành đều ở khu vực Duyên Hải Đông Nam, mùa hè đã quen với bão, khi có bão ập tới, mặt sông dâng lên từng đợt sóng khổng lồ, điều này khiến cho việc thi công cầu gặp khó khăn, cho nên cây cầu nối liền hai thành phố vẫn mãi chưa có quy hoạch khởi công xây dựng. Mà bây giờ, vì không có cây cầu nối thông này nên giao thông giữa hai thành phố chỉ có thể dựa vào tàu thủy trên sông, vào ban đêm, đèn màu của đoàn tàu thủy tập trung lại lấp lánh ánh hồng, nhìn từ xa có một ý vị khác trông thật đẹp mắt. An nhiên nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ nở nụ cười, đột nhiên, một giọng nói nam tính vang lên, cô quay đầu lại, là một đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế của công ty. An nhiên, tổng dám tìm cô đấy, nhanh sang đó một chút. Nam đồng nghiệp kia vội nói. Tiệc rượu tối nay là do Hiệp hội Bất Động Sản Giang Thành tổ chức trừ người trong giới, còn có nhiều nhân vật nổi tiếng và cán bộ thị ủy của Giang Thành cho nên Hoàng Đức Hưng đặc biệt coi trọng. An nhiên gật đầu với anh ta. Được tôi biết rồi. Nhìn lại cảnh đêm ngoài cửa sổ một lần nữa, rồi mới xoay người đi về phía hội trường tiệc rượu. Thật ra thì cô không thích những trường hợp này, giao tiếp luôn luôn là điểm thiếu sót của cô, nếu để cho cô chọn cô thà rằng ở phòng làm việc làm thêm giờ thiết kế cả một đêm. Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên cô đến những nơi như thế này, nhưng mà có đi nhiều hơn nữa cô cũng không thích ứng được. Bởi vì ở những nơi như thế này, những người tham dự đều là những nhân vật nổi tiếng có máu mặt trong giới kinh doanh, hoặc là những người gọi là quan chức nhà nước. Nói chuyện với những người này rất tốn đầu óc, có nhiều lúc những vị bụng phệ kiêu căng gọi là nhân vật nổi tiếng kia ánh mắt của những người gọi là quan lớn cũng trở nên xuồng xả không thèm che giấu. Cho nên An Nhiên vẫn không quen được những trường hợp như thế này Nhưng mà công việc cô vẫn phải đi thích ứng với nó Chứ không có chuyện nó thích ứng với cô cho nên dù không thích cô vẫn phải đến An Nhiên đẩy cửa đi vào, giờ phút này trong đại sảnh đang mở điệu van Giai điệu tuyệt vời kia lôi kéo cả hội trường tham gia vào khiêu vũ Từng đôi nam nữ nhảy múa giữa hội trường An Nhiên không có tâm trạng thưởng thướng, nhìn xung quanh tìm kiếm đồng nghiệp công ty, rồi tìm được Hoàng Đức Hưng lúc này đang nói cười ở gần cạnh sàn nhảy bên phải hội trường, mà thiếu hiểu thì đứng cạnh trong bộ lễ phục toàn thân màu đen thấp ngực hở lưng. mươi 62, tiệc rượu hai. An Nhiên đi về hướng bọn họ cách khoảng 10 bước, thì Hoàng Đức Hưng phát hiện ra cô, ánh mắt nhìn cô có chút không vui An Nhiên biết ông ta đang không vừa lòng vì cô tự tiện rời khỏi. An nhiên ung dung đi về phía ông ta, đến gần mới phát hiện người đứng đưa lưng về phía cô là Đồng Văn Hải, khẽ nhíu mày, gần đây cô dường như đặc biệt chạm chán người đồng ra. Nhìn cô đến gần, Hoàng Đức Hưng sửa lại ánh mắt không vui vừa rồi, cười nhìn an nhiên nói an nhiên, tới đây, vừa rồi đồng cục trưởng đang nhắc đến cô, hỏi sao cô còn chưa đến đây. Nói xong, Đồng Văn Hải và Tiếu Hiểu đang đưa lưng về phía cô cũng xoay người lại. Tiếu hiểu vẫn có vẻ mặt cười như không cười, mà đồng Văn Hải thấy cô thì ường như có chút vui mừng, cười nói, vừa rồi tôi còn tưởng rằng cô không đến đấy, không nhìn thấy đâu cả. An Nhiên cười cười, lấy cơ nói, vừa mới đi phòng vệ sinh một chuyến. Đang nói chuyện thì có người đến tìm đồng Văn Hải, thừa dịp đồng Văn Hải nói chuyện với người nọ, Hoàng Đức Hưng lấy một ly rượu đưa cho An Nhiên, sau đó mượn cử chỉ này, nói nhỏ bên người cô, đồng cục trưởng dường như có ấn tượng tốt với cô tối nay cô chú ý đi cùng đi. Nghe vậy An Nhiên cao mày, vừa định nói gì đó, thì thấy Đồng Văn Hải đã nói xong với người nọ, xoay người lại cười nhìn bọn họ, hỏi, lần này chân thành có ý định đấu thầu tòa thị chính sao? Dĩ nhiên, mấy ngày qua An Nhiên và thiếu Hiểu đều đang chuẩn bị bản thiết kế, cũng đã chuẩn bị giá đấu thầu rồi, đến lúc đó xin Đồng Cục trưởng lưu ý nhiều hơn. Hoàng Đức Hưng cười nói, Đồng Văn Hải cũng không tỏ thái độ gì, chẳng qua là cười cười giơ tay lên khẽ nhấp hớp rượu. Cha! Mấy người đang đứng, Hoàng Đức Hưng đang nháy mắt với an nhiên nói gì đó, thì đột nhiên một giọng nữ dịu dàng vang lên từ phía sau, thanh âm kia an nhiên nghe thấy thậm chí có loại cảm giác quen thuộc đến khó hiểu. Mọi người quay đầu lại thấy Mạc Phi đang đi về phía này, mà anh ta còn dắt thêm một người phụ nữ, nhẹ nhàng cười nói, rất xinh xắn. Không diễm lệ kiều mị bằng thiếu hiểu, vẻ đẹp của cô nhàn nhạt thanh khiết không son phấn làm nổi bật khuôn mặt với ngũ quan xinh xắn, bộ lễ phục màu trắng giản dị tôn lên vóc người Mỹ lệ. Lại thêm khí chất phiêu diêu của cô, nên có cảm giác không nhiễm bụi trần. An Nhiên kinh ngạc nhìn cô tất nhiên là cô nhận ra cô ta, đồng tiểu tiệp người hồi trước được xưng tụng là hoa khôi đẹp nhất tê đại. Đồng tiểu tiệp khoác tay Mạc Phi đến đây, ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng đảo qua mọi người, rồi dừng lại trên người An Nhiên, nụ cười má lúng đồng tiền vẫn không thay đổi, ngay cả nét mặt cũng không biến hóa chút nào cô ta lạnh nhạt hơn nhiều so với vẻ mặt ngạc nhiên của An Nhiên. Cũng không dừng mắt lại trên người an nhiên quá nhiều, liền thu hồi tầm mắt lại nhìn đồng văn hải. Cha con vừa hỏi Mạc Phi xem cha có đến không, vừa mới nói chuyện đã nhìn thấy cha cười nói ở đây. Tiểu tiệp các con đã đến a Đồng văn hải cười cười nhìn con gái, sau đó quay đầu giới thiệu cho cô, vị này là hoàng tổng giám của chân thành, vị này là kiến trúc sư thiếu, vị này là kiến trúc sư cố. Cha nghe Mạc Phi nói gần đây đang bàn tính hợp tác với chân thành, nghĩ đến sau này mọi người chắc chắn sẽ có nhiều dịp tiếp xúc, làm quen trước cũng tốt. Đồng tiểu tiệp mỉm cười gật đầu với bọn họ, vẻ mặt cũng không thân thiện là mấy, chỉ mang theo khoảng cách vô hình. Sau đó quay đầu nhìn Mạc Phi, nói, mấy ngày qua về muộn là bận rộn chuyện hợp tác đi. Nói xong, đưa tay chỉnh lại cà vạt hơi lệch ra cho anh ta, nói ai, anh nói xem anh vừa mới trở về, lại bận công việc vẫn giống như đang ở Mỹ a. Không sợ làm thân thiệt kiệt sức sao? Nói xong, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Mạc phi hơi có chút mất tự nhiên cười cười, kéo tay cô xuống, ánh mắt lại nhìn thẳng vào an nhiên. Đồng tiểu tiệp nhìn theo ánh mắt anh ta, đúng lúc chống lại ánh mắt an nhiên, khóe mắt khẽ động, nhìn an nhiên cười nói, vị này là an nhiên học tỷ sao, đã lâu không gặp học tỷ thay đổi khiến em suýt không nhận ra rồi. Học tỷ À, sừng hô thế này thật kỳ lạ, rõ ràng các cô là cùng khóa A từ lúc nào cô biến thành học tỷ của cô ta rồi. An nhiên chỉ cười, không nói gì. Chính xác thì cũng không biết phải nói gì, có lẽ hồi trước ở trường học có gặp qua, nhưng ngay cả gật đầu với nhau cũng không có, bây giờ cô ta đột nhiên nói một câu như thế cô thật không biết thiếp lời thế nào. Tiếu hiểu nhìn va chạm giữa các cô, khóe miệng mỉm cười có thầm ý khác cô chắc chắn đồng tiểu tiệp đã nhận được bức ảnh mà hồi trước mình gửi đến, nhìn cô ta lúc này cô thấy đồng tiểu tiệp này cũng không phải là người lương thiện gì, bằng sự hiểu biết của cô về an nhiên, e rằng không phải là đối thủ của đồng tiểu tiệp. Nghĩ thế, nụ cười trên khóe miệng càng sâu hơn. Vì Mạc Phi và đồng tiểu tiệp đến khiến bầu không khí trở nên bất thường, Hoàng Đức Hưng đang muốn nói gì để điều hóa không khí thì đồng tiểu tiệp đã cướp trước một bước. Đồng tiểu tiệp quay đầu nhìn Mạc Phi nói, em muốn đi phòng vệ sinh. Mạc Phi gật đầu, đi đi. Đồng tiểu tiệp mỉm cười quay đầu, nhưng đi ngay lập tức mà cười nói với An Nhiên, học thì đi cùng em chứ em vừa quay về trước đó cũng không đến đây, An Nhiên học thì có thể dẫn đường giúp không? An Nhiên sửng sốt qua cuộc điện thoại buổi chiều, cô biết tuyệt đối không chỉ đơn giản là đi cùng cô ta đến phòng vệ sinh như vậy, vừa định mở miệng từ chối thì thiếu Hiểu đứng bên cạnh nói, An Nhiên đi cùng Đồng Tiểu Thư đi, chị vừa mới đi phòng vệ sinh, biết đường mà. Nghe vậy, Đồng Tiểu thiệp quay đầu nhìn thiếu Hiểu có thâm ý, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đúng vậy à, An Nhiên, cô đi cùng Đồng Tiểu Thư đi. Hoàng Đức Hưng đứng một bên không rõ tình hình nên mở miệng nói. Không biết là sợ đồng tiểu tiệp sẽ làm khó an nhiên, hay là sợ an nhiên sẽ nói gì với đồng tiểu tiệp mà Mạc Phi đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng. Anh dẫn em đi, đồng tiểu tiệp nhỏ giọng cười ra tiếng, quay đầu nhìn chồng một cái, cười nói, chúng em đi phòng vệ sinh nữ, một người đàn ông như anh đi làm gì, lại nói em và học tỷ nhiều năm không gặp tất nhiên là có nhiều chuyện muốn tâm sự rồi. Cô ta đã nói như vậy, an nhiên cũng không thể từ chối nữa, đành bất đắc dĩ gật đầu, nói, đi thôi, phòng vệ sinh ở bên này. Nói xong, liền đi trước đi ra cửa hội trường. mươi 63, tiệc rượu ba Ra khỏi hội trường, đồng tiểu tiệp đuổi kịp bước chân của An Nhiên. Học tỷ đi nhanh như vậy làm gì? An Nhiên nhìn cô ta, nói tôi nghĩ là đồng tiểu thư rất gấp. Đồng tiểu tiệp cười cười, đi song song với cô. Quả thật gấp, nhưng mà chưa đến mức vội vã như vậy. Chúng ta cứ đi từ từ, hôm nay tôi đi dày hơi cao, không đi nhanh được, vừa vặn chúng ta có thể trò chuyện. Tôi không cảm thấy giữa tôi và đồng tiểu thư có gì để nói. An Nhiên nói thẳng, cô không phải là một người biết quanh co, hay có kỹ xảo nói chuyện. Đồng tiểu thiệp cười, học thì có thể trực tiếp gọi tiểu tiệp là được rồi, không cần khách khí như vậy. An Nhiên dừng bước quay đầu nhìn cô, nói tôi nghĩ hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Vẻ mặt đồng tiểu tiệp vẫn cười cười, là lần đầu tiên gặp mặt chính thức Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta hẳn đã quen thuộc đối phương Ít nhất tôi quen thuộc cô An Nhiên từ 6 năm trước đã quen thuộc An Nhiên nhìn cô một lúc lâu không nói lời nào Cô không rõ người phụ nữ này muốn làm gì Cô tự nhận là buổi chiều đã nói rất rõ rồi Đồng tiểu thư có lời gì, chúng ta nói một lần cho rõ ràng Một lúc lâu sau An Nhiên nhìn cô ta bình tĩnh nói Có một số việc cô không muốn khơi ra Nhưng nếu không sớm thì muộn gì cũng có kết quả thế này, như vậy cứ để nó kết lúc luôn một lần đi, có một số vết thương nhìn qua thì đã lành lặn rồi nhưng cũng không có nghĩa, khi lại chạm tới thì hoàn toàn không đau đớn nữa. cố tiểu thư cô không muốn biết nguyên nhân thực sự năm đó Mạc Phi bỏ đi sao. Đồng tiểu thiệp sửa lại xưng hô, nhìn nét mặt của cô cũng cực kỳ nghiêm túc, mặc dù khuôn mặt vẫn chứa nụ cười nhưng trong mắt đã không còn nụ cười. Không muốn. Biết thì thế nào trung quy cũng không thể thay đổi được quá khứ, và lại bất kể đã trải qua quá khứ đau đớn đến mức nào nhưng con người cuối cùng vẫn phải vượt qua mà sống tiếp, mà cuộc sống bây giờ của cô rất tốt cần gì phải truy hỏi quá khứ truy hỏi một lịch sử khiến mình từng đau khổ không thể tả. Nghe vậy, đồng tiểu tiệp sửng sốt hiển nhiên là đáp án của an nhiên có chút ngoài dự kiến của cô ta, nhưng ngay sau đó cười khẽ, nói nếu như tôi nói cho cô biết từ đầu đến cuối mạc phi đều chỉ yêu mình cô cưới tôi chẳng qua chỉ vì bất đắc dĩ. An Nhiên sừng sốt ngẩng đầu nhìn cô ta. Lời này của cô có ý gì? Cái gì là bất đắc dĩ, có năm đó ai bắt buộc anh ta sao? Nhìn nét mặt của cô khóe miệng đồng tiểu tiệp cong lên thành nụ cười khinh thường, như đã sớm đoán được phản ứng của cô chỉ lạnh lùng nói cô còn yêu anh ta. An Nhiên nhíu mày, lời vừa rồi của cô là có ý gì? Ha ha, đồng tiểu tiệp cười nhẹ, không có gì. Dương mắt nhìn thấy Mạc Phi đang từ cửa hội trường chạy vội đến. Hạ mắt lạnh lẽo, nụ cười trên khóe miệng chưa hề biến mất khi dương mắt nhìn An Nhiên, giọng nói dịu dàng đi vài phần, nói, học thì không phải nói muốn dẫn tôi đi phòng vệ sinh ư, có thể đi được chưa? An Nhiên nhìn cô, một lúc lâu không nói lời nào, cuối cùng xoay người đi về phía phòng vệ sinh. Ngoài cửa phòng vệ sinh An Nhiên quay đầu nói với cô ta cô đi vào đi. Nói xong, liền xoay người muốn rời đi. Trong nháy mắt An Nhiên đi sát qua đồng tiểu tiệp, thì nghe thấy đồng tiểu tiệp nói, 6 năm trước tôi có thể khiến anh ta rời bỏ cô, tất nhiên 6 năm sau cũng có thể khiến anh ta không quay lại với cô tôi giữ được anh ta 6 năm, thì sẽ giữ được anh ta 60 năm. Nói xong, liền đi vào trong phòng vệ sinh, An Nhiên sững sờ quay đầu nhìn cánh cửa phòng vệ sinh mở ra rồi đóng lại, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần. Khi một lần nữa trở lại hội trường, thì ở cửa hội trường cô thấy Mạc Phi đứng đó, sắc mặt anh ta có chút hoảng loạn. Anh ta cũng thấy cô muốn đi lên, rồi lại nghĩ đến cái gì mà do dự không tiến. An nhiên nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt này, đã từng cô và người đàn ông này từng có những ngày hạnh phúc nhất. Nhưng cuối cùng chỉ có thể giống như hiện tại, nhìn nhau không nói gì. Cô không biết lý do năm đó anh ta rời đi là gì cái gì, nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được kết quả hiện nay có lẽ như bọn họ nói. Năm đó anh ta rời đi có lý do khó nói, có lẽ như họ nói anh ta trước sau vẫn chỉ yêu mình, nhưng nếu tất cả đều là sự thật thế nào, nhìn lại hiện tại anh ta có vợ cô có chồng, chỉ có thể cảm thán duyên phận của bọn họ quá ngắn ngủi. Thu hồi ánh mắt an nhiên nhìn thẳng về phía trước, bước thẳng vào đại sảnh hội trường. Mạc Phi nắm chặt tay, muốn bước lên. Nhưng khóe mắt lại liếc thấy đồng tiểu thiệp đang đi đến, hai tay nắm chặt kia lại buông ra, buông ra lại nắm chặt, lặp đi lặp lại như thế nhiều lần, cuối cùng anh ta không tiến lên bước nào, quay đầu, mỉm cười nhìn người phụ nữ đang đi về hướng anh ta. An nhiên đi vào thì thấy thiếu hiểu đang cùng Hoàng Đức Hưng nói chuyện gì đó với người khác, không thấy đồng văn hải. Như thế an nhiên hơi yên tâm lại. Cô cũng cảm giác được đồng văn hải đối xử đặc biệt với mình Cô cũng biết chẳng qua là vì ông ta quen biết với mẹ cô Mặc dù cô không biết giữa bọn họ trước kia từng có chuyện gì Nhưng là nhớ lại thái độ của mẹ cô khi gặp ông ta tối hôm đó Cô nghĩ nếu không cần thiết sau này vẫn nên tránh ông ta một chút An nhiên đi về phía thiếu hiểu Ánh mắt nhìn thẳng phía trước thế cho nên không để ý một người đi sượt qua bên cạnh Ai nha, một giọng phụ nữ sợ hãi kêu lên Người kia đi qua hơi vội vàng Mà An Nhiên cũng không chú ý, bà vai đụng vào ly rượu đỏ trên tay người kia, sau đó chén rượu sóng sánh, nhưng ngả một cái rồi bắn ra ngoài rất nhiều, quần áo của người nọ và An Nhiên ít nhiều điều bị dính, An Nhiên bị nhiều hơn, người nọ ít hơn. An Nhiên ngẩng đầu thấy người phụ nữ trước mắt khoảng 40 tuổi, hơi hơi phúc hậu, giờ phút này bộ lễ phục màu trắng thấm một vết rượu lớn, An Nhiên nói xin lỗi trước, thật xin lỗi, tôi không thấy được bà đến đây. Quả thật cô không nhìn thấy, mà bà ta xuất hiện cũng quá đột ngột, cô hoàn toàn không đề phòng trước. Người nọ cúi đầu liếc nhìn bộ lễ phục màu trắng bị bắn tung tóe rượu đỏ, sắc mặt chợt trầm xuống, ngẩng đầu lại mắng An Nhiên. Cô làm sao vậy hả? Không có mắt à, một người lù lù như tôi mà không nhìn thấy cô mù sao? An Nhiên bị bà ta phát giận đến không hiểu ra sao. Và chạm này nên là trách nhiệm của hai người cô đến đây, bà ta cũng đến đây, mình không nhìn thấy là sai, chẳng lẽ bà ta không nhìn thấy thì không phải là sai sao? Cô lườm cái gì mà lườm cô bảo tôi phải làm sao bây giờ, tại cô mà quần áo của tôi nhuống toàn rượu đỏ rồi, cô nói phải thế nào đây? Giọng nói người nó có chút hùng hổ, tiếng quát mắng của bà ta thu hút rất nhiều người xung quanh vây lại xem. Trong đó có người nhận ra người phụ nữ kia, bước lên nói, ai nha trương phu nhân, xảy ra chuyện gì à? Vị phu nhân kia muốn nổi giận, hôm nay một nửa nhân vật nổi tiếng ở Giang Thành đều tụ tập ở đây, bây giờ lại biến thành như vậy, làm thế nào à? Nghĩ đến đó, liền hung hăng trợn mắt nhìn An Nhiên một cái, nói không biết con bé này từ đâu chạy đến, đi không có mắt đụng lung tung. Tâm nhà của hội trường không át được chuyện cãi vã bên này, cách đó không xa thiếu hiểu và Hoàng Đức Hưng cũng nghe thấy tiếng cãi nhau ở đây, quay đầu thấy An Nhiên đứng trong đám người, phần ngực bộ lễ phục màu cam nhạt bị ướt một mảng lớn, trông có chút chật vật. mươi 64, người đàn bà nổi tiếng đanh đá. Cô là ở công ty nào, không có tố chất gì cả đi đường cũng lảo đảo, cô có biết bộ lễ phục của tôi bao nhiêu tiền không cô có đền được không hả? Vị phu nhân bị va vào kia hùng hùng hổ hổ nói. Thì ra vị mà an nhiên không cẩn thận va vào này là phu nhân của tổng giám đốc công ty bất động sản nào đó. Người này vốn xuất thân nông dân, hồi xưa từng mở trại gà ở nông thôn, sau đó vì nhà nước kiến thiết phát triển. nơi vốn là đất làng biến thành bến xe nông thôn biến thành trung tâm thành phố mà chồng vị trương phu nhân này cũng là người có đầu óc kinh tế thừa dịp trào lưu xây dựng kinh tế quyết đoán đóng cửa chuồng gà Dùng toàn bộ tiền kiếm được từ mấy năm nuôi gà đi mua mấy mảnh đất xung quanh bến xe, rồi mấy năm sau lại thừa dịch bất động sản phát triển điên cuồng, giá mấy mảnh đất chống quanh bến xe lên như vũ bão, mà bọn họ lại lợi dụng khi giá nhà lên cao nhất lập tức bán tháo ra, giá cả gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần đã giúp bọn họ phất lên nhanh chóng, rồi dùng số tiền cách xù đó mở ra công ty bất động sản có kích thước không nhỏ như hiện tại. Cho dù giàu lên, được thăng cấp trở thành nhân vật nổi tiếng số 1-2 ở Giang Thành, thường xuất hiện tại các dạ tiệc tiệc rượu, nhưng mà cốt cách bên trong vẫn không sửa đổi được, vẫn giữ nguyên tính tình phụ nữ nông thôn lỗ mãng, bột chộp và không nói lý lẽ, vì vậy mà nổi tiếng là người đàn bà đanh đá của Giang Thành. Cô nói đi a hiện tại phải làm sao đây, quần áo của tôi bị cô biến thành như vậy, cô bảo tôi làm sao còn tham gia tiệc rượu hả? Người đàn bà đanh đá hung ác nhìn chằm chằm an nhiên, giọng nói hùng hổ. An nhiên nhắm lại mắt thật là có chút ít thức giận Nhưng vẫn lý trí cố gắng làm mình bình tĩnh lại Hít thừa sâu, nhìn bà ta nói Vị phu nhân này, chuyện tối này coi như là tôi không đúng Như thế này đi, chi phí giặt bộ lễ phục này tôi sẽ bỏ ra Bà thấy thế nào? Cái gì gọi là coi như là cô không đúng Vốn chính là cô đụng vào chẳng lẽ tôi tự mình đụng hay sao Còn có chi phí giặt đồ, hừ cô cho là đang đuổi tên ăn mày sao? Ta mà lại thiếu mấy đồng tiền này An Nhiên hít sâu một cái, nói vị phu nhân này, vậy bà muốn thế nào? Bộ lễ phục của ta là truyền từ Paris đến, phải 100.000 đô la Mỹ, như vậy đi cô đền cho ta tiền bộ lễ phục này, sau đó nói xin lỗi, chuyện này chúng ta coi như là kết thúc. Người đàn bà đanh đá kia nói với vẻ mặt đương nhiên. Bà, An Nhiên chừng lớn mắt 100.000 đô la, bà ta cướp tiền sao? Thật là quá bực mình, vốn là sai lầm của đôi bên, bà ta định đổ hết trách nhiệm lên đầu cô sao, nói xin lỗi còn chưa tính, còn dùng công phu sư thử ngoạm, 100.000 đô la, sao bà ta không đi ăn cướp đi. An nhiên tức giận, nhưng vốn không phải là người thất lễ, ra ngoài mắng chửi người, tức giận rồi cũng chỉ nhả ra một câu, bà, bà thật không nói lý lẽ. Ta không nói lý, bây giờ là cô đụng vào ta. Khí thế của vị phu nhân kia cao hơn an nhiên vài phần. Tiểu hiểu liếc nhìn người bị an nhiên đụng vào trong lòng không khỏi cảm thấy bị ai thay cô, nhưng hơn hết là mừng thầm. Cô không thích an nhiên từ khi mới vào công ty đến bây giờ, cô vẫn ghét người phụ nữ này, không, không phải nói là ghét, hẳn là ghen tị. Cô thừa nhận cô ghen tị với người phụ nữ này, ghen tị trời cao ban cho cô ta mọi thứ tốt đẹp, gia đình, hòa thuận với cha mẹ thậm chí có được năng khiếu thiết kế, những thứ mà cô vẫn mong muốn có được thế nhưng cô không có gì cả. An nhiên thật là có chút bực bội, nói chuyện cũng liền không khách khí nữa. Là ai và phải ai, trong lòng mọi người biết rất rõ, nhiều người như thế này, đi đi lại lại, dù tôi có cẩn thận nữa cũng chưa chắc đã không có chuyện gì. Vừa rồi nói xin lỗi là lễ phép, không muốn làm ẩm lên cũng không có nghĩa là lỗi của tôi, nếu truy cứu đến cùng thì đó là từ hai phía, mỗi người chịu một nửa trách nhiệm, ai cũng không tránh được. Ý của cô là lỗi của tôi phải không? Vị phu nhân kia chừng to mắt nhìn An Nhiên, vẻ mặt kia dường như có thể ăn thịt người. Tôi nói, mỗi người một nửa, hai người đều có trách nhiệm. An Nhiên cũng không phải dễ dàng bị dọa sợ, đừng có vượt qua giới hạn của cô. Cô cũng không phải là loại người để người khác tùy thiện bắt nạt, nếu mình không sai cô phải tranh luận đến cùng. Cô, người đàn bà đanh đá tức giận, chì tay vào An Nhiên vừa định nói chuyện, thì lúc này Hoàng Đức Hưng tiến lên, nhìn bộ dạng chật vật của An Nhiên chân mày không khỏi nhíu chặt lại. An Nhiên, xảy ra chuyện gì vậy? Không đợi An Nhiên mở miệng, người đàn bà đanh đá kia nhận ra Hoàng Đức Hưng, tiến lên truy hỏi, Hoàng Tổng Giám, đây là người của công ty ông. Giọng nói rất hung hăng. Hoàng Đức Hưng quay đầu tất nhiên cũng nhận ra bà ta cười nói, Trương Phu Nhân, xảy ra chuyện gì? An Nhiên là nhà thiết kế của công ty chúng tôi, có gì không đúng xin bỏ quá cho. Bỏ quá a không dám nhận. Người đàn bà đanh đá kia cười lạnh, nhìn an nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, theo như cô ta nói, là tôi phải nên xin lỗi cô ta, gần như là xin cô ta bỏ qua cho đấy. Hoàng Đức Hưng trừng mắt với an nhiên, cười nói, trương phu nhân nghiêm trọng hóa rồi, an nhiên còn trẻ chưa có nhiều hiểu biết xã hội, bà đừng chấp cô ấy. Hiểu biết thế mà cô ta lại mở rộng hiểu biết cho tôi đây, tôi chưa từng thấy ai đã va phải người mà còn hung dữ như thế. Người đàn bà đanh đá kia được lý không buông tha người nói. Hôm nay Hoàng Tổng dám tự mình xử lý đi, phải cho tôi một lời giải thích mới được. Nghe vậy, ngực an nhiên phập phồng kịch kiệt rõ ràng là bị chuyện này làm tức giận không nhẹ, liếc nhìn nơi khác, không nhìn bà ta, không khéo lại đối diện với ánh mắt của Mạc Phi trong đám người, bốn mắt nhìn nhau an nhiên nhìn ra được sự lo lắng và quan tâm trong mắt anh ta. Quay mặt đi thu hồi ánh mắt. Vậy trương phu nhân muốn xử lý như thế nào, bà xem tôi sẽ để an nhiên bồi thường cho bà một khoản thì thế nào. Hoàng Đức Hưng nói. Hôm nay ở đây tập trung toàn nhân vật nổi tiếng trong thương giới và chính trị, chuyện làm ầm lên sẽ khiến người ta chê cười, trong lòng thầm mắng an nhiên chọc ai không chọc thế mà lại chọc phải người đàn bà nổi tiếng đanh đá này. Vốn chẳng có gì, tôi cũng không phải là loại người thích so đo, cô ta sai rồi thì nói câu xin lỗi là xong, nhưng cô ta ngược lại thích nói xuyên sò, không có câu nào dễ nghe theo ý cô ta, tôi còn phải nhận lỗi với cô ta mới phải. Người đàn bà đanh đá kia mặt không đổi sắc nói, đã như vậy cũng đừng nói tôi quá so đo, bộ lễ phục này là tôi mua từ Paris, hiện tại biến thành như vậy cô ta nhất định phải bồi thường, ngoài ra cô ta phải nói xin lỗi tôi trước mặt mọi người. Nghe vậy, đám người vây quanh quanh sát ảo ào, ào gì tai, thật ra thì tất cả mọi chuyện vừa rồi mọi người đều chứng kiến, ai sai, ai đúng, ai hung hăng tất cả đều rõ nhưng mà cuối cùng chỉ đến xem chuyện vui, bọn họ sẽ không vì một nhà thiết kế vô danh mà lằng nhằng với một người đàn bà đanh đá cho nên xem thì xem cũng không tỏ ý kiến gì. Như vậy đi trương phu nhân, An Nhiên là nhân viên của công ty chúng tôi, hôm nay cũng là tôi đưa đến cho nên để tôi bồi thường bộ lễ phục này cũng được, hay để An Nhiên bồi thường bộ lễ phục này cũng thế chúng ta cứ quên chuyện này đi, bà thấy thế nào? Hoàng Đức Hưng thương lượng, mươi 65, vợ của tôi, người đàn bà đanh đá kia không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào An Nhiên, không nói được cũng không nói không được. Thấy bà ta như thế, Hoàng Đức Hưng cũng tự nhiên biết là bà ta ngầm chấp nhận rồi, vội vàng quay đầu, náy mắt cho An Nhiên, An Nhiên. An Nhiên nhìn ông ta, lại liếc nhìn người đàn bà đanh đá hung hăng kia trong lòng tất nhiên là tuổi thân, cô tự nhận không phải hoàn toàn là lỗi của cô, nên không có lý do gì phải để mình phải bị oan ức. Nghĩ thế cô nhìn thẳng vào mắt bà ta, nói tôi sẽ không xin lỗi bà, tôi cũng không thấy tôi làm sai hay nói sai điều gì. Hà ông nghe đi, đây là thái độ của cô ta tốt, rất tốt. Người đàn bà đanh đá kia thẹn quá hóa giận, tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, Hoàng Tổng giám, đừng nói tôi không nể mặt mũi ông, là cô ta căn bản không giữ thể diện cho ông. An nhiên, Hoàng Đức Hưng quay đầu, giận dữ nhìn an nhiên, trong lòng không ngừng trách móc cô không biết chừng mực. An nhiên tránh tầm mắt của ông ta quay đầu đi, không thèm nhìn ông ta. Trong đám người Mạc Phi có chút không nhìn được nữa, anh ta không nỡ để an nhiên hoan ức như thế, liền nhích chân muốn tiến lên, lại bị đồng tiểu tiệp ở bên cạnh kéo tay lại, lắc đầu với anh ta. Chân mày Mạc Phi nhíu chặt lại, lo lắng nhìn an nhiên, rồi quay đầu nhỏ giọng nói với đồng tiểu tiệp, tiểu tiệp em bỏ ra. Đồng tiểu tiệp nhìn anh ta, nhưng không nói chuyện, buông tay anh ta ra, đồng thời lách mình vào trong đám người, đi về phía an nhiên và người đàn bà đanh đá kia. Gì chương? khuôn mặt mỉm cười thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu đám người đang nhao nhao quay đầu lại nhìn thấy cô ta thì lộ ra các loại sắc mặt an nhiên nghi hoặc nhìn cô ta không rõ cô ta muốn làm gì bà hoàng đức hưng thì mừng rỡ Vì ông ta biết con trai Trương gia cưới con gái thứ hai của đồng gia là đồng tiểu mẫn, tính ra bọn họ coi như là thân thích, mặt khác an nhiên và đồng tiểu thiệp lại là bạn học đại học, vừa vặn có quan hệ với nhau, có tầng quan hệ này, nếu đồng tiểu thiệp làm người hòa giải giữa bọn họ, vậy thì người đàn bà đanh đá họ Trương kia sẽ nề mặt. lại nhìn người đàn bà đanh đá kia trên mặt có chút mất tự nhiên cúi đầu liếc nhìn bản thân chật vật lại dương mắt nhìn an nhiên ánh mắt kia như muốn ăn thịt người theo bà thấy đồng tiểu tiệp đã chứng kiến bản thân mình thảm hại như thế này coi như là mất hết sạch thể diện gì trương an nhiên là học tì của cháu ngài là bề trên rộng lòng coi như là nể mặt mũi cháu đừng làm căng với chị ta được không đồng tiểu tiệp thân mật kéo tay bà ta lấy lòng nói người đàn bà đanh đá trương ra nhìn đồng tiểu tiệp một cái Thật ra thì chuyện đến mức này, không thể có chuyện bảo bà ta nhượng bộ, nếu trước đó đồng tiểu tiệp đã ra mặt cầu tình, thì nể mặt mũi đồng ra, bà cũng không so đo rồi, nhưng sau khi Hoàng Đức Hưng liên tục làm lành, mà con bé kia vẫn không chịu khuất phục bồi thường cho bà ta, ngang ngạnh cãi lại là mình không sai, nếu bây giờ cứ thế này mà bỏ qua thì chẳng phải là tự hạ thấp thân phận của mình sao, bà ta đường đường là một phu nhân giám đốc công ty lớn, chẳng lẽ còn không chừng trị được một kiến trúc sư nho nhỏ, nói ra thật mất mặt chuyện này bà không mặc kệ được. Hắng rộng một cái, liếc nhìn đồng tiểu thiệp bên cạnh, người đàn bà đanh đá trương ra mở miệng nói tiểu thiệp không phải là gì không để thể diện của cháu, là học thì của cháu khinh người quá đáng. Vừa rồi cháu cũng thấy đấy, lời hữu ích thì cô ta không nghe theo cho nên hôm nay cô ta phải có lời giải thích với ta, nếu không gì cháu quả là không còn mặt mũi nào nữa. Vậy, đồng tiểu thiệp có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn mặc Phi chân mày khẽ nhíu lại, như là muốn nói cô đã cố gắng rồi nhưng thật không có cách nào cả. Hiện trường yên lặng hoàn toàn, ngay cả âm nhạc cho bữa tiệc cũng ngừng lại từ lúc nào, người vây quanh xem ngày càng nhiều, một số không biết tình hình đang cúi đầu hỏi người khác đến tột cùng là đang xảy ra chuyện gì. Hoàng Tổng Giám, ông nói phải làm sao bây giờ? Người đàn bà đanh đá hò trương quay đầu nhìn Hoàng Đức Hưng, bây giờ cái gì xin lỗi, bồi thường gì đó đều quên đi, hôm nay bà muốn tạo áp lực để Hoàng Đức Hưng đuổi việc con bé không biết trời cao đất rộng này, để cô ta biết ở tiệc rượu như thế này không phải ai cũng đắc tội được. Vẻ mặt Hoàng Đức Hưng bất đắc dĩ nhìn an nhiên, trong lòng suy nghĩ con bé này cái gì cũng tốt, tài năng thiết kế trời cho, nhưng đối nhân xử thế vẫn kém thiếu hiểu, đột nhiên ông hối hận đã đưa cô đến đây, nếu không phải thấy Đồng Văn Hải và Mạc Phi có ý với cô thật sự ông không có ý định để cô dự tiệc rồi. Lúc này đã sớm ổn định lại tâm trạng của mình, An Nhiên lạnh nhạt nói, Trương Phu Nhân không cần làm khó tổng giám chúng tôi, chuyện này là chuyện giữa tôi và bà, nếu thật sự đòi làm cho ra lẽ, tôi thấy chúng ta cứ trực tiếp đến cục cảnh sát đi, tránh ảnh hưởng tới những người tham dự tiệc rượu. An Nhiên vừa nói ra, người đàn bà đánh đá họ Trương tức giận, mặt đỏ ngầu, giận dữ gầm lên, được. Chúng ta đi cục cảnh sát, chuyện gì xảy ra, ầm ý cái gì vậy? Phía sau, một thanh âm mang chút tang thương vang lên. mọi người tới tấp quay đầu lại thấy rõ người mới đến chủ động tránh ra. Lúc này không chỉ một người mà là năm người đàn ông cùng nhau đến đây, có bốn người đàn ông tuổi tác sấp xỉ ước chừng khoảng năm 60 tuổi, tóc mai hơi hơi bạc trắng, mang theo tang thương năm tháng. Bốn người đàn ông theo thứ tự là Đồng Văn Hải, Chủ tịch Hiệp hội Bất Động Sản Tiêu ứng Thiên, một người đàn ông hơi béo bụng chính là chồng người đàn bà đanh đá Trương Viễn Sơn, mà người dẫn đầu bốn người cũng chính là người vừa mở miệng nói, mặt mày hỏa ái tác phong nho nhã thị trưởng giang thành lăng xuyên giang. Cùng đến với bốn người này còn có một người đàn ông trẻ tuổi có diện mạo xuất sắc toàn thân mặc âu phục màu thâm lam, đầu tóc trải chút tỉ mỉ ánh mắt thâm thúy mê người. Mà người đàn ông này không phải ai khác chính là Tô Dịch Thừa. Trường Viễn Sơn liếc nhìn bà xã đứng ở giữa chân mày nhíu chặt thấp giọng mắng một câu, rồi kéo bà lại nhỏ giọng hỏi có chuyện gì xảy ra. Lúc này an nhiên cũng sững sờ nhìn tô dịch thừa cái miệng nhỏ nhắn há hốc vì quá bất ngờ, anh nói anh sẽ có tiệc rượu nhưng cô không nghĩ anh cũng đến đây. Tất nhiên tô dịch thừa cũng nhìn thấy cô, nhìn bộ lễ phục màu cam nhạt đen thành một vệt lớn ở trước ngực chân mày anh khẽ trao lại. Nhưng không nói gì, vượt qua đám người đi về phía cô cởi áo khoác trên người xuống khoác lên người cô, rồi nhẹ tay vén sợi tóc trên trán cô, hỏi, sao lại biến thành thế này. An nhiên bị sự xuất hiện đột ngột của anh hù dọa một lúc lâu còn chưa phục hồi, chỉ sững sờ nhìn anh, hỏi, anh, sao anh lại ở đây. Tô dịch thừa dịu dàng cười với cô, nói, anh chưa hề nói cho em biết là tối nay cũng đến đây sao. Nhìn anh, an nhiên đần độn lắc đầu, anh quả thật không nói gì. Tô dịch thừa cười cười, nói, vậy lần sau nhớ hỏi anh. Dịch thừa, thành âm có chút tang thương của thị trưởng Giang Thành, lăng xuyên giang một lần nữa vang lên từ phía sau, nhìn an nhiên có chút nghi hoặc hỏi, vị này là. Tô dịch thừa quay đầu cười nhạt nói, vợ của tôi cố an nhiên. mươi 66, ra mặt vì cô. Tô dịch thừa vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều sửng sốt, cả hội trường thoáng chốc không có tiếng động im lặng đến khó tin. Mạc Phi mở to mắt nhìn tô dịch thừa, rất bất ngờ vì anh ta lại ở đây, hơn nữa còn đến cùng đám người lăng thị trưởng. thân phận của anh ta là gì? Tiểu hiểu cũng sửng suốt vẻ mặt không tin tưởng nhìn hai người tô dịch thừa và an nhiên, lúc này sợ là không nghĩ khác Mạc Phi là mấy cô không dám nói là quen biết hết tất cả công ty bất động sản của Giang Thành, nhưng những người có máu mặt cô tự nhận là đều nhận biết được chỉ có tô dịch thừa là cô thật sự không có ấn tượng gì. Nếu như anh ta không phải là người trong ngành, chỉ sợ là người trong thị ủy, nhìn những người cùng đến, thân phận đích thị là không thấp a Thế mà cô hoàn toàn không ngờ được anh ta có lai lịch lớn như vậy Lúc này Hoàng Đức Hưng đứng bên cạnh mới chợt hiểu ra, nhớ đến buổi sáng hôm đó gặp phải tô dịch thừa ở trước cổng công ty Bây giờ ngẫm lại sao lại trùng hợp như vậy, xem chừng là đưa an nhiên đi làm còn có cuộc điện thoại xin nghỉ cho an nhiên ngày đó cũng là anh ta gọi ông đã nghĩ sao mà thấy dãy số kia quen thế rõ ràng là dãy số từ thị ủy thì ra là mình đoán không sai đồng tiểu tiệp đứng cạnh người đàn bà họ trương thì khẽ nhíu mày nhìn hai người trước mắt người đàn ông này cô có chút ấn tượng hồi trước đã nhìn thấy bức ảnh chụp anh ta và cha cô chẳng qua là không ngờ anh ta và an nhiên ở cùng nhau hơn nữa đã kết hôn dù sao đã quen chứng kiến những cảnh như thế này Mặc dù khó tin nhưng Lăng Xuyên Giang vẫn là người phục hồi tinh thần đầu tiên Hỏi cậu cậu kết hôn khi nào Tại sao tôi không nghe thấy cậu nói gì Lần trước đến chỗ lão tô cũng không nghe thấy mẹ cậu nói gì à Tô dịch thừa dắt tay An Nhiên đi về phía Lăng Xuyên Giang Chỉ cười nhạt nói chúng tôi kết hôn kết tương đối gấp gáp Tôi và An Nhiên đều sợ phiền phức cho nên chỉ đi đăng ký tạm thời chưa định tổ chức đám cưới Rồi quay đầu nói với An Nhiên An Nhiên chào Lăng thị trưởng Mặc dù còn ở trạng thái sững sờ có chút ngây ngốc, nhưng an nhiên vẫn gật đầu cười cười với lăng xuyên giang, khẽ nói chào lăng thị trưởng. Lăng xuyên giang gật đầu, nhìn cô rồi lại nhìn tô dịch thừa một chút trong lòng có chút cảm khái, nếu hồi đó không có sự kiện kia, biết đâu, biết đâu dịch thừa sớm đã là con rể của ông rồi, nhưng sự đời khó lường ai mà biết được cuối cùng lại như thế này, tạo hóa trêu ngươi, tạo hóa trêu ngươi a Tô trợ lý kết hôn quá im hơi lặng tiếng rồi. Một chén rượu cũng không cho quá không có lòng rồi, cũng quá hẹp hòi. Tiêu ứng Thiên cười trêu ghẹo, xoa dịu bầu không khí có chút căng thẳng và lúng túng. "Ha ha, Tiêu tổng nói đùa." Tô Dịch thừa cười, sau đó quay đầu, nhìn An Nhiên một chút, rồi lại quay đầu nhìn người đàn bà đanh đá và Trương Viễn Sơn lúc này đang há hốc mồm, hỏi: "Xin hỏi Trương phu nhân, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?" An Nhiên có chỗ nào làm phật lòng Trương phu nhân mà phải ầm ĩ đến cục cảnh sát thế? Đúng vậy à, vừa rồi xảy ra chuyện gì, có phải là có hiểu lầm gì không? Tiểu ứng thiên cũng hỏi, tiệc rượu đêm nay là do ông tổ chức, ông được coi như là chủ nhà, nếu thực sự xảy ra chuyện gì tất nhiên là ông phải đứng ra. Người đàn bà đanh đá hò trương gượng cười, suy nghĩ còn chưa kịp phản ứng lại với câu vợ tôi của tô dịch thừa vừa nói, lúc này càng không nói nổi lời nào rồi. Bà đã gặp tô dịch thừa mấy lần cũng hiểu rõ bối cảnh sau lưng của cậu ta. Chưa nói đến thế lực của tô ra ở Giang Thành, chỉ bản thân tô dịch thừa thôi, sau vài năm nữa lăng xuyên Giang nghỉ hưu sẽ đến lượt cậu ta lên thay, đây là quan chức đứng đầu Giang Thành mấy năm sau, là người mà bà không đắc tội được vốn tưởng rằng con bé trước mắt chỉ là một nhà thiết kế nhỏ bé vô danh của một công ty ai ngờ được lại động đến sếp lớn như thế à. Ngẫm lại những lời nói vừa rồi, thật sự là hối hận xanh ruột rồi, hận không thể vả cho mình mấy cái tắt ít lời một đi chút. Trường Viễn Sơn trợn mắt nhìn bà xã của mình một cái, bà xã nổi danh hung hãn. Bình thường thì thôi đi, nhưng hôm nay cũng không xem là ở chỗ nào, gặp một người không tên không tuổi gì cũng được thế mà lại chọc vào người không nên dây vào. Vừa rồi nghe thấy Lăng thị Trường có ý chuyển giao chuyện xây dựng ban khoa học kỹ thuật lại cho Tô Dịch Thừa chịu trách nhiệm, ông còn đang muốn tạo quan hệ tốt với Tô Dịch Thừa, sau này mở cửa xây dựng gì thì cũng có thể tham dự vào một chân, không ngờ mới ngoảnh đi ngoảnh lại, cái bà già hung hãn này ngược lại trực tiếp làm phật lòng người ta. Giờ phút này ông cũng chẳng quan tâm gì khác, bước lên phía trước cười làm lành nói, chắc là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, tô trợ lý đừng để tâm. Tô dịch thừa nhìn ông ta, sau đó quay đầu nhìn người đàn bà họ Trương, nói, vậy thì có cái gì hiểu lầm xin Trương Phu Nhân nói rõ ràng xem, tránh để trong lòng không thoải mái, nếu thật sự là lỗi của an nhiên, tôi hẳn là nên thay mặt cô ấy xin lỗi, nhận tội mới đúng. Người đàn bà đanh đá họ trương kia cười gượng, thật sự là còn khó coi hơn so với khóc nhận tội, bà nào dám để cậu ta nói xin lỗi, nhận tội a Thấy bà ta thật lâu không nói lời nào, tô dịch thừa gọi. Trương phu nhân, ánh mắt kinh sợ nhìn bà như là khẳng định bà nói ra thế nào là thế ấy. Người đàn bà đanh đá họ trương cười khan. liếc nhìn chồng, lại nhận được cái chừng mắt hung hăng, hậm hực quay đầu thật ra thì bà chẳng qua chỉ lấn thiện sợ ác cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu mà thôi, vì có tiền nên thường ngày đùa giỡn khắp nơi, nhưng có tiền nữa cũng không bù được quyền A cho nên biết rõ một người có quyền hơn bà, bà liền sợ rồi. Cho nên, lúc này chỉ có thể kiên trì, duy trì khuôn mặt vui vẻ cười làm lành với tô dịch thừa, nói thật ra thì thật ra là tôi không tốt, vừa rồi không cẩn thận va vào tô phu nhân, không cẩn thận làm bẩn lễ phục của tô phu nhân, thật ra thì... Không đợi người đàn bà đanh đá họ trương nói xong, trương viễn sơn vội vàng tiếp lời quay đầu nhìn an nhiên nói, thật ngại quá trong bữa tiệc rượu có chút va chạm cũng khó tránh khỏi, nếu tô phu nhân không ngại đi thay bộ lễ phục này một chút chúng tôi sẽ phụ trách mang đi giặt sạch. Tô dịch thừa cũng không nói chuyện, trên mặt vẫn nở nụ cười quay đầu nhìn an nhiên một chút ý là chuyện này hoàn toàn nghe theo ý cô, cô muốn thế nào thì liền làm như thế. Toàn nhiên vốn không phải người đúng lý không bỏ qua cho người khác, thật ra thì chỉ là một việc nhỏ, vừa rồi cô chỉ không muốn để bà ta khinh người quá đáng. nhưng mà sự việc đã đến mức này nếu mình còn tính toán thì không khác gì bà ta cạp vả lại tối nay tụ tập nhiều người có máu mặt dù không vì bản thân cô cũng phải nghĩ cho tô dịch thừa đứng bên cạnh anh thì lòng dạ phải bao dung và nhìn xa không thể hẹp hòi đấy là cho anh thể diện nghĩ vậy cô lắc đầu với trương viễn sơn nói không cần như trương tổng nói tiệc rượu nhiều người và va, va chạm chạm tất nhiên là không thể tránh vừa rồi trương phu nhân đi vội tôi cũng không để ý mới va vào nhau không thể nói ai đúng ai sai chỉ là hiểu lầm mà thôi Đúng đúng đúng, hiểu lầm, một sự hiểu lầm mà thôi Tô Phu Nhân không so đo là tốt rồi. trương Viễn Sơn vội vàng phụ họa nói, vội vàng thuận theo lối thoát mà An Nhiên khơi ra. Tô Dịch Thừa không nói thêm gì nữa, chỉ quay đầu liếc nhìn An Nhiên cẩn thận khép lại âu phục trên người cô, sau đó quay đầu nói với Lăng Thị Trưởng và Tiêu Hội Trưởng, bác Lăng Tiêu Hội Trưởng An Nhiên hiện tại như thế cháu muốn đưa cô ấy về trước thay quần áo, nếu không có việc gì nữa thì chúng cháu đi trước. Lăng thị trưởng và thiêu hội trưởng đều gật đầu, không hề phản đối. An Nhiên cũng gật đầu với bọn họ cười cười xin lỗi. Giắt tay An Nhiên, Tô Dịch Thừa lại quay đầu nói với Hoàng Đức Hưng đứng bên cạnh, Hoàng Tổng Giám, tôi đưa An Nhiên về rồi, không có gì vấn đề chứ. Không có, không có, không thành vấn đề. Hoàng Đức Hưng vội vàng nói. Tô Dịch Thừa cười cười, ánh mắt khẽ đảo qua, đúng lúc chống lại cách nhìn của Mạc Phi đang đứng trong đám người, im lặng nhìn anh ta một lát nhưng không nói gì. Sau đó thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn An Nhiên, khóe miệng khẽ cười, nắm tay An Nhiên đi thẳng về phía cửa hội trường An Nhiên để mặc tô dịch thừa nắm tay ra khỏi hội trường, phớt lờ ánh mắt khác thường của mọi người ở phía sau, cũng không quan tâm đến tiếng bàn luận xôn xao Đi qua thiếu hiểu và mặc phi cô chú ý đến ánh mắt kinh ngạc của hai người, nhưng không có ngừng lại, mà đi thẳng lướt qua bọn họ, để tùy tô dịch thừa dẫn cô đi Có một loại ảo giác lúc này cô như là công chúa trong chuyện cổ tích mà tô dịch thừa chính là chàng hoàng tử của cô. Vào thời điểm cô chật vật kinh khủng nhất liền xuất hiện, sau đó nắm tay cô rời đi như thế. Loại cảm giác này thật sự có chút kỳ diệu đến khó tin. mươi 67, chuyến tàu đêm. Màn đêm đêm nay không tính là đẹp, không có nhiều sao, chỉ có ánh trăng khuyết sỏi sáng bầu trời đêm. Đêm nay có gió nhẹ từ từ thổi qua, không lạnh ngược lại còn rất khoan khoái. An nhiên dừng lại trước cửa quán rượu. Nhìn chằm chằm tô dịch thừa cũng không nói chuyện, khóe miệng lại cong lên thành nụ cười rạng rỡ Tô dịch thừa quay đầu nhìn cô thấy cô không đi, nhướng mi hỏi, sao thế? An nhiên chỉ cười không nói, sau đó vào lúc tô dịch thừa nhíu mày khó hiểu, đột nhiên tiến lên ôm cổ anh chủ động đưa đôi môi đỏ ngọng của mình lên. Sau khi thoáng kinh ngạc, tô dịch thừa nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, chuyện hôn môi luôn là sở trường của anh. Một tay ôm thắt lưng cô, một tay đặt ở gáy cô, sau đó làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Đến khi tô dịch thừa thả cô ra an nhiên sớm đã thở hồng hộc dựa vào lồng ngực anh, mà anh cũng không khá hơn chút nào, vì nụ hôn vừa rồi mà bộ ngực cũng kịch liệt phập phồng Hai người ôm nhau một lát đợi đến lúc hai người bình ổn lại hô hấp tô dịch thừa mới nói bên tai cô. Chúng ta trở về, an nhiên dựa lồng ngực anh, nghe nhịp tim anh từ từ ổn định lại, vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh này. Ô, cách đó không xa tiếng coi tàu inh ỏi một chiếc đèn nê ông lập loè trong bóng đêm con tàu ngang chậm rãi chạy về phía giữa sông an nhiên từ trong lòng anh ngẩng đầu lên nhìn con tàu đêm cách đó không xa rồi lại quay đầu nhìn người đàn ông trước mắt cười nói chúng ta đi tàu thủy đi tô dịch thừa sừng sốt nhưng ngay sau đó nở nụ cười gật đầu nói được Hai người ngồi trên lan can của con tàu thật ra thì nhắc đến cô cũng rất nhét nhắc trước giờ tan tầm còn đặc biệt làm tóc lúc này đã bị gió trên sông thổi tán loạn trên người phủ áo khoác của tô dịch thừa mà bên trong bộ lễ phục bị một vết đen lớn vì rượu đỏ đoán là giặt không sạch rồi. Lại nhìn tô dịch thừa bên cạnh gió sông cũng thổi loạn bộ tóc được cắt tìa trình tề của anh khiến anh tùy ý mà ngông nghênh cả vạt hơi nới rộng cùng tay áo sơ mi bị vén lên cả người không còn vẻ nghiêm túc thường ngày mà nhiều hơn là nam tính và tục khí. Tàu thủy vào ban đêm cũng không có nhiều người, cả con tàu chỉ lác đác vài người đếm trên đầu ngón tay. Con tàu chạy đến giữa sông, quay đầu nhìn lại đèn đường hai bên sông, có cảm giác không nói ra lời cảm giác mà ở trên cầu lớn không thể nào cảm nhận được. Nghe nói chính phủ chuẩn bị xây dựng cầu Thanh Giang ư. An nhiên nói, sau này sợ là càng ngày càng ít cơ hội ngồi tàu thủy như thế này. Ừ, có ý định này. Tô dịch thừa gật đầu, xây cầu là tất yếu, không chỉ có thể xúc tiến giao thông giữa hai thành phố, ngoài ra còn có thể thúc đẩy kinh tế hai đô thị này. An Nhiên gật đầu, nhìn mặt sông lăn tăn gợn sóng khi tàu thủy đi qua, lại quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh thân thể chậm rãi thả lỏng, gối đầu lên bờ vai anh, mà anh rất tự nhiên đưa tay ôm thân thể cô tất cả đều tự nhiên như là đã làm thế cả trăm lần. Gió nhẹ nhàng thổi vào khuôn mặt An Nhiên có thể nghe thấy tiếng nước chảy dưới thuyền. Mí mắt hơi trầm xuống, tối nay dường như trôi qua thật dài đằng đẵng rõ ràng thời gian còn rất sớm, nhưng lại như là thật lâu, mà cô thấy rất mệt. Hiện tại chỉ muốn có thể ngủ một giấc thật ngon. Trong lúc mơ mơ màng màng, hai mắt an nhiên nặng nề khép lại tựa vào lồng ngực tô dịch thừa cô ngủ rất an tâm, khóe miệng còn hàm chứa nụ cười. Tô dịch thừa cúi đầu liếc nhìn người trong lòng, khóe miệng dương lên thành một vòng cung đẹp mắt, khẽ lắc đầu, giúp cô điều chỉnh vị trí thoải mái, để cô ngủ an tâm hơn. An nhiên không biết mình ngủ thế nào, cũng không biết tô dịch thừa ôm cô về nhà thế nào, đến khi cô tỉnh lại đã là nửa đêm cô nằm trong phòng ngủ, đèn ngủ vẫn sáng, mà tô dịch thừa không hề có trong phòng. Mơ mơ màng màng ngồi dậy. Vẫn còn rất buồn ngủ, lấy tay rụi rụi mắt thanh nhã ngáp một cái, xoay mình xuống giường, trên người vẫn là bộ lễ phục buổi tối, vết rượu trước ngực đã hoàn toàn khô kiệt rồi, màu đen ăn sâu vào trong chất vải, sợ là không thể giặt sạch được, đột nhiên an nhiên có hơi tiếc bộ lễ phục này cô không thường xuyên mặc, hồi đó quyết mua cũng chỉ vì những buổi xã giao như tối nay, cô tốn không ít tiền, hiện tại hỏng rồi, không thể không đau lòng. Người người thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người, liền mở tụ quần áo, lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm, khi ra khỏi phòng tắm tô dịch thừa vẫn chưa về phòng, nghĩ rằng có thể anh vẫn đang còn bận rộn trong thư phòng, an nhiên dùng khăn lông lau tóc đi ra bên ngoài, phòng khách sáng đèn, nhưng không có ai, trên bàn trà đặt một cái chén, bên trong còn có hơn nửa là nước. Xoay người đi về phía thư phòng, đẩy cửa đi vào cũng là một phòng tối đen, không có một bóng người. Điều này khiến an nhiên nghi hoặc đôi mi thanh tú cũng khẽ nhíu chặt. Đã muộn thế này tô dịch thừa còn đi đâu Mang theo nghi ngờ ra khỏi thư phòng Đang chuẩn bị vào phòng ngủ lấy di động gọi cho anh Thì lúc này khóa cửa vẫn đóng chuyển động Sau đó tô dịch thừa mở cửa đi vào Thấy an nhiên đã dậy đầu tiên là sừng sốt Sau đó mỉm cười Sao dậy rồi An nhiên nhìn anh Vẫn là cái áo sơ mi tham dự tiệc rượu Cả vạt nới rộng của áo mở ra Tay áo vẫn vén lên như khi ở trên tàu thủy An nhiên cười cười Hỏi vừa đi ra ngoài Tô dịch thừa có chút mỏi mệt kéo cà vạt trên cổ xuống, tùy tiện ném xuống ghế sofa, vừa cười nút áo sơ mi, nói vừa rồi đi về gặp người quen ở cổng tiểu khu, ngồi nói chuyện một lát, vừa mới đưa anh ta xuống. An nhiên cũng không để ý, bước lên nhặt cái cà vạt trên ghế sofa tiện thì tiếp nhận cái áo sơ mi anh vừa cười xuống, nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh có chút đau lòng, nói nhanh đi tắm đi, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm. Tô dịch thừa nhìn cô, bình tĩnh nhìn một lúc lâu, mỉm cười gật đầu, xoay người vào phòng ngủ. An nhiên nhìn bóng lưng của anh biến mất sau cánh cửa, khóe miệng cong lên thành nụ cười, dường như cô nhận thấy lòng mình đang thay đổi, như là thật thích anh. Ý nghĩ này khiến cô có chút buồn cười, thật quá nhanh từ khi bọn họ quen biết đến giờ mới được nửa tháng A. Hàn nhiên ngồi trên ghế sofa, hồi tưởng lại những gì xảy ra từ khi quen anh đến giờ, như là thích anh quá dễ dàng, anh quá xuất sắc, đối xử với cô quá dịu dàng và quan tâm, thích người đàn ông như anh, là quá dễ dàng, không phải sao. Cười nhạt thu lại cà vạt và cái áo trong tay, chuẩn bị cho vào máy giặt. Nhìn chén trà trên bàn, cô đưa tay thu dọn theo bản năng, đứng dậy đi về phía phòng bếp, đến chỗ bồn rửa bát để đổ nước thừa đi, vào lúc chuẩn bị đổ cái chén đột nhiên sừng sốt. An nhiên sững sờ nhìn màu đỏ son môi dính trên miệng chén cô dừng lại động tác Người vừa gặp ở tiểu khu là một phụ nữ sao Muộn thế này còn có phụ nữ đến gặp tô dịch thừa sao Trong đầu suy nghĩ không chịu khống chế trong lòng có loại tâm tình phức tạp không nói nên lời mươi 68 tín nhiệm anh Chậm chạp rửa sạch cái chén trong tay lấy quần áo trở về phòng Tô dịch thừa tắm rửa xong lúc từ trong phòng tắm đi ra Thì nhìn thấy An Nhiên ngồi ngây ngốc ở trên giường ngẩn người, chân mày khẽ nhíu chặt chắc là đang nghĩ gì đó Cầm khăn lông lau đầu tô dịch thừa thử khẽ gọi An Nhiên, hình như An Nhiên không có nghe thấy cầm quần áo trong tay, nhưng vẻ mặt trầm tư cái gì Như là nhận thấy điều gì bất thường, để khăn lông trong tay xuống tô dịch thừa đi về phía cô Ngồi xuống bên cạnh đưa tay để lên bả vai, ngồi đầu vào hõm vai cô Hít sâu mùi sữa tắm thơm ngát còn thoang thoảng sau khi tắm xong của cô Vì động tác mạnh mẽ của anh mà an nhiên ngẩn ra, lấy lại tinh thần, không biết anh đã ngồi cạnh cô từ lúc nào, hơi thở ấm áp phả vào hõm vai cô thật là ấm, khiến cô cảm thấy có chút ngứa ngáy, vặn người nhăn nhó, nhăn nhó, ha ha thật là ngứa. Tô dịch thừa há mồm nhẹ nhàng cắn lấy lỗ tai tinh xào kia thanh âm bắt đầu có chút ám ách hỏi, vừa rồi đang nghĩ gì, gọi em mà không thấy phản ứng. An nhiên bị cắn đến tê dại, đưa tay nửa đẩy anh ra, nói không, không nghĩ cái gì. Vừa rồi cô đang nghĩ đến cái chén kia, đang nghĩ có nên mở miệng hỏi anh người vừa đến là ai hay không, tại sao đến thế nhưng nghĩ kỹ cô lại bỏ qua. Cô cho rằng nền tảng của vợ chồng là sự tín nhiệm. Năm nay anh đã 32 tuổi, lại là nhân vật quyền quý trẻ tuổi của Giang Thành, với điều kiện của anh cô gái yêu thích chắc chắn không ít. Anh từng này tuổi thân phận như vậy, quá khứ của anh không thể nào chỉ là trang giấy trắng, trên đó nhất định tràn đầy sắc thái. Không nói đến anh chính mình chẳng phải đã từng có một mạc phi đấy sao Lần trước ở cửa du nhiên cư anh đưa cô trở về Nhưng cuối cùng không hỏi gì cả Thật ra thì anh có tư cách yêu cầu cô cho anh một lời giải thích không đúng sao Không hỏi chẳng qua là vì anh tín nhiệm cô Chẳng qua là vì anh tôn trọng quá khứ của cô Kỳ thật cô đã cảm ơn anh không hỏi Vì những ký ức đó chẳng tốt đẹp gì để mà nhớ lại Cô rất biết ơn rằng anh chỉ ôm lấy cô mà không hỏi gì cả Anh có thể làm được như thế Thì sao cô không thể đây Tô dịch thừa ôm lấy cô, xoay người cô lại, chăm chú nhìn đôi mắt to chấp nháy của cô, sau đó hôn xuống, kề sát môi cô, hỏi trong tiệc rượu tối nay có chuyện gì xảy ra. An nhiên đáp lại nụ hôn của anh, thanh âm mơ hồ mang theo chút tinh khiết sau khi tắm xong trả lời vấn đề của anh, không, không có gì, lầm, hiểu lầm mà thôi. Thật ra thì đáng nhẽ không có việc gì, là cái bà trương phu nhân kia khinh người quá đáng, ngang ngược không nói đạo lý, mới để chuyện bé xé ra to. Nhưng mà tối nay coi như là để cô thấy được cái gì gọi là sức mạnh của quyền lực, một người cậy mạnh bắt nạt người khác cũng chỉ có thể cúi đầu trước quyền lực. Nghĩ đến đó, An Nhiên lui ra khỏi lòng anh, đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, hơi thở gấp nghiêm túc nói, hôm nay em mới biết được thì ra anh làm quan lớn. Hôm nay nếu không phải anh xuất hiện có khả năng là cô và người đàn bà đanh đá kia phải ầm ĩ đến tận cục cảnh sát. Tô Dịch Thừa bật cười, khẽ cắn chóp mũi cô cười nói. Cho nên bây giờ mới biết giá trị của mình rất cao sao. Mắt an nhiên chuyển động vòng vo lầm bầm, hai tay ôm cổ anh, dí dỏm hỏi, vậy sau này có thể đi ngang sao? Tô dịch thừa sừng sốt, nghe dãy cô, buồn cười hỏi, em là con cua sao? An nhiên cười lắc đầu, chồng em là con cua cho nên em cũng muốn đi ngang. Tô dịch thừa cười kỳ lạ, ánh mắt nhìn cô có chút âm hiểm đến dọa người. Anh anh anh nghĩ gì vậy? Hàn nhiên nhìn vào mắt anh thân thể rẫy ra khỏi lòng anh từng chút từng chút lùi ra phía sau, như là có dự cảm cái gì đó đang xảy ra, hơn nữa tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cánh mắt thâm thúy của Tô Dịch Thừa nhìn chằm chằm vào cô, giống như một con báo săn yêu nhã đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, khóe miệng thấp thoáng nụ cười lì lạng nhưng người tiến đến gần cô thanh âm trầm thấp vang lên tối nay để cho anh thử đi ngang trên người em xem trước đi. Giọng nói kia mang theo mị hoặc. Theo bản năng muốn tránh ra, cô không muốn ngày mai thức dậy cả người bị ép đến đau nhức bởi vì cô biết ở phương diện này, người đàn ông này có đòi hỏi quá vô độ rồi. An nhiên xoay người muốn chạy trốn, nhưng mà người đã hóa thân thành nửa sói hoang kia làm sao cho phép con mồi chạy trốn ngay trước mắt mình, đưa tay nắm lấy chân trần của cô, sau đó bổ nhào vào đặt cô dưới thân mình, nhìn cô lộ ra nụ cười quỷ quái. Vào thời điểm cô chuẩn bị bật ra tiếng kháng nghị thì đã bị nuốt hết tiếng kháng nghị và bất mãn của cô vào trong miệng. Sau đó toàn bộ căn phòng nhiệt độ lên cao, rồi tiếng đàn bà nức nở tiếng đàn ông thở dốc tràn ngập gian phòng Ngoài cửa sổ, mặt trăng cũng phải ngượng ngùng vì đôi nam nữ trong phòng mà trốn tránh sau làn mây Ngày hôm sau tỉnh lại, như thường lệ người bên cạnh sớm đã không có trong phòng, ngay cả giường chiếu cũng lạnh ngắt không có độ ấm An nhiên lê thân thể đau nhức ngồi dậy trên người đau nhức như bị người chằn chọc chèn ép khiến cô không nhịn được mà hung hăng mắng tô dịch thừa cả ngàn lần mới hơi hả giận rửa mặt qua loa thay quần áo ra ngoài, thì thấy tô dịch thừa đang nướng bánh mì trứng, nghe thấy cô ra ngoài, anh xoay người, dịu dàng cười cười, nói ngồi xuống trước bữa ăn sáng xong luôn bây giờ đây. Nghe vậy an nhiên ngồi xuống trước bàn ăn, nhìn anh mặc đồ ở nhà đeo tạp dề đang vì mình mà bận rộn trong phòng bếp trong lòng một chút oán giận và bất mãn cũng thoáng chốc tan thành mây khói. Đặt bữa sáng ở trước mặt cô xong xuôi, thấy cô như có điều suy nghĩ, hỏi, sao thế, đang suy nghĩ gì? An Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn anh, nói, anh nói xem có phải là em không xứng chức rồi không? Xứng chức xứng đáng với bổn phận, đột nhiên lại cảm thấy có chút áy náy, đối với cuộc hôn nhân này, đối với bổn phận làm vợ, dường như cô có chút không xứng chức rồi. trừ lần làm mì dưới cà chua sốt vào bữa sáng hồi đó, hình như cô chưa chính thức vào bếp vì anh, mặc dù tài nấu nướng của cô cũng coi là tạm được nhưng đúng ra cô thật không mấy xứng đáng với trách nhiệm của một người vợ. Hơn nữa gần như tất cả những gì cô nói trước khi cưới đều không làm được, cô nói với anh trong cuộc hôn nhân này cô sẽ độc lập, cuộc sống độc lập, kinh tế độc lập nhưng trong khoảng thời gian này, dường như chỉ làm phiền anh nhiều hơn, sớm tối đưa đi đón về thậm chí một chút thực phẩm chức năng tặng cha mẹ cũng là anh lo liệu. Cuộc hôn nhân này thật khác với tưởng tượng của cô, cô cho là bọn họ sẽ không dính dáng gì đến nhau, thậm chí ít trao đổi, nhưng tình hình lúc này cùng suy nghĩ trước kia hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn giống như đôi vợ chồng mới cưới, hàng đêm cùng nhau triền miên, mặc dù không giống như trong tưởng tượng nhưng không thể phủ nhận cô thích cuộc hôn nhân như vậy. Tô dịch thừa nhíu mày, hỏi, ví dụ như, dường như em không nấu ăn cho anh, an nhiên nói, vẻ mặt thật tình. Tô dịch thừa cười, lại hỏi còn gì nữa không? Mỗi cái này. Hình như em làm phiền anh, mỗi ngày anh đều phải đưa đón. An Nhiên nói như thế, tô dịch thừa gật đầu có chút khó giỏ còn gì nữa không. Cách sau này mỗi ngày về nhà chuyện đầu tiên em làm sẽ là nấu cơm, sau đó quét dọn nhà cửa, đổ anh tắm rửa thay ra để ở kia để em giặt. Hình như trừ những việc này ra cô không có kinh nghiệm gì, không biết phụ nữ có chồng nên làm những gì, mẹ cô hay làm những cái này, vậy hẳn là những việc này rồi. Tô dịch thừa gật đầu cười khẽ, hỏi, vậy em chuẩn bị làm sao bây giờ? An nhiên suy tư một lát nhìn anh hỏi, hôm nay có bận không, buổi tối có xã giao không? Tô dịch thừa lắc đầu, nói, không có, các cuộc kiểm tra cuối tháng đã ổn thỏa, tiếp theo là các hội nghị trong thị ủy, nhiều cái chỉ là thủ tục. Vậy, vậy buổi tối anh về sớm một chút, buổi tối em vào bếp chúng ta ăn ở nhà. Nói đến cũng thật xấu hổ, kết hôn với anh lâu như vậy, trừ bữa ăn sáng. Bọn họ căn bản không mấy khi bật bếp trong nhà, hoặc là anh có tiệc hoặc là cô có xã giao. Được, tô dịch thừa thẳng thắn đồng ý. Sau đó chị chỉ đồ ăn sáng trên bàn ăn, mặt khác đưa cho cô sữa tươi, lại giơ tay nhìn đồng hồ một chút bình tĩnh nói, bây giờ là 8 giờ 10 nếu như em không ăn thì anh có thể đi làm muộn. Hàn nhiên nhìn đồng hồ khẽ kêu lên, vội vàng đẩy cái ghế ra, bữa sáng cũng chưa ăn đi về phòng ngủ, lấy túi sách đi làm, phải biết rằng, bọn họ lái xe đến công ty mất gần nửa tiếng đồng hồ, buổi sáng lại là giờ cao điểm, nếu bị kẹt xe giữa đường thì thật là gay gâu rồi. Tô dịch thừa nhìn bộ dạng vội vàng hấp tấp của cô, lắc đầu bật cười uống vài hấp sữa giải quyết bữa sáng của mình, sau đó đứng dậy cho bát đĩa vào trong bồn rửa, lại lấy ra cái túi từ trong tủ cho bữa ăn sáng của cô vào túi, rồi mở tủ lạnh lấy một hộp sữa, như vậy, đợi cô ra ngoài, để cô mang theo ăn ở trên xe. chương 69, Mỹ nhân kia, khi Tô dịch thừa đưa An Nhiên đến chân thành kiến trúc là 8 giờ 55 phút, lên tầng quẹt thẻ xong là vừa đúng 9 giờ. Để túi sách vào trong tủ của bàn làm việc. Vừa mở máy tính ra thì điện thoại đặt trên bàn vang lên, là lâm lệ gọi tới. An Nhiên đưa tay nhận lấy, vừa sửa sang lại tài liệu vừa nói, lão Phật ra, sáng sớm điện thoại tới có dặn dò gì? Khác với sự thùy tiện bình thường, hôm nay lâm lệ có chút trầm tĩnh, một lúc sau mới mở miệng an tử. Ừ, dường như nghe ra có cái gì không thích hợp, An Nhiên hỏi lại. Sao thế, xảy ra chuyện gì? bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở dài của lâm lệ sau đó hỏi hồi đó khi mi biết mạc phi phản bội có tâm tình gì a? thành âm trống rỗng không có chút linh khí nào an nhiên sửng sốt trong lòng loáng thoáng có dự cảm xấu khẽ cao mày hỏi dò lâm lệ giữa mi và trình tường có vấn đề gì rồi trầm mặc yên lặng chỉ còn lại tiếng hít thở an nhiên nắm chặt điện thoại kịch liệt trao mày Rất lâu, lâu đến mức an nhiên cho là cô đã không còn nghe điện thoại nữa, lâm lệ cuối cùng mở miệng ta đọc được một tin nhắn trong di động của hắn, rất mập mờ, rất thân mật. An nhiên sững sốt cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Trình Thường phản bội, hoặc là nói cô hoàn toàn không tin Trình Thường thế mà lại có thể phản bội. Có phải mi hiểu nhầm gì không? Trình tường, Trình tường hẳn không phải là người như vậy. Bọn họ quen biết gần 10 năm rồi. Tính tình trình tường cũng giống như bề ngoài của anh vậy, dịu dàng vô hại, anh đối xử rất tốt và bao dung với lâm lệ cô đều thấy được nói thật, cô thật sự khó có thể tin trình tường sẽ phản bội, huống chi bây giờ bọn họ đã có con, mấy ngày nữa là chuẩn bị kết hôn, mi đã hỏi anh ta chưa? Anh ta thừa nhận, không có, anh ấy đi công tác rồi, điện thoại để quên ở nhà. Vì không mang điện thoại di động cho nên cô mới đọc được tin nhắn như vậy. Cô cũng không tin trình tường là người như vậy. Nhưng trên tin nhắn đúng là nói thế thực sự không có cách nào chối cãi An Nhiên im lặng, một lúc lâu mới mở miệng Lâm lệ ta cảm thấy mi vẫn nên chờ anh ta trở về rồi hỏi rõ Sợ là có gì hiểu lầm ở đây mi và Trình Tường đã quen nhau 10 năm mi còn không rõ anh ta là người như thế nào sao Anh ta đối xử với mi như vậy mi cũng có thể cảm giác được mi thật sự tin là anh ta sẽ phản bội mi Phản bội tình cảm 10 năm của hai người Lại là im lặng, hồi lâu An Nhiên mới nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến thanh âm, như là đang gượng cười, nói ừ, mi đi làm đi ta không sao rồi. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. An Nhiên cầm điện thoại di động, nhìn màn hình lờ đen kịt trong lòng có chút không yên tâm, vừa định gọi lại thì đột nhiên có tiếng gõ cửa cô ngẩng đầu thấy Hoàng Đức Hưng mỉm cười đứng ở cửa. An Nhiên chỉ đành phải đặt điện thoại xuống, đứng lên, hỏi Tổng giám, ngài tìm tôi có việc. hoàng đức hưng giơ tay lên ý bảo cô ngồi xuống tự mình kéo cái ghế ra ngồi xuống trước mặt cô cười nói buổi sáng tô trợ lý đưa cô đến sao bị ông hỏi như thế an nhiên có chút mất tự nhiên gật đầu một lần nữa hỏi tổng giám tìm tôi có chuyện gì ha hả không có gì hoàng đức hưng cười cười đột nhiên thu lại nụ cười trên mặt hơi nghiêm túc nói nhưng mà cô cũng quá không phải rồi chuyện kết hôn lớn như vậy mà cũng không thông báo cho mọi người một tiếng an nhiên xấu hổ Lúc đầu tốc độ của mình và tô dịch thừa đăng ký kết hôn quả thực là nhanh đến giật mình, sao còn kịp thông báo. Hơn nữa sau này cũng không tổ chức đám cưới, mở tiệc chiêu đãi khách khứa, như vậy đúng là không có gì phải nói rồi. Hơi có chút xấu hổ, gượng cười nói, ha ha chúng tôi, chúng tôi đều sợ phiền phức. Hoàng Đức Hưng gật đầu trên mặt cười ôn hòa, như có chút ít bùi ngùi nói an nhiên a cô đến công ty hơn 6 năm rồi, tính ra tôi cũng coi như là nửa bậc thầy của cô đi. An nhiên nhìn ông, gật đầu, đâu chỉ là một nửa từ sau khi tốt nghiệp đại học, hồi đó ngay cả vẽ cũng không qua cửa, bây giờ có thể độc lập thiết kế một tòa nhà cao tầng, nói thật ra tất cả là do ông chỉ bảo, mặc dù đôi khi ông rất nghiêm khắc nói chuyện cũng không hợp tình hợp lý, nhưng nghiêm sư mới có cao đồ a. Về điểm này cô vẫn luôn biết ơn, nghiêm sư mới có cao đồ, thầy nghiêm mới có trò giỏi. Thấy cô gật đầu, Hoàng Đức Hưng vội vàng cười nói tiếp, nếu coi như là nửa thầy dạy, vậy chuyện cô kết hôn, làm thầy như ta dù sao vẫn nên tỏ vẻ, như vậy đi tối nay ở Khải Long tôi mời cô và tô trợ lý ăn một bữa cơm. Coi như là chúc hai người tân hôn vui vẻ. Thật ra thì đây mới mục đích ông ta tới đây hôm nay, tô dịch thừa là ai, đó là người đứng đầu Giang Thành trong vài năm nữa. Mặt khác theo tin tức hiện tại, anh ta có thể đảm nhiệm dự án ban khoa học kỹ thuật, trước đây ông vẫn luôn phiền não làm thế nào để nói quan hệ với anh ta thế này vừa khéo, thật không ngờ anh ta thế mà lại là chồng An Nhiên, như vậy đúng lúc cho ông ta cái lý do hợp lý, tạo quan hệ tốt với anh ta, nói không chừng khi khởi công ban khoa học kỹ thuật thành phố có thể chen một chân vào. An Nhiên trầm mặc một lát mặc dù cô cũng không thông minh, nhưng mà cô nhìn ra được cái gì gọi là ý nghĩa của bữa cơm. Ở đây 6 năm. Bữa cơm thương chính thương nhân chính trị gia cô đã thấy nhiều. Người Trung Quốc dường như rất thích bàn bạc bà công chuyện trên bàn cơm, mà ắt là không thể thiếu được rượu, mà rượu lại dễ dàng khiến người ta làm sai, nói sai gì đó. Thấy cô mãi không nói, Hoàng Đức Hưng khẽ gọi nhắc nhở an nhiên. An nhiên lấy lại tinh thần, hơi hơi ngượng ngùng cười xin lỗi, thật ngại quá Tổng Giám, dịch thừa, hôm nay dịch thừa có việc tôi đoán là không ăn được bữa cơm này rồi, nhưng mà cũng cảm ơn lời chúc phúc của Tổng Giám dành cho chúng tôi, cảm ơn. Mặc dù cô cũng không biết tô dịch thừa đã đi bao nhiêu bữa cơm như vậy, nhưng khi chưa hề trưng cầu ý kiến của anh cô sẽ không đồng ý với người ngoài cái gì, suy cho cùng thân phận của anh quá đặc thù. Bữa tiệc có đi hay không, vẫn hoàn toàn không có trưng cầu qua ý kiến của hắn. Hoàng Đức Hưng chưa từ bỏ ý định, lại hỏi thế à, vậy ngày mai đi. Thời gian này anh ấy rất bận, an nhiên mặt không đổi sắc nói. Hoàng Đức Hưng nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên cười, nói an nhiên có phải cô bận tâm điều gì không a? Tổng giám nói đùa, tôi có thể có cái gì bận tâm, chẳng qua là gần đây dịch thừa thật sự rất bận tối nào cũng gần nửa đêm mới về. An nhiên ái náy nói, nếu không như vậy đi, khi nào anh ấy có thời gian, vợ chồng chúng tôi sẽ mời tổng giám một bữa coi như là cảm ơn ngài bồi dưỡng và chăm sóc tôi nhiều năm qua. Thấy cô nói như thế, Hoàng Đức Hưng cũng không nói thêm gì nữa, nhìn cô cười cười gật đầu. Được đúng rồi, bản thiết kế kia thế nào rồi, ngày mai là phải tranh tài rồi. An nhiên gật đầu trả lời, hôm nay sửa chữa nữa là gần xong rồi. Ừ, vẽ xong thì để tôi xem một chút, nếu có vấn đề thì cứ trực tiếp nói hỏi tôi. Hoàng Đức Hưng vừa nói vừa đứng dậy. Tốt lắm, không có việc gì cô hãy giải quyết tốt công việc đi. An nhiên gật đầu tiện ông ra khỏi phòng làm việc. Mà đang đưa mắt nhìn ông đi khỏi, trong nháy mắt định đóng cửa thì vừa lúc đối diện với thiếu hiểu đang dựa vào cửa phòng làm việc của mình, thấy cô ta hung hăng trợn mắt nhìn cô, sau đó xoay người ầm. Một tiếng đóng sập cửa, an nhiên chẳng hiểu ra sao cả, cũng không hiểu đã đắc tội với cô ta ở đâu, cả ngày thấy cô ta như muốn ăn thịt cô vậy. Nhưng mà người khác nghĩ thế nào cô không quản được, chỉ coi như là không khí tự nhiên sẽ không chấp gì không khí tức giận với khoảng không thật vô vị, nên cô xoay người, một lần nữa trở lại bàn làm việc. Sau khi trò chuyện với Hoàng Đức Hưng, đến khi An Nhiên lấy điện thoại gọi thì Lâm Lệ đã tắt điện thoại. Nếu mày, trực tiếp gọi vào số nhà Lâm Lệ, bên kia truyền đến thanh âm lãnh đạm cứng ngắc nói điện thoại tạm thời không liên lạc được. An Nhiên biết sợ là Lâm Lệ đã rút dây điện thoại ra rồi, trong lòng càng lo lắng hơn. Thật vất vả mới nhịn đến buổi trưa, vốn là muốn đến chỗ lâm lệ, vì cuối cùng vẫn không yên lòng được lâm lệ bình thường là người tùy tiện làm như không có gì thật ra nếu có gì xảy ra thì trong lòng rất yếu đuối. Hồi đó cô và Trình tưởng mới xác định quan hệ không lâu thì Trình Thường đột nhiên biến mất một tuần, không hề có dấu hiệu báo trước, cũng không liên lạc được với nhà anh, gần một tuần lễ, lâm lệ hoàn toàn không nhận được tin tức của anh, mà cũng là một tuần này, lâm lệ lo lắng mà gầy mất 10 ký, cả người buồn bực không vui. Mắt thấy đã đến giờ nghỉ trưa công trường gọi tới nói là bản thiết kế có vấn đề bảo cô lập tức đến xem. Nếu bản thiết kế không ổn thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công, nên không chần chờ đành vội vàng thu dọn cầm túi đi ra ngoài thậm chí lúc đi cũng không đóng cửa. Mặt trời đã lên rất cao, rõ ràng chưa đến mùa hạ nhưng nắng rất gắt. Khi rời khỏi công trường đã gần một giờ trên người toàn là bụi bậm, lúc này giường trong cổ hỏng cũng có bụi có chút ngứa ngáy khó chịu. Vì buổi sáng tô dịch thừa đưa đi, nên hôm nay An Nhiên không lái xe, mà công trường lại ở ngoại ô, xe cộ qua lại đã ít taxi còn ít hơn. Đi một đoạn đường dài mới bắt được một xe taxi, về đến công ty đã gần 2 giờ cô cực kỳ đói bụng, đến quán cà phê đối diện công ty mua tách cà phê và bánh mì, đóng gói mang về công ty. Đinh, khi thang máy mở ra An Nhiên vừa định đi vào thì thấy lăng lâm khoác tay người khác cười nói đi ra. Vừa nhìn thấy An Nhiên, vội kêu lên, chị cố, vừa từ công trường trở về à. Ừ, bên kia có chút phiền toái, muộn chút thời gian. An Nhiên nói xong, vừa lúc đối diện với ánh mắt của người phụ nữ đứng cạnh lăng lâm, người nọ rất đẹp nhìn kỹ còn giống lăng lâm một chút. Người nọ mỉm cười gật đầu với An Nhiên, vì lễ phép An Nhiên cũng mỉm cười đáp lại. Chị em giới thiệu cho chị, đây là nhà thiết kế của công ty chúng em, cũng là thầy dạy của em bây giờ cố An Nhiên. Lăng Lâm đứng giữa hai người làm công tác giới thiệu chị cố. đây là chị em, Lăng Nhiễm, mới từ Mỹ về trưa nay đến thăm em. An Nhiên mỉm cười vươn tay với cô, xin chào. Mỹ nhân nhìn cô khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nhạt đụng tay với An Nhiên, xin chào. Cánh mắt nhìn An Nhiên như là đang tìm tòi nghiên cứu cái gì, không khí có sự kỳ dị nói không nên lời. An Nhiên thua tay lại, nói với Lăng Lâm, được rồi, hai người trò chuyện đi tôi đi trước. Nói xong trực tiếp sách túi cùng với cà phê và bánh mì đi vào thang máy. Lăng nhiễm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô cho đến khi cửa thang máy khép lại cô cũng chưa thu hồi ánh mắt. Chị, nhìn chị mình nhìn chằm chằm vào thang máy, lăng lâm thử hỏi chị chị làm sao thế chị biết chị cố. Lúc này lăng nhiễm mới thu lại tầm mắt cười cười với em gái, không có gì chúng ta đi thôi. Lăng lâm hồ nghi nhìn chị mình một chút không nói gì nữa xoay người khoác tay cô ra ngoài. An nhiên trở lại phòng làm việc vừa định cầm chìa khóa mở cửa, nhưng còn không đẩy cửa liền mở ra, lúc này mới nhớ tới buổi trưa lúc mình đi đã quên đóng cửa cô cũng không nghĩ nhiều, đi vào, để túi xuống. Khi vừa định giải quyết bữa trưa muộn màng, nên theo thói quen mở bản vẽ trên bà ra chuẩn bị nhìn xem có chỗ nào cần sửa, nhưng vừa mở ra bỗng dưng trợn tròn mắt tách cà phê trong tay trong nháy mắt rơi xuống, chất lỏng màu vàng từ trong chén chảy ra đen cả một vũng lớn. An Nhiên đứng mạnh lên, nhìn bàn thiết kế bị hủy hoại trên bàn làm việc, mặt mũi cô trắng bệch. Đẩy cây ghế ra, bước nhanh khỏi phòng làm việc, đứng ở cửa, lớn tiếng nói, chưa nay, ai đi vào phòng làm việc của tôi. Mọi người trong đại sảnh bị tiếng hô của An Nhiên khiến cho ngừng hết mọi việc trong tay, sững sờ nhìn cô có chút không rõ chuyện tình thế nào. Cô bé trực ban nhìn khuôn mặt xanh mét của An Nhiên, không khỏi hỏi, chị cố, sao vậy? Xảy ra chuyện gì, An Nhiên vào trong đại sảnh, ánh mắt quét một lượt từng người, lại lạnh lùng nói, chưa nay, người nào đi vào phòng làm việc của tôi. Lần này cô thật sự tức giận, giận đến muốn nổ tung rồi, công sức thiết kế gần nửa tháng, chỉ trong thời gian một buổi trưa, vừa đi một lát đã bị người ta xé hơn một nửa, ngay cả hình dạng cũng không nhìn ra nữa. Mọi người lắc đầu, như là bị khí thế của An Nhiên dọa đến rồi, ai cũng không nói lời nào. Mọi người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thái độ của An Nhiên, sợ là chuyện nghiêm trọng rồi. An Nhiên lạnh mặt nói, không ai nói tức không ai thừa nhận có đúng không, được tôi đi phòng giám sát. Nói xong, xoay người mới muốn đi, lại đúng lúc đối diện với Thiếu Hiểu đi từ ngoài vào. Thiếu Hiểu liếc nhìn mọi người, lại nhìn cô khóe miệng cười lên, hỏi, làm gì vậy? Động tĩnh lớn như vậy, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng chỉ. Làm sao, bây giờ thân phận khác rồi, giọng nói cũng lớn hơn. An nhiên nhìn cô ta, nhìn chằm chầm, một lúc lâu, nói từng câu từng chữ, trưa này cô đi vào phòng làm việc của tôi Giọng điệu không phải là nghi vấn, mà là khẳng định Tiểu hiểu nhìn cô, lướt qua đầu cô thở ơ nói tôi vào phòng làm việc của chị làm gì Bản thiết kế của tôi, là cô xé Vẫn là một câu khẳng định Trong khoảng thời gian này, Tiểu hiểu nhầm vào cô khắp nơi, nếu nói là cô ta xé bản thiết kế của cô cũng không phải không có khả năng Nghe vậy, mọi người trong đại sảnh xôn xao đào ào nhỏ giọng nghị luận, tất cả mọi người đều biết rõ An Nhiên nói đến bản thiết kế gì, ngày mai sẽ bình xét bản thảo, mà hôm nay bản vẽ của An Nhiên bị xé rách mà người có lợi nhất chính là đối thủ số một của cô Tiếu Hiểu. An Nhiên, cái gì cũng có thể ăn lung tung, nhưng nói thì không thể tùy thiện, đừng tưởng rằng bây giờ sau lưng chỉ có người ủng hộ thì có thể tùy ý vu khống tôi. Tiếu Hiểu cũng đanh mặt lại, giọng nói cứng rắn. Có phải vu khống cô hay không, trong lòng cô biết rõ. An Nhiên nhìn cô ta, vì tức giận mà hai tay hai bên sườn nắm thật chặt. Tôi chưa từng làm tôi không thẹn với lương tâm, dù cô có đến phòng giám sát điều tra, tôi cũng không sợ. thiếu Hiểu bình tĩnh nói, khóe miệng nửa cong lên. Điều tra, tôi nhất định sẽ điều tra, điều này thì cô yên tâm đi, chuyện này công ty phải cho tôi một lời giải thích. An Nhiên chắc chắc nói. Mặt khác tôi muốn khuyên cô, làm thiết kế xây dựng là dựa vào đầu óc, không phải là dựa vào cô mặc trang phục, ăn bữa cơm hay tiếp rượu là có thể thành công. Nếu có nhiều thời gian đi nịnh hót lấy lòng người khác, thậm chí đê tiện đến mức có thể bán rẻ thân thể mình thì không bằng đọc nhiều sách xem các tác phẩm thiết kế khác tôi nghĩ hẳn là hữu ích hơi cho cô. khinh thường nhìn cô ta, nói xong, xoay người liền muốn rời đi. Tiểu hiểu một tay cản lại cô, sắc mặt vừa xanh vừa đỏ. Sợ là bị chọc tới nỗi đau, hung hăng nhìn chằm chằm an nhiên, nghiến răng nghiến lợi nói, lời vừa rồi của chị là có ý gì An nhiên nhìn cô ta, lạnh lùng nói, y thứ ở trên mặt chữ, cô thông minh như vậy, chẳng lẽ nghe không hiểu sao Cố an nhiên, tiểu hiểu tức giận nóng nảy, giơ tay lên chuẩn bị tát vào mặt an nhiên Đang lúc mọi người sợ hãi hít hà thì an nhiên giơ tay lên chặn lại cánh tay cô giữa không chung, sau đó hất mạnh ra Tiểu hiểu mất thăng bằng, lùi lại vài bước rồi dựa vào tường đứng vững lại. Tính tình tôi tốt nhưng không có nghĩa tôi sẽ một mực chịu đựng cô tôi không nợ cô cái gì, sau này đừng lén lút sử dụng những thủ đoạn đó sau lưng tôi, không có nghĩa lý gì cả. Nói xong an nhiên không hề nhìn cô ta nữa, xoay người trở về phòng làm việc. Tiếu hiểu không cam lòng muốn xông lên trước lại bị Hoàng Đức Hưng gọi lại. Tiếu hiểu. tiếu hiểu quay đầu vẻ mặt vô tội oan ức nhìn hoàng đức hưng tố cáo tổng giám cố an nhiên vu cáo tôi hoàng đức hưng nhíu nhíu mày nhìn cô ta mặt lạnh nói cô đến phòng làm việc của tôi tiếu hiểu bị gọi vào phòng làm việc của hoàng đức hưng vừa vào liền đóng cửa trực tiếp kéo cái ghế ra ngồi xuống trước mặt hoàng đức hưng cô thật không biết suy nghĩ cô đi chọc vào cố an nhiên làm gì cô không biết thân phận hiện tại của cô ta sao Nếu còn chọc cho cô ta nóng này, thì cô cuốn xéo đi cho tôi. Hoàng Đức Hưng không chút khách khí mắng. Tiểu Hiểu nhìn ông ta, khóe miệng nhếch lên, hai tay đặt trên đùi nắm thật chặt. Hoàng Đức Hưng nhìn cô, rồi bưng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, lửa giận cũng trôi đi theo nước trà, nhìn bộ dạng ngoan ước của cô cho nên giọng nói dịu lại. Cô cũng không phải không biết thân phận lúc này của cô ta khác rồi, chúng ta còn phải dựa vào cô ta mà tạo quan hệ với tô dịch thừa. Nếu cô chọc cô ta nóng lên, vậy tô dịch thừa có thể bỏ qua cho cô sao? Tiếu Hiểu nghiêng đầu sang một bên, không nhìn ông ta. Vẻ mặt vẫn ngang ngạnh, hai tay nắm chặt. Hoàng Đức Hương tới gần cô ta, lạnh lùng nói cô đừng cho là động vào máy theo dõi thì sẽ không ai biết buổi trưa cô vào phòng làm việc của cố An Nhiên, về chuyện bản vẽ kia cũng là cô sai, là cô đuối lý trước. Tiếu hiểu bỗng dưng quay đầu lại, chừng to mắt nhìn ông ta, dường như đang hỏi là làm sao ông ta biết được. Trưa này thừa dịch tất cả mọi người đều ra ngoài ăn cơm, một mình cô lẻn vào phòng làm việc của cố An Nhiên, trước đó cô đã cố ý đi tắt máy giám thị của công ty. Hoàng Đức Hưng nhìn thấu tâm tư của cô chỉ nhàn nhạt nói. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Bị ông ta biết cô cũng không giấu giếm nữa. Nhìn ông ta cười lạnh nói, hừ, nếu tôi không xé bản thiết kế của cô ta tôi sợ là bản thiết kế của tôi ngày mai chỉ là trang trí mà thôi. Sợ rằng Tổng Giám đã sớm quyết định nội bộ rồi. Hoàng Đức Hưng đứng lên, về phía sau cô, đôi tay to béo khoát lên bả vai cô cúi người xuống, nói bên tai cô cho dù cô có xé bản vẽ của cô ta, nếu tôi muốn điều động nội bộ cho cô ta, thì cô vẫn không có cơ hội. Tiểu hiểu chợt quay đầu nhìn ông ta, trong đôi mắt đẹp không giấu được cơn giận. Hoàng Đức Hưng cong cong môi, vỗ vỗ bả vai cô, sau đó giơ tay lên, lưu luyến trên mái tóc xoăn của cô ta, ngoài miệng thản nhiên nói, muốn trách thì trách cô không có vận may như cô ta. Tôi không cam lòng, trước đây ông đã đồng ý với tôi, lần này sẽ để tôi thắng, sao lại thay đổi. Tiểu hiểu gầm nhẹ với ông ta. Hoàng Đức Hưng buông mái tóc mềm mại của cô ta ra, lại xoay người ngồi trở lại cái ghế xoay màu đen kia, lấy tấm thẻ vàng từ trong ngăn kéo ra, ném lên bàn làm việc nói, đây là thẻ hội viên của hội mà cô rất thích trong thẻ tôi đã nạp đủ tiền cô cầm lấy xong có thể đi rồi. Hoàng Đức Hưng, ông có ý gì, dùng tiền đuổi tôi. Tiểu hiểu tức giận nhìn tấm thẻ vàng trước mặt mình kia. Hoàng Đức Hưng nhìn cô ta, nhàn nhạt, nhạt không mang chút tình cảm nói, hồi đó cô theo tôi, không phải là vì tiền sao. Tiểu hiểu cắn chặt môi, phẫn hận chừng mắt nhìn ông ta, không nói ra được một câu. Hoàng Đức Hưng cũng không nhìn cô ta nữa, bưng cốc trà lên miệng uống, sau đó mở tập văn kiện ra nhìn chăm chú, hoàn toàn coi Tiểu hiểu trước mắt như không khí. Một lúc lâu sau, đột nhiên thiếu hiểu cười lạnh, sau đó cũng không nói chuyện, trực tiếp cầm lấy thẻ vàng ở trên bàn ông ta, xoay người ra khỏi phòng làm việc khi ra ngoài ầm. Cửa đóng sầm lại, Hoàng Đức Hưng không bị ảnh hưởng chút nào, vẻ mặt vẫn dường dưng nhìn giấy tờ trong tay. Trong phòng làm việc An Nhiên nhìn bản thiết kế bị hủy hoại kia một lúc lâu trong lòng càng nghĩ càng không thoải mái. Sau đó cầm túi rời khỏi phòng làm việc khi đi ra ngoài đúng lúc gặp Thiếu Hiểu đi ra từ phòng làm việc của Hoàng Đức Hưng. Hai người nhìn nhau ánh mắt Thiếu Hiểu cơ hồ muốn ăn thịt cô vậy nhưng An Nhiên không đếm xỉa đến đi thẳng ra cửa công ty. Nghe thấy Thiếu Hiểu đóng cửa ầm một tiếng ở phía sau ra khỏi công ty An Nhiên gọi cho Lâm Lệ. Điện thoại vẫn ở trạng thái tắt như cũ, nhớ tới những lời trong điện thoại của Lâm Lệ lúc sáng cô vẫn luôn lo lắng, nên đón xe đến thẳng chỗ Lâm Lệ. Đứng trước cửa nhấn chuông một lúc lâu, Lâm Lệ mới mơ mơ màng màng đi ra mở cửa, nhìn thấy cô thì vẻ mặt kinh ngạc. Sao Mi lại đến, nhìn đồng hồ trên tay một chút, bây giờ là giờ làm việc mà công ty đóng cửa rồi. An nhiên thưởng cho cô một cái liếc mắt lướt qua người cô đi vào nhà, ném túi sách lên ghế sofa trợn mắt nhìn cô, Mi tắt điện thoại. Lúc này lâm lệ mới nhớ ra cười cười nói, đã quên bật, đã quên bật An Nhiên nhìn cô thở dài, lôi kéo cô ngồi xuống ghế sofa, nói đừng nghĩ nhiều chờ trình tường trở lại Mi hỏi rõ ràng, đừng đoán mò, không chắc có chuyện gì hay không Lâm lệ nhìn cô gắng nhịn cười, sau đó một tay ôm lấy cô, nói an tử chúng ta nhất định phải làm bạn tốt cả đời An Nhiên bị nàng ôm lấy có chút khó hiểu, nhưng vẫn là chủ động ôm lại cô cười gật đầu, nhất định lâm lệ thả cô ra, sau đó nhìn cô kỳ dị an tử, nếu như ta nói là ta nhầm lẫn, mi có mắng ta không a An nhiên hơi sừng sốt một lát, sau đó cong cong môi thanh âm phát ra từ trong kẽ răng. Sẽ không, nhưng mà ta sẽ bóp cổ mi. lâm lệ cong cong khóe miệng dưới ánh mắt hung ác của cô cuối cùng kể lại sáng nay gọi cho cô xong, sau đó tắt máy chuẩn bị chịu đựng quãng thời gian xa suốt. thì ra là sáng nay khi lâm lệ đang chìm đắm trong ký ức thăng trầm với trình tường thì điện thoại trong nhà vang lên chỉ có điều cô thờ ơ thật lâu sau điện thoại nhà ngừng kêu gào vài giây sau thì điện thoại di động lại vang lên là một số máy lạ lâm lệ chậm chạp nghe đưa điện thoại di động lên tai là trình tường gọi đến trong điện thoại trình tường vội vàng hỏi sao cô lại tắt điện thoại sao lại không nghe máy giọng nói tràn đầy quan tâm lo lắng lâm lệ nghe xong trong lòng lại càng đau xót cuối cùng không nhịn được liền đem chuyện tin nhắn nói với anh ta Bên kia trình tường thoáng sửng sốt, hầu như không hề suy nghĩ mà giải thích thì ra là tối hôm trước khi đi công tác công ty liên hoan có đồng nghiệp mượn di động của anh ta để gửi tin nhắn cho bạn gái. Thật ra lúc về sợ cô suy nghĩ nhiều, anh ta đã xóa tin nhắn rồi thế nhưng không biết thế nào mà người con gái kia lại trả lời tin nhắn cho anh, nói xong bảo lâm lệ đợi một lát sau đó cúp máy. Không bao lâu sau thì gọi lại. Lần này là giọng một người đàn ông xa lạ, gọi Lâm Lệ là chị dâu Sau đó giải thích rằng sáng nay mình tắt di động, bạn gái không tìm được anh ta Rồi tưởng rằng số hôm qua là số của anh ta Thế là liền gửi đến cuối cùng vô rất áy náy, xin cô thứ lỗi Sau đó, Trình Tường lại nghe điện thoại, nửa cười hỏi có phải là cô ghen không Có phải suy nghĩ nhiều quá rồi Lâm Lệ cầm di động vừa khóc vừa cười Một câu cũng không nói nên lời cuối cùng Trình Tường khẽ thở dài Hỏi, Lâm Lệ anh không đáng để em tin tưởng thế sao nghe vậy, lâm lệ vội lắc đầu, dù biết anh ta không nhìn thấy, nhưng vẫn rất chân thành giơ tay lên thể nói sau này không bao giờ suy nghĩ lung tung nghi ngờ anh nữa. Cuối cùng trình tường chẳng qua là thấp giọng mắng cô ngu ngốc, sau đó quan tâm hỏi cô đã ăn cơm chưa, đứa bé có ngoan không. Nghe xong, an nhiên tức giận trợn mắt nhìn cô. Ta đã nói rồi, không có chuyện gì mi lại suy nghĩ nhiều a. Lầm lệ cười cật đầu, vội vàng thừa nhận sai lầm, nói ta sai rồi, ta sai rồi, ai u, người ta nói phụ nữ có thai dễ dàng suy nghĩ lung tung, thì ra là thật à. An nhiên nằm trên ghế sofa, biết cô không sao chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận, rốt cuộc cũng yên tâm, nhắm mắt lại, nói trình tường là người đàn ông tốt như vậy, mi đã theo anh ta 10 năm, còn không biết tính cách của anh ta sao. lần này ta cảm thấy chẳng đáng thay cho trình tường nếu là ta ta sẽ chiến tranh lạnh với mi mấy ngày xem sau này mi còn dám không lâm lệ tự biết đối lý nghịch ngợm thè lè lưỡi lại sợ an nhiên tiếp tục trách mắng vội vàng chuyển đề tài buổi chiều mi không phải đi làm sao hay là đặc biệt đến gặp ta an nhiên quay đầu nhìn cô thở dài sau đó kể sơ sơ chuyện xảy ra buổi trưa nay dựa vào người phụ nữ này quá bị ổi rồi sao có thể làm như vậy Lâm lệ rất kích động nói, lần đầu tiên gặp cô ta ta đã cảm thấy cô ta không phải là thứ gì tốt kiểu trang phục ý cô ta là đi làm sao, bộ dạng là muốn đến bán thân thì có ăn mặc y như hồ ly toàn thân lẳng lơ. An nhiên thở dài ta cũng không hiểu ta làm phật lòng cô ta lúc nào, lại không hề nợ cô ta cái gì, gặp ta nói chuyện luôn châm chọc không hiểu ra sao cả. Có một số người cứ kỳ quái như vậy đấy, My không thể đòi hỏi mọi người đều là người bình thường, tục ngữ có câu, rừng lớn loài chim nào cũng có, My còn không cho mấy kẻ ác sống với A. Lâm lệ châm chọc nói, an nhiên cong cong môi, nhưng trên mặt không có ý cười. Chuyện này My không thể quên đi như thế được nếu không cô ta chắc chắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu, nhất định phải điều tra đến cùng, để công ty cho My một lời giải thích. Lâm lệ nói tiếp bộ dáng còn kích động hơn an nhiên nhiều. Điều tra, nói thì dễ, bằng quan hệ của cô ta và Hoàng Đức Hưng, sợ là Hoàng Đức Hưng sẽ bao che, lấp liếm cho cô ta. Người như thế nhất định phải dạy dỗ một chút, để cô ta biết mình không phải là người dễ bị bắt nạt xem sau này cô ta còn dám động thủ trên đầu thái tuế xúc phạm người có quyền thế không. Lâm Lệ nói xong, quay đầu nhìn bộ dạng thờ ơ của An Nhiên, chi tiết rèn sắt không thành thép nói: "Cố An Nhiên, mi đừng lại mềm lòng, nhân từ với đối phương là tàn nhẫn với chính mình, cô ta chính là thấy mi như thế này nên mới cưỡi đầu cưỡi cổ mi đấy." An Nhiên nhìn cô cười khổ, làm sao điều tra ta lại không có chứng cứ cũng không có người nhìn thấy cô ta vào phòng làm việc của ta xé bản thiết kế, cho dù biết nhất định là cô ta thì có thể làm gì? lâm lệ trợn mắt một lúc lâu mới lên tiếng công khai không được thì bí mật nếu không mi cho ta số điện thoại của cô ta ta gọi điện cảnh cáo cô ta để cô ta biết bên mình không phải không có người phúc an nhiên nhìn lâm lệ có chút giờ khóc giờ cười hỏi sao ta không biết khi nào thì mi gia nhập xã hội đen rồi còn gọi điện cảnh cáo đe dọa nữa lâm lệ đắc ý nhìn cô nói mi khoan hãng nói chị gái ta còn có chút khí thế đàn chỉ không chừng thật sự có thể dọa nạt được cô ta An Nhiên xin miễn cho kẻ bất tài nói, mi cứ dưỡng thai cho tốt cái đầu nhỏ đừng nghĩ ngợi lung tung là tốt rồi, ngoài ra, rảnh rỗi thì xem sách và chương trình trợ giúp dưỡng thai, ít xem phim thần tượng gì đó đi, không có ích lợi gì cả coi chừng đầu độc con gái nuôi tương lai của ta. Là con trai cố An Nhiên, mi muốn ta nói bao nhiêu lần, trong bụng ta nhất định là con trai. Lâm Lệ lại nhấn mạnh, vẻ mặt rất nghiêm túc. an nhiên có chút vô lực cười cười nhưng mà xét thấy phụ nữ có thai không nên tức giận chỉ có thể phụ hòa cô nói rồi rồi rồi mi nói sao thì là vậy được chưa lầm lệ đắc ý dơ dơ lên đầu nói đi thôi để ăn mừng ta sợ bóng sợ gió một trận hôn nhân vẫn mỹ mãn như cũ thuận tiện an ủi mi bị kẻ hèn hạ trong công ty hãm hại chúng ta ra ngoài ăn một bữa lớn đi An nhiên nhìn cô thẳng thắn lắc đầu, bây giờ cô làm sao có khẩu vị ăn uống, ngay cả buổi trưa chưa ăn, bây giờ cũng không thấy đói bụng thật là tức quá mà no rồi. Hai, đừng tiêu cực như thế, ăn có thể làm người ta phấn khởi lên, nếu không coi như là mi đi cùng ta đi, trình tường không có nhà, buổi tối ta cũng không biết ăn cái gì cho ngon. Buổi tối an nhiên chợt nhớ ra sáng nay mình đã đồng ý tối nay sẽ ở nhà nấu ăn còn đặc biệt dặn tô dịch thừa tan việc về sớm, giờ đồng hồ lên nhìn, đã hơn 4 giờ, bây giờ đi siêu thị mua thức ăn về cũng không còn bao nhiêu thời gian, lại quay đầu hỏi Lâm Lệ trong nhà mi có sách dạy nấu ăn gì không? Lâm Lệ sừng sốt gật đầu, trước đây Trình Tường từng mua, cô tham ăn Trình Tường lại cưng chiều cô, hồi đó vì để thỏa mãn cái dạ dày vô địch của cô còn đặc biệt đến cửa hàng sách mua sách dạy nấu ăn cơ bản về học. Cho ta một quyển đơn giản thôi, đừng quá khó. An Nhiên nói, hả, mi lấy làm gì? Lâm lệ hứng thú, cũng không thể để người ta ăn mãi món mì dưới sốt cà chua ta làm a mi cho rằng ai cũng như trình tưởng đối xử với mi như vậy a có phúc mà không biết hưởng lại suy nghĩ lung tung. Lâm lệ thè lè lưỡi, vào thư phòng lấy sách dậy nấu ăn ra, đưa cho cô có chút mập mờ nháy mắt với An Nhiên, nói xem ra tình cảm hai người không tệ lắm, lại sẵn lòng rửa tay nấu cơm cho anh ta nữa. Hàn nhiên nhìn cô nhận lấy sách dạy nấu ăn, khóe miệng mơ hồ lộ ra nụ cười. Sau đó lấy cái túi sách trên ghế sofa, bỏ sách dạy nấu ăn vào trong túi, đứng dậy nói tối nay mi ăn chút gì đi, tối nay ta còn có việc không đi cùng mi được. Hừng, nếu là về nhà bồi dưỡng tình cảm, vậy ta sẽ không làm chậm trễ nữa. Lâm Lệ nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói tiếp nói An Tử, hai người cũng chuẩn bị sinh một đứa đi, người ta nói phụ nữ càng nhiều tuổi thì sinh con càng nguy hiểm, hơn nữa, nếu bây giờ mi mang thai thật, sinh một đứa con gái, sau này chúng ta có thể kết thông ra thân càng thân, lại giảm thiểu vấn đề mẹ chồng nàng dâu gì đó, thật tốt. An Nhiên hơi đỏ mặt tức giận nói, ta mới chẳng cần thân càng thân, mi tuyệt đối không phải là mẹ chồng tốt ăn ngon lại lười làm. Nói xong, trong sự kháng nghị của Lâm Lệ, cười cười đi về. Đón xe đi đến siêu thị lân cận ở trên xe, nhân tiện mở xem sách nấu ăn, chuẩn bị làm vài món. Cuối cùng xác định mấy món ăn nhìn cũng không phức tạp lắm, sau đó ghi nhớ để chuẩn bị nguyên liệu, vừa xuống xe, liền đi về khu rau quả của siêu thị. Đẩy xe mua hàng, bỏ từng nguyên liệu vào trong xe, khi đưa tay lấy mấy quả cà tím dài thì đột nhiên một cái tay khác cũng nhắm vào quả cà tím đó, hai người đồng thời cầm hai đầu quả cà tím, hơi sững sờ cùng lúc ngẩng đầu lên, an nhiên nhìn người trước mặt thoáng cái ngây ngẩn cả người. Người nọ nhìn An Nhiên cũng không khỏi ngần người, nhưng liền nửa nụ cười, dịu dàng nói cô cố chúng ta lại gặp mặt An Nhiên phục hồi tinh thần cười cười với người nọ, thật là trùng hợp cô Lăng cũng ở gần đây sao Người trước mặt không phải ai khác chính là người vừa gặp trước thang máy của công ty chiều nay, Lăng Nhiễm Cái đầu nhỏ của An Nhiên nhanh chóng suy nghĩ, nàng xem qua tư liệu của Lăng Lâm, nhớ được Lăng Lâm không hề ở vùng này mới đúng Đúng vậy a Lăng Nhiễm gật đầu Như là nhìn ra ngờ vực của An Nhiên, nói một mình tôi chuyển tới đây, không ở cùng gia đình. Nha, An Nhiên cười gật đầu, đưa quả cà tím vừa rồi cho cô, khách sáo hỏi, mua thức ăn chuẩn bị bữa ăn tối sao Lăng Nhiễm cười gật đầu, trêu đùa nói, ừ, ở một mình, không động tay, sợ là phải chịu đói. Ha ha, An Nhiên cười cười, lại chọn từ trên giá, một quả cà tím cũng khá được bỏ vào mua xe hàng, ở một mình là như thế. Lăng Nhiễm cũng cười, hai người đẩy xe đi song song. Lăng lâm tuổi còn nhỏ, làm việc nếu có chỗ nào không đúng, mong cô cố thông cảm cho Lăng nhiễm dịu dàng nói, an nhiên cũng chỉ cười cười khách sáo Lăng lâm rất thông minh, cũng không nói gì nhiều Nhưng mà cô thấy lăng nhiễm này càng nhìn càng thấy quen mắt như là đã gặp ở đâu rồi Lại bỗng chốc nghĩ không ra Hai người xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi siêu thị, vốn dĩ An Nhiên định chào tạm biệt cô ta ở cửa siêu thị, không ngờ hỏi ra mới biết thì ra cô ta ở cùng tiểu khu với mình, lại cùng một tòa nhà, mà cô ta ở tầng 18, còn cô và Tô Dịch Thừa ở tầng 10. Hai người dắt tay nhau đi về tiểu khu, trên đường đi An Nhiên cười có chút cảm khái nói, thật là trùng hợp, không ngờ chúng ta ở gần như vậy. Ha ha, có lẽ là tôi và cô cô có duyên đi. Lăng nhiễm quay đầu nhìn An Nhiên, nói cô có nhớ là thật ra chúng ta đã gặp nhau rồi không? An Nhiên sửng sốt thật đã gặp mặt sao? Cô không nhớ rõ, nhưng mà có cảm giác thấy mặt cô ta rất quen, như đã gặp ở đâu đó. Là ở trước cửa phòng vệ sinh của một trung tâm thương mại, tôi đi vào cô đi ra chúng ta không cẩn thận va vào nhau. Lăng nhiễm dịu dàng cười. Cô ta vừa nói như thế, An Nhiên mới nhớ ra đó là buổi trưa hôm đi đại viện gặp cha mẹ chồng, cô đi trung tâm thương mại mua khăn lụa, đúng là có va phải một mỹ nhân cổ điển, thì ra là cô, Giang Thành thật nhỏ a. Như thế cũng có thể gặp gỡ, thật sự đúng là có duyên. Đúng vậy a, thật rất nhỏ. Lăng nhiễm nhìn cô, nụ cười có thầm ý khác. Hai người cùng đi vào tòa nhà trong khi đang đợi thang máy, điện thoại của An Nhiên vang lên, là tô dịch thừa gọi đến. Tan việc chưa, có muốn anh đi đón em không? Giọng nói của tô dịch thừa nhã nhạt nghe rất thoải mái. An nhiên nhàn nhạt cười, không cần, hôm nay em về sớm, bây giờ đã về đến cửa rồi. Vậy có nghĩa là anh về nhà là đã có cơm ăn rồi. Bên kia điện thoại tô dịch thừa cúi đầu cười. Hả, vậy anh cứ từ từ hãng về, em là lính mới, chắc là động tác không nhanh được. Vậy anh phải lái về nhanh một chút, có khi còn giúp đỡ em được. Tô dịch thừa thoải mái nói. Anh cứ lái từ từ trên đường chú ý an toàn, lúc về sẽ có cơ hội cho anh giúp đỡ. An Nhiên căn dặn lái xe, phải chú ý nhất là an toàn giao thông. Chờ anh, nói xong tô dịch thừa liền quốc điện thoại. An Nhiên cầm lấy điện thoại khóe miệng treo nụ cười mà chính bản thân mình không nhận ra. Là bạn trai, Lăng Nhiễm ở bên cạnh hỏi. An Nhiên gật đầu, nói chồng tôi. Lăng Nhiễm hiểu rõ gật đầu cười cũng không nói nhiều. Hai người cùng nhau vào thang máy, khi thang máy từ từ đi lên, Lăng Nhiễm đột nhiên quay đầu nói với An Nhiên, An Nhiên, sau này tôi có thể gọi cô là An Nhiên chứ. An Nhiên ngẩn người tuy là vẫn thấy có chút kỳ lạ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Vậy sau này cô cũng gọi tôi là Lăng Nhiễm đi, mọi người ở cùng một tòa nhà có chuyện gì có thể tới tìm tôi. Lăng Nhiễm khẽ cười nói, ừ, được, An Nhiên gật đầu, đinh. Lúc này thang máy đến nơi, an nhiên cười cười với cô ta rồi đi ra ngoài, an nhiên không phát hiện phía sau cô, nụ cười của lăng nhiễm tắt ngấm trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại. Khi tô dịch thừa về nhà, thấy phòng bếp có phần lộn xộn, rau dưa, trứng gà được đánh ra thịt tươi sống, đủ loại nguyên liệu nấu ăn được bày trên bàn. Trên bàn ăn đặt một quyển sách dạy nấu ăn, nước tràn ra khỏi bồn rửa nhưng rau còn chưa rửa chút nào. An Nhiên đứng ở giữa phòng bếp trong tay cầm con dao thái, mắt nhìn chằm chằm vào con cá giếc trên cái thớt gỗ, miệng mở rộng còn thỉnh thoảng muốn nhảy ra. Tô dịch thừa nhìn không cảnh này không khỏi cảm thấy buồn cười tận đáy lòng có loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Nhỏ giọng gọi An Nhiên, lúc này An Nhiên mới lấy lại tinh thần quay đầu đối diện với nụ cười như có như không kia hơi sừng sốt, không biết anh đi vào từ lúc nào, anh anh đã về rồi. Cần giúp đỡ không? Nhìn tình hình phòng bếp không mấy hy vọng kia Tô dịch thừa chủ động hỏi. An nhiên cười cười có chút ngượng ngùng, gật đầu tình hình vượt khỏi dự tính của cô, hình như có chút không khống chế được. Tô dịch thừa cười để cặp công văn vào trên bàn trà ngoài phòng khách, cởi áo khoác để trên ghế sofa, một tay kéo cà vạt một tay khác vừa cười cái cúc tay áo sơ mi, vừa đi về phía phòng bếp. Nhìn sách nấu ăn đặt trên bàn ăn có chút bất đắc dĩ cười cười. an nhiên bị anh cười đến có chút xấu hổ em trước đây em chưa từng nấu ăn tô dịch thừa cười cũng không nói gì đi về phía cô từng bước từng bước đến gần an nhiên không biết anh muốn làm gì từng bước từng bước lui về phía sau cuối cùng cô bị dồn đến góc tủ lạnh phía sau là tủ lạnh trước mặt là anh an nhiên lui không thể lui dừng lại nuốt một ngụm nước bọt nói anh anh anh muốn làm gì không thì anh đi ra ngoài đi em một mình em hẳn là có thể làm xong Mặc dù chậm một chút nhưng mà anh có thể vào thư phòng xem giấy tờ trước hoặc là có thể xem tivi trong phòng khách em, em sẽ cố gắng nhanh hết mức có thể An nhiên nói thanh âm có chút run rẩy, ngay cả nói cũng không mạch lạc Tô dịch thừa không nói lời nào, chẳng qua là mỉm cười đến gần cô hơn một chút Vào lúc An Nhiên tưởng là sẽ xảy ra chuyện gì đó, sau khi chống cự không có hiệu quả liền nhắm mắt lại chuẩn bị chấp nhận thực tế An Nhiên nắm chặt tay một lúc lâu, nụ hôn trong dự đoán không hề rơi xuống, ngược lại nghe được tiếng cười của Tô Dịch Thừa. Bên hông có người đưa tay vòng ra sau lưng cười cái gì, sau đó lại tháo cái gì xuống từ trên cổ cô. An Nhiên chợt mở mắt ra thấy Tô Dịch Thừa nhìn cô cô nén cười, bộ dáng kia rất nội thương, mà trong tay của anh đang cầm cái tạp dề vừa mới được đeo trên người cô. khuôn mặt nhỏ nhắn của an nhiên đỏ ửng giật mình chợt hiểu là mình bị đùa bỡn có chút thẹn quá giận đưa tay đẩy anh ra lại bị anh đè lại cả người tô dịch thừa lấn tới kề sát vào người cô khóe môi nhếch lên cố ý hỏi vừa rồi mong đợi cái gì mong đợi nụ hôn của anh sao khuôn mặt nhỏ nhắn của an nhiên càng hồng hơn trong lòng thầm mắng anh giảo hoạt ngoài miệng lại đánh chết cũng không thừa nhận mạnh miệng nói mới mới không có anh nghĩ nhiều rồi tô dịch thừa càng cười nhiều hơn đưa tay ôm thắt lưng cô để hai người kề sát hơn chút nữa giảo hoạt cười nói anh nghĩ nhiều ư mới vừa không phải là em đang đợi anh hôn em sao an nhiên tức giận quay đầu không phải gương mặt lại đỏ rực như quả hồng chín tô dịch thừa khẽ cười nhìn bộ dạng cô bướng bỉnh lại ngượng ngùng như thế cảm thấy đáng yêu an nhiên bị anh ôm lấy như thế rất là mất tự nhiên quay đầu vừa định mở miệng bảo anh thả ra nhưng vừa quay đầu mặt anh cúi xuống môi bị anh ngậm lấy tất cả kháng nghị và bất mãn đều bị anh nuốt vào trong tay anh vỗ về sau lưng cô môi thỏa thích mút môi cô hôn rất vội vàng cũng rất nóng bỏng không dịu dàng như bình thường an nhiên bị hôn đến có chút động tình tay chậm rãi đưa lên vòng quanh cổ anh tinh tong đúng lúc này chôm cửa vang lên quấy nhiễu một đôi đang ôm hôn nóng bỏng An nhiên chợt lấy lại tinh thần, đưa tay đẩy tô dịch thừa ra, đỏ mặt như máu oán trách nhìn anh một cái, rồi xoay lưng chỉnh sửa lại quần áo trên người vừa bị tô dịch thừa làm hỗn loạn. Tô dịch thừa cười nhẹ tâm tình vị nụ hôn vừa rồi mà trở nên rất vui vẻ. tinh tông, người bên ngoài hiển nhiên không biết sự kịch kiệt vừa rồi ở bên trong, nên tiếng chuông cửa thanh thúy liên tục vang lên. An nhiên bị anh cười đến càng bực bội hơn, tức giận lườm anh một cái oán trách nói, còn không nhanh đi mở cửa. Tô dịch thừa vui vẻ gật đầu cứ cầm tạp giấy như vậy đi về phía cửa, cũng không để ý đến cái áo sơ mi có chút nhăn nhúm do nụ hôn kịch liệt vừa rồi, anh đưa tay mở cửa ra. Mà sau giây phút nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì nụ cười trên mặt liền tắt ngấm, lạnh lùng nhìn người đó, lạnh lùng trong nháy mắt thay thế cho vui mừng. Ngoài cửa, lăng nhiễm mặc đồ mặc ở nhà, tóc dài xõa vai, vẻ mặt mỉm cười, nhìn tô dịch thừa ánh mắt không hề chớp. An Nhiên ở trong phòng bếp sửa sang lại quần áo của mình, lấy tay vỗ vỗ khuôn mặt vẫn còn nóng, lỗ tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, vốn là sợ có người đi vào, nhìn cô thế này sẽ khiến cô lúng túng không biết làm sao, nhưng mà mãi một lúc lâu cũng không thấy gì, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc cất giọng hướng về phía cửa, dịch thừa là ai à. Nghe vậy, lúc này tô dịch thừa mới lấy lại tinh thần, nhìn lăng nhiễm ngoài cửa cất giọng nói với An Nhiên ở bên trong à tìm nhầm người. Nói xong, liền đưa tay muốn đóng cửa lại. Mà khi tô dịch thừa đang đưa tay đóng cửa trong khoảnh khắc cánh cửa kia khép lại Lăng nhiễm ở ngoài cửa đưa một tay chặn lại Tô dịch thừa nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt Anh không rõ người phụ nữ này muốn làm gì Nhưng không muốn khiến an nhiên phải nghĩ phức tạp Nên tô dịch thừa cũng không định để cho cô ta đi vào Vừa định mở miệng đuổi người Thì dường như lăng nhiễm đã tìm sẵn được động cơ cô ta nhanh hơn anh một bước Đi vào trong hô lên an nhiên cô ở đâu Nghe vậy tô dịch thừa bỗng dưng chừng lớn mắt giật mình sững sờ nhìn chằm chằm cô ta. Như là cảm giác được tầm mắt của anh, lăng nhiễm ngoảnh đầu lại, nhìn tô dịch thừa khóe miệng cong lên thành nụ cười như có như không, giống như đang khiêu khích. Bên trong an nhiên nghe vậy đi ra từ trong phòng bếp ra thấy lăng nhiễm và tô dịch thừa đứng ở trước cửa nhìn nhau. An nhiên có chút bất ngờ, lúc này cô ta tìm đến cửa là vì chuyện gì các cô không tính là bạn bè, nhưng tiến đến bước này khiến an nhiên thấy không khỏi quá nhanh rồi. Lăng nhiễm, an nhiên lau lau tay đi về phía cô ta. Lăng nhiễm quay đầu liếc nhìn tô dịch thừa, sau đó lại quay đầu nhìn an nhiên một chút cười cười đi về phía an nhiên, treo gẹo nói, ha ha, vừa rồi chồng cô còn coi tôi là người xấu tôi đấy. An nhiên cười cười xin lỗi với cô ta, sau đó quay đầu nhìn tô dịch thừa, giới thiệu bọn họ với nhau, dịch thừa đây là chị gái một đồng nghiệp của em, lăng nhiễm. Lăng nhiễm, đây là chồng tôi, tô dịch thừa. Lăng nhiễm quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa, nói hôm nay tôi và An Nhiên vừa gặp nhau ở công ty của họ, không ngờ lại gặp lại ở tiểu khu càng không ngờ là chúng ta cùng ở một tòa nhà, giang thành thật nhỏ a. Nói xong, vươn tay ra với Tô Dịch Thừa, nói mọi người sau này đều là hàng xóm, xin chiếu cố nhiều hơn. Tô Dịch Thừa bình tĩnh nhìn cô ta một lúc lâu, cuối cùng chẳng qua gật đầu với cô ta, đưa tay chạm nhẹ vào tay cô ta, không nói gì trực tiếp đi đến bên cạnh An Nhiên. Đưa tay ra ôm thắt lưng An Nhiên. Động tác bất thình lình này của Tô Dịch Thừa khiến An Nhiên có chút không thích ứng được mặt hơi hồng lên, liếc nhìn Tô Dịch Thừa lại cười cười với Lăng Nhiễm hỏi, Lăng Nhiễm cô tìm tôi có việc. Lăng Nhiễm cười cười, có chút dí dỏm lè lưỡi với cô, vừa rồi chuẩn bị làm cơm tối rồi, mới nhớ ra trong nhà không có xì dầu lại không muốn đến siêu thị ở tầng dưới, cho nên đã nghĩ đến mượn cô một chút. An Nhiên gật đầu hiểu rõ, cô đợi chút tôi đi lấy cho cô. Nói xong thì xoay người vào phòng bếp. Trước cửa chỗ phòng khách lăng nhiễm và tô dịch thừa đứng đối mặt nhau. Tô dịch thừa khẽ cao mày, vẻ mặt rất không vui, dùng mức âm thanh chỉ đủ cô ta và anh nghe thấy thấp giọng hỏi cô lằng nhằng muốn làm gì tôi nghĩ là tối qua tôi đã nói rất rõ ràng. Lăng nhiễm cười quay đầu nhìn anh, dùng cường độ âm thanh như thế nói, nếu như em nói tất cả chỉ là trùng hợp anh tin chứ. Tô dịch thừa nhìn cô ta, vẻ mặt kia hiển nhiên là không tin lời cô ta. Lăng nhiễm cười, nói, được rồi, em chỉ là muốn cho chúng ta một cơ hội. Không thể nào, tô dịch thừa quả quyết từ chối. Lăng nhiễm, đừng khiến cho chúng ta, ngay cả bạn bè cũng không làm được. Lăng nhiễm ngẩn ra, nhìn chầm chầm anh, vừa định mở miệng, thì thấy phía sau anh an nhiên cầm chai xì dầu đến đây, trên mặt lại nửa nụ cười, như là trước khi an nhiên đi, không có gì thay đổi. Này, cho cô, an nhiên đưa cái chai xì dầu trong tay cho cô ta. Lăng nhiễm đưa tay nhận lấy, có chút áy náy cười cười với cô, nói cho tôi cả chai thì nhà cô làm sao bây giờ. Không sao, chúng tôi vẫn còn, cô cứ cầm mà dùng đi. An nhiên nói, lăng nhiễm gật đầu, nói cảm ơn, sau đó trước khi đi lại cười cười với tô dịch thừa, gật đầu, rồi xoay người rời đi. An nhiên đưa cô ta ra ngoài, sau đó đóng cửa xoay người lại thấy tô dịch thừa sững sờ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách trên tay không biết lúc nào đã có một điếu thuốc lá, sau đó từ từ móc ra một cái bật lửa từ trong túi áo tách. Một tiếng châm lên ngọn lửa trong tay lòe lòe sáng, khói trắng từ từ bao phủ xung quanh anh. An nhiên đi về phía anh, hỏi, sao thế? Tô dịch thừa lắc đầu cười cười với cô, nói, đột nhiên lại thèm thuốc lá. Nói xong, lại ra sức hốt vào. Hàn nhiên nhìn chằm chằm anh trong lòng yêu tư một lúc mới lên tiếng em đi rửa rau đã. Sau đó xoay người đi về phía phòng bếp. Cô biết anh đang nói dối, anh không nghiện thuốc lá, một người bình thường không dính chút mùi khói thuốc nào trên người làm sao có thể nghiện thuốc lá. Cô không biết anh và lăng nhiễm có quan hệ gì, nhưng mà cô nghĩ bọn họ nhất định có quen biết dù bọn họ giả vờ như không nhận ra nhau. Tô dịch thừa nhìn đi vào phòng bếp, sau đó bận rộn trên bàn nấu ăn. Lại ra sức hút điếu thuốc, để cho nicotine làm tê liệt thần kinh mình Thật ra thì anh ghét hút thuốc lá, thật chí ghét có mùi khói trên người mình Nhưng lúc này anh lại đặc biệt khao khát khoái cảm mà thuốc lá mang đến Giống như là người trên sa mạc khô kiệt, không có một giọt nước Cả người khát đến đôi môi cũng nứt ra rồi Mà lúc này, trong biển cắt anh ta lại tìm được một bình nước của những người đi trước để lại Dù không nhiều nước nhưng dù chỉ còn một giọt thì anh ta cũng khát khao có được Keng Trong phòng bếp tiếng cây dao rơi xuống đất vang lên, sau đó thấy An Nhiên thổi ra một hơi lớn, suy. Bịt tay đứng đó, chân mày nhíu chặt lại. Nghe tiếng, đáng chết. Tiếng tô dịch thừa khẽ nguyền rủa vội vàng dập một nửa níu thuốc trong tay vào trong cái gạt tàn thuốc lá trên bàn trà, đứng dậy đi vào trong phòng bếp. Vội vàng kéo cái tay của An Nhiên, thấy ngón trỏ của An Nhiên bị dao khứa vào một vệt thật dài, lúc này máu tươi ảo ảo chảy ra, nhìn mà thấy giật mình. Sao lại không cẩn thận như vậy? giữa chân mày tràn đầy lo lắng trong giọng nói thì có trách cứ vội vàng lôi kéo cô đi ra ngoài phòng khách mở cái tủ dưới tivi lấy ra một cái hộp cứu thương sau đó dùng cồn iốt khử trùng vết thương cái kẹp không cẩn thận chạm vào làm đau an nhiên nghe thấy cô mạnh mẽ hít vào một hơi tô dịch thừa liếc mắt nhìn cô chạm vào đau an nhiên môi mím thật chặt chịu đựng đau đớn lắc đầu không nói lời nào tô dịch thừa tiếp tục dùng miếng bông y tế chấm chấm cồn iốt khử trùng cho cô chẳng qua là lúc này động tác nhẹ nhàng hơn rất nhiều Tô dịch thừa băng bó vết thương rất chuyên nghiệp, trừ trùng, bôi thuốc quấn băng gạc, mỗi bước đều rất chính xác, ngay cả vòng băng cuối cùng cũng quấn rất đẹp, giống như y tá băng bó chuyên nghiệp trong bệnh viện vậy. An nhiên nhìn anh băng bó vết thương giúp mình, cuối cùng thắt miếng vải thành một cái nơ xinh đẹp, không nhịn được hỏi, hồi trước thường băng bó giúp người khác sao. Tô dịch thừa nhìn cô cất cồn iốt gì đó vào trong hộp cứu thương, vừa nói. Mẹ anh trước kia là y tá quân y, trước kia khi cha diễn tập cũng hay bị thương, vết thương là do mẹ xử lý, khi đó anh cầm hòm thuốc đứng bên cạnh, nhìn nhiều cũng sẽ làm được. An Nhiên hiểu rõ gật đầu, sau đó đứng dậy chuẩn bị lại vào phòng bếp. Em đi đâu? Tô dịch thừa gọi cô lại. An Nhiên quay đầu, vô tội nói ách chuẩn bị bữa tối. Tô dịch thừa thừa dài, cô còn dám nói, anh nói có chút nghiêm túc, em chuẩn bị cắt thịt mình để nấu bữa tối cho anh ăn sao? An nhiên đỏ mặt giải thích vừa rồi, vừa rồi là không cẩn thận. Tô dịch thừa có chút bất đắc dĩ lắc đầu tiến lên kéo cô ngồi lại trên ghế sofa trong phòng khác nghiêm túc nói, ngồi yên ở đây, đợi đến khi ăn cơm anh gọi em. Em an nhiên đứng dậy, muốn nói gì, lại bị tô dịch thừa nặng nề đè xuống, nghiêm mặt nói, ngồi. Nói xong, cầm lấy cái tạp dế cuốn quanh người mình, sau đó xoay người đi vào trong bếp. An nhiên nhìn anh đưa lưng về phía cô, bận bịu trong bếp, anh và lăng nhiễm có quan hệ như thế nào? Lăng nhiễm, đợi đã cô như là nghĩ ra cái gì, đột nhiên cô nhớ ra buổi trưa mấy hôm trước nhận được một cú điện thoại, trong điện thoại giọng cô gái đó cũng mềm mại dịu dàng như thế, cô ta còn bảo cô nhắn lại một câu cho tôi dịch thừa, cô còn nhớ rõ câu kia tôi họ lăng, làm phiền cô chuyển lời tới anh ấy, nói tôi đã trở về. Ngoài ra cô ta còn nói, cô ta muốn gặp anh. Vậy lăng nhiễm chính là cô gái họ lăng gọi điện đến mấy ngày hôm trước sao? An Nhiên ngồi ở trên ghế sofa, suy nghĩ bay rất xa. Khi An Nhiên còn đang phỏng đoán, đột nhiên nghe thấy có người gọi An Nhiên. An Nhiên, đến khi phục hồi lại tinh thần, Tô Dịch Thừa đã một lần nữa đi ra khỏi phòng bếp đi, làm xong bữa tối, đang gọi cô vào ăn cơm. Vừa rồi đang suy nghĩ gì, gọi vài tiếng cũng không thấy phản ứng. Tô Dịch Thừa hỏi. An Nhiên không biết nên nói như thế nào, chẳng qua là cười cười với anh, lắc đầu nói, không có gì, đang suy nghĩ chuyện công việc. Công việc có vấn đề gì sao? Tô dịch thừa thuận miệng hỏi, vào bếp sứ hai bát cơm từ trong nồi cơm điện đặt lên bàn ăn. An Nhiên lắc đầu cũng không nói cho anh biết chuyện xảy trong công ty lúc chiều. Em tự mình giải quyết, sau đó ngồi xuống bàn ăn, thấy trên bàn bày đủ loại thức ăn, cả tim om, cá riết kho, rau muống xào, trứng gà trưng thịt cùng với hai bát cơm. Nhìn rất bình thường, nhưng rất muốn ăn An Nhiên nhìn anh có chút kỳ lạ có phần không dám tin Những món này, những món này đều là do anh làm An Nhiên không ngờ anh có thể nấu ăn Mặc dù còn chưa nếm mùi vị thế nào Nhưng nhìn qua hẳn là rất ngon Mùi vị không phải không hấp dẫn Tô dịch thừa đưa chiếc đũa trong tay cho cô Sau đó xoay người đổ canh sườn hầm ngô ra bát Dùng muỗng mốc cho An Nhiên một bát Rồi đưa đến, nói ăn canh trước đi An Nhiên sững sờ gật đầu, bưng bát canh lên, múc từng thìa canh cho vào cái miệng nhỏ nhắn, hạt ngô rất ngọt cộng thêm cốt xương, lại càng tạo cho nước canh có hương vị đặc biệt, nhàn nhạt mà không ngấy. "Ừ, ăn rất ngon, tài nấu nướng của anh rất tốt." An Nhiên cũng không keo kiệt khích lệ, Tô Dịch thừa nhàn nhạt cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nụ cười trên khóe miệng bỗng dưng cứng đờ, cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói "Ăn đi." Sau đó cũng không nhìn cô cúi đầu ăn cơm. An nhiên nhận thấy được thái độ thay đổi của anh, nhìn anh, nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu im lặng ăn cơm. chương 70, bệnh dạ dày. Sáng ngày hôm sau tô dịch thừa vẫn kiên quyết muốn đưa cô đi làm, khi hai người đến bãi đỗ xe thì đúng lúc gặp lăng nhiễm đi ra từ một thang máy khác. Lăng nhiễm nhìn thấy bọn họ trên mặt liền tươi cười đi về phía bọn họ, an nhiên liếc nhìn tô dịch thừa đứng ở bên cạnh, thấy anh đang nhíu chặt chân mày có chút không vui. Không hề nhìn lăng nhiễm nhiều, xoay người đi thẳng đến chỗ để xe bên kia Trong khoảnh khắc tô dịch thừa xoay người đi An nhiên nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng lăng nhiễm rõ ràng phai nhạt xuống Nhưng mà cũng chỉ trong tích tắc rồi nhanh chóng cong lên thành nụ cười Nhìn an nhiên khách sáo hỏi, bây giờ đang muốn đi làm sao? An nhiên mỉm cười, nhàn nhạt gật đầu Ừ cô lăng cũng thế sao? Đúng vậy à tôi mới mở cửa hàng nước hoa ở bên con đường dành cho người đi bộ rảnh rỗi thì cô có thể đến ngồi một chút Nói xong, liền lấy danh thiếp từ trong túi sách ra đưa cho An Nhiên. An Nhiên mỉm cười nhận lấy, rồi quay đầu liếc nhìn tô dịch thừa đang chờ ở trong xe cười cười xin lỗi Lăng Nhiễm, nói thật ngại quá tôi phải đi làm rồi, khi nào rảnh chúng ta trò chuyện sau. Lăng Nhiễm cười gật đầu, quay đầu nhìn tô dịch thừa trong xe trong mắt chứa đựng yêu tư nói không nên lời. An Nhiên mở cửa, vừa ngồi vào vị trí lái phụ, còn chưa thắt dây an toàn thì Tô Dịch Thừa ở bên cạnh lập tức đạp mạnh chân ga, xe lao vút đi, cũng may An Nhiên phản ứng nhanh, đưa tay bắt được tay nắm cửa xe, mới không bị đụng đầu. Nới lỏng chân ga một chút, Tô Dịch Thừa có chút ân hận nhìn cô, muốn nói gì đó, nhưng trong chốc lát lại không biết nên nói gì. Đúng lúc này thì điện thoại Tô Dịch Thừa gieo vang, là số từ trong Đại viện không cần đoán, cũng biết là Tần Vân gọi đến. Tô dịch thừa đeo tai nghe không dây, vừa tập trung lái xe, vừa nói alo. A thừa A, đã quyết định ngày mai sẽ gặp mặt cùng với bên thông gia chưa? Tần Vân hỏi, mặc dù An Nhiên đã là con dâu của tô gia, nhưng đến tận bây giờ hai bên cha mẹ cũng chưa từng gặp mặt. Lúc này tô dịch thừa mới nhớ ra tối mai hai bên gia đình sẽ gặp mặt ăn một bữa cơm, liền nói, vâng, là ngày mai. Mẹ đã bảo là ngày mai, cha con cứ bảo là hôm nay, mẹ thấy ông ấy đúng là già rồi. bên kia điện thoại tần vân khẽ cười nói đột nhiên lại nghĩ đến cái gì giọng nói thoáng chốc nghiêm túc hẳn nói a thừa lăng nhiễm trở về rồi mấy hôm trước lăng nhiễm đã đến nhà tô dịch thừa sửng sốt anh không ngờ tới lăng nhiễm lại đã đến chỗ cha mẹ anh không rõ đến tột cùng cô ta muốn làm gì a thừa con còn nghe không đấy lâu không nghe thấy tiếng đáp lại tần vân không khỏi hỏi tô dịch thừa lấy lại tinh thần nhàn nhạt, nhạt đáp vẫn nghe nó đã đi tìm con giả đồ dịch thừa vẫn nhàn nhạt, nhạt đáp lại quay đầu nhìn An Nhiên ở bên cạnh thấy cô đang quay đầu nhìn ra bên ngoài. Ở bên kia Tần Vân im lặng một lúc lâu rồi thử hỏi An Nhiên An Nhiên cũng biết. Còn không rõ lắm anh không biết An Nhiên có biết không anh không hỏi và cô cũng không hỏi. Bên kia Tần Vân khẽ thở dài cuối cùng nói có một số việc chính con nói cho nó biết còn tốt hơn nhiều so với việc để nó phải mở miệng hỏi con. Ngắt điện thoại xong anh quay đầu liếc nhìn An Nhiên cô vẫn ở tư thế vừa rồi. Một tay dựa vào cửa sổ xe ánh mắt nhìn ra ngoài, vô cùng chăm chú, dường như không hề để vụt mất cảnh vật nào. Vừa rồi mẹ gọi điện đến hỏi chuyện ăn cơm tối mai, em đã nói chuyện với cha mẹ chưa? Tô dịch thừa nhàn nhạt hỏi, an nhiên lấy lại tinh thần gật đầu. Nói rồi, hai ngày trước em đã báo cho cha mẹ. Tô dịch thừa gật đầu, chăm chú nhìn tình hình giao thông phía trước mà an nhiên lại quay đầu nhìn ra ngoài tiếp. Đến khi xe từ từ dừng lại ở trước cửa chân thành kiến trúc, khi An Nhiên mở cửa chuẩn bị xuống xe, thì đột nhiên nghe thấy Tô Dịch Thừa nhàn nhạt mở miệng. Anh và Lăng Nhiễm từng quen biết, An Nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm anh, một lúc lâu mới hỏi, là người bạn hồi trước anh nói. Tô Dịch Thừa gật đầu thản nhiên nói, chúng ta đã lâu không liên lạc rồi, cô ta mới từ nước ngoài về. Im lặng một lát An Nhiên gật đầu cười cười với anh, nói em biết rồi. Nói xong, liền mở cửa xuống xe. nụ cười trên khóe miệng như ẩn như hiện. mặc dù không biết chính xác quan hệ giữa anh và lăng nhiễm, nhưng anh đã thẳng thắn với cô, về điều này cô thật vui mừng, ít nhất anh không hề lừa dối như cô đã lo lắng. Tô dịch thừa nhìn cô đi vào tòa nhà, rồi biến mất trong tầm mắt. Sau đó không khởi động xe ngay lập tức mà cầm điện thoại di động, bấm một dãy số, sau đó nhấn nút gọi. Điện thoại vang lên hồi lâu mới có người nhận, alo, ai vậy a? Nghe thấy bên kia điện thoại, diệp tử ôn có chút mệt mỏi lên tiếng, sau đó ngáp liên tục. Làm mình, tô dịch thừa lên tiếng, đợi cậu ta tỉnh táo. Không bao lâu sau, diệp tử ôn ở bên kia điện thoại rõ ràng tỉnh hơn một chút thanh âm không còn lười biếng như vừa rồi, nói tô trợ lý cậu có biết là sáng sớm đánh thức mộng đẹp của người khác là rất vô đạo đức không hả? Không biết, tô dịch thừa chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt nói căn nhà kia sửa sang thế nào rồi. Còn chưa xong, ước tính phải hơn một tháng nữa. Tô Dịch thừa nhíu mày, nói: "Một tuần lễ được không?" Hình như Diệp Tử Ôn đang uống nước, nghe thấy câu hỏi thì phốc một tiếng, ở bên kia điện thoại cậu ta thoáng cái kịch liệt ho lên, một lúc lâu mới ngừng lại, hướng về phía điện thoại di động quát: "Tô Dịch thừa, đầu cậu bị con lừa đá hả? Không phải cậu đã quên đó là căn hộ 200 mét vuông đấy chứ, một tuần lễ làm sao có thể xong? Không phải đã cho cậu một tuần rồi sao?" Tô Dịch thừa nói, giọng điệu rất hời hợt, thật ra thì anh vốn không nóng vội. Nhưng mà lăng nhiễm đã tìm đến tận cửa rồi, anh không muốn an nhiên vì thế mà cảm thấy bối rối tăng thêm những phiền não không cần thiết Nhanh nhất cũng phải 20 ngày, mình cho cậu thêm 10 ngày Tô dịch thừa thỏa hiệp nói, nhận thấy được quái lạ, diệp tử ôn hỏi cậu vội như thế làm gì Căn nhà hiện nay đã ở nhiều năm rồi, coi như có thêm một người thì cũng không đến mức chen chúc huống chi Người này lại là phụ nữ chiên nửa giường là được không cần chia phòng Tô Dịch Thừa im lặng một lát cuối cùng nói, hiện tại Lăng Nhiễm ở cùng một tòa nhà với mình. Thoáng một cái, bên kia điện thoại diệp tử ôn im lặng, anh có quen biết Lăng Nhiễm, thật ra thì bốn người bọn anh. Tô Dịch Thừa, Chu Hàn và Lăng Nhiễm từ nhỏ lớn lên với nhau, anh và Tô Dịch Thừa cùng ở trong đại viện quân khu, mà Lăng Nhiễm và Chu Hàn là đại viện cơ quan, đại viện cơ quan và đại viện quân khu chỉ cách nhau hai con đường. Khi đó trẻ con luôn ở Mỹ với nhau chia ra hai phái đại viện quân khu và đại viện cơ quan, ai cũng không xâm lấn ai, một hôm trên đường đi học về tô dịch thừa lái xe đạp không cẩn thận đâm vào một tiểu nữ sinh ở phía trước. Mà vừa đúng lúc Chu Hàn đi ngang qua nhìn bé con bên đại viện cơ quan mình bị bắt nạt Không nói không rằng liền tiến lên đánh đấm coi như là không đánh nhau thì không quen biết Cũng từ đó trở đi Tô Dịch Thừa và Chu Hàn trở thành bạn tốt Sau đó quan hệ của trẻ con hai đại viện dần trở nên hòa bình rồi Mà tiểu nữ sinh năm ấy bị Tô Dịch Thừa bất cẩn đâm vào không phải ai khác chính là Lăng Nhiễm Về sau đám con trai bọn họ cùng nhau chơi đùa leo núi, đá cầu các loại mà cũng từ đó lăng nhiễm trở thành cái đuôi nhỏ của tô dịch thừa Chỉ cần tô dịch thừa ở đâu cô bé sẽ xuất hiện ở đó Sau này tự nhiên hai người cũng qua lại với nhau Qua mấy năm yêu đương, thậm chí người lớn hai bên đã nhận định hai đứa là con dâu và con rể của mình. Vào một ngày, khi tô dịch thừa lôi kéo anh chạy vào các cửa hàng trang sức ở Giang Thành để mua một chiếc nhẫn cầu hôn lăng nhiễm thì sự kiện kia xảy ra cuối cùng chiếc nhẫn bị tô dịch thừa tức giận ném vào sông Thanh Giang, mà lăng gia thì không tiếc cắt đứt quan hệ với lăng nhiễm, sau cùng lăng nhiễm được Chu Hàn đưa ra nước ngoài. Còn tô dịch thừa mấy năm nay cũng không bàn tính gì chuyện tình cảm, bên cạnh cũng không xuất hiện người phụ nữ nào khác. Qua một lúc lâu diệp tử ôn mới lên tiếng, mình sẽ gắng sức. Cảm ơn, tô dịch thừa nói cảm ơn xong, sau đó liền ngắt máy. Lại quay đầu liếc nhìn tòa nhà công ty chân thành kiến trúc, rồi quay người lại khởi động xe rời đi. An Nhiên vừa đến phòng làm việc, đặt túi sách xuống, thì cửa phòng làm việc đã bị gõ vang, Hoàng Đức Hưng đẩy cửa đi vào, vẻ mặt mỉm cười nhìn cô. An Nhiên đứng lên, tổng giám tìm tôi có việc. Hoàng Đức Hưng cười giơ tay lên ý bảo cô ngồi xuống, tự mình kéo cây ghế ra ngồi xuống trước mặt cô. Chuyện ngày hôm qua tôi đã nghe nói, về chuyện ai có hành vi xấu xa xé rách bản thiết kế của cô như vậy, thì công ty nhất định sẽ điều tra đến cùng để cho cô một lời giải thích điều này cô yên tâm đi. Hoàng Đức Hưng nói như thế, có đúng vậy không? Hoàn nhiên nhìn ông ta chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt đáp, cô biết ông ta đang tạm ứng phó với cô có tiến hành điều tra, nhưng kết quả thế nào lại là chuyện khác, tôi đây sẽ chờ tin tức từ công ty. Hoàng Đức Hưng hài lòng gật đầu, lại nói thật ra thì mọi người đều biết rõ thực lực của cô, lần này sở dĩ công ty tiến hành cuộc so tài bản thảo chỉ muốn để cho một số người không cam lòng, chịu thua một cách tâm phục khẩu phục mà thôi, nhưng lại không ngờ có người lòng dạ hẹp hỏi gây ra chuyện như thế. An Nhiên chẳng qua là nhìn ông ta, không cười cũng không tiếp lời ông ta. Chiều hôm nay tôi sẽ hủy bỏ cuộc so tài bản thảo lần này còn về phần bản thiết kế tòa thị chính, sợ là cô thiết kế không kịp rồi, như vậy trước tiên chỉ có thể dùng bản của thiếu hiểu thử xem sao. Hoàng Đức Hưng vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của An Nhiên. An Nhiên cong cong khóe miệng, nhưng lại không có ý cười, nói tất cả đều nghe theo sắp xếp của công ty, tôi không có ý kiến gì. Đối với sự thiên vị của ông ta dành cho thiếu Hiểu, đã nằm trong dự kiến của cô, nên cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nghe vậy, Hoàng Đức Hưng gật đầu, hiển nhiên là vừa lòng với câu trả lời của cô. Sau đó đứng lên, ra đến cửa vẫn không quên nói, lúc nào thì mời tô trợ lý cùng ăn một bữa cơm. An nhiên chẳng qua là cười nhạt gật đầu. Sẽ có cơ hội, ăn chưa xong, khi đi phòng vệ sinh thì gặp thiếu Hiểu cầm hộp phấn hướng về phía gương trang điểm lại. Thấy cô đi vào khóe mắt nhìn cô một cái Rồi thu lại tay cầm phấn vỗ vỗ lên mặt mình An Nhiên chỉ coi cô ta như không khí lướt qua cô ta trực tiếp đi vào trong sau đó xả nước Khi đi ra thì thiếu hiểu vẫn còn ở đó Lúc này đang cầm son môi bôi lên miệng mình Màu hồng tươi khiến người ta nhìn có chút chói mắt Cùng với khuôn mặt đánh phấn trắng toát Cộng thêm bộ công sở toàn thân màu đen Thời trang như vậy khiến An Nhiên không thể không liên tưởng đến máu tanh Phim kinh dị cách trang điểm như vậy An Nhiên thật không dám khen cánh mắt không dừng lại trên mặt cô ta lâu cô đến lavabo để rửa tay trực tiếp kéo giấy lao xong liền xoay người đi ra ngoài lúc chiều lâm tiểu phân cũng gọi điện thoại đến xác nhận bữa cơm tối ngày mai đối với việc gặp mặt hai bên cha mẹ lâm tiểu phân vẫn lộ vẻ có chút hồi hộp ở trong điện thoại không ngừng hỏi người của tô ra như thế nào còn nói có phải chuẩn bị quà gặp mặt gì đó hay không an nhiên trấn an bà nói mọi người ở tô ra rất tốt bình dị gần gũi không hề có điệu bộ làm cao chút nào nghe con gái nói vậy Lâm Tiểu Phân coi như là yên tâm, nhưng mà vẫn không quên hỏi gần đây cô và Tô Dịch Thừa sống thế nào, Tô Dịch Thừa đối xử với cô có tốt không, cũng dặn dò cô, sau này mỗi tuần cùng Tô Dịch Thừa về nhà một chuyến. An nhiên đồng ý, sau đó nói mấy chuyện cuộc sống và nghề nghiệp với mẹ tất nhiên, chỉ nói mặt tốt. Sau đó nói cho mẹ cô tối mai cô và Tô Dịch Thừa sẽ đi đến đón bọn họ, đến lúc đó cứ ở nhà đợi là được rồi. Đắt điện thoại, ngồi ở bàn làm việc ngây ngốc một lúc, vào lúc cô đang trong trạng thái lạc vào cõi thần tiên thì Lăng Lâm cầm bản thiết kế đi vào, là bài tập cô giao trước đó, An Nhiên còn chưa xem xong, thì điện thoại trên người Lăng Lâm vang lên, là Lăng Nhiễm gọi điện đến, nói muốn cùng cô ăn cơm tối, Lăng Lâm vui vẻ đồng ý, sau đó không biết bên kia điện thoại Lăng Nhiễm lại nói những gì, chỉ thấy Lăng Lâm nhìn An Nhiên, rồi hỏi chị cô tối nay cùng đi ăn cơm đi, chị em nói muốn cảm ơn sự quan tâm của chị trong thời gian vừa qua. nghe vậy an nhiên nhíu mày khi ngẩng đầu lên thì khẽ cười với lăng lâm từ chối không cần buổi tối tôi đã có hẹn rồi lần sau đi lăng lâm không nghĩ nhiều trực tiếp truyền đạt lại lời của an nhiên sau đó hai chị em lại trò chuyện gì đó rồi mới cúp máy an nhiên trả lại bản thiết kế cho cô ta bảo cô ta vẽ lại nói không cần ý tưởng mới chỉ cần hợp lý ngoài ra lấy hai quyển sách từ trong ngăn kéo đưa cho cô ta bảo khi về có thời gian rảnh rỗi thì xem Lăng lầm lẻ lưỡi hơi đỏ mặt đi ra ngoài Mà an nhiên thì có chút vô lực mỏi mệt ngồi tựa vào ghế xoay Cô không biết giữa lăng nhiễm này và tô dịch thừa có quan hệ như thế nào Lăng nhiễm mượn cơ hội tiếp cận cô ít nhiều thì cũng có liên quan đến tô dịch thừa Nhưng mà xét từ thái độ của tô dịch thừa tối qua và sáng nay Cô nghĩ cô vẫn nên tránh xa lăng nhiễm này một chút Trước khi tan tầm mấy phút thì tô dịch thừa gọi điện đến Bảo hôm nay đi điều tra cơ quan Buổi tối chắc là có tiệc không thể đến đón cô được bảo cô tự đi về An Nhiên gật đầu nói được, dặn anh về sớm một chút. Buổi tối An Nhiên tùy thiện nấu cho mình bát mì ăn xong liền đến thư phòng, dựa vào trí nhớ về bản thiết kế bị xé kia, rồi cầm bút vẽ ra. Cũng không biết qua bao lâu An Nhiên chăm chú vẽ rốt cục vẽ ra được bản thiết kế sơ thảo theo bản năng cô đưa tay ra cầm cây tách ở bên cạnh, vì miệng hơi khát nên muốn nhấp chút trà, nhưng lúc này cô mới phát hiện đây không phải là phòng làm việc của mình mà là thư phòng trong căn nhà. Đứng dậy ra khỏi thư phòng, chuẩn bị vào bếp rót cho mình chén nước. Phanh, trong phòng khách có tiếng đồ vật gì đó rơi xuống, cô xoay người đi đến phòng khách mới thấy tô dịch thừa đã trở về từ lúc nào. Lúc này chân mày đang nhíu chặt một tay ôm bụng, một tay muốn lấy cái lọ thuốc trên bàn trà, chán hơi thoát mồ hôi lạnh. Cả người nhìn rất đau đớn, thấy thế an nhiên bước lên phía trước hỏi tô dịch thừa anh làm sao vậy. Bước lên mới thấy trên mặt sàn phòng khách đầy miếng thủy tinh, nước trong ly cũng chảy đầy đất. Có lẽ vừa rồi anh không cẩn thận làm đổ Tô dịch thừa anh, anh làm sao vậy? Sắc mặt tái nhợt của anh đã dọa an nhiên sợ hãi, một lần nửa đỡ lấy anh, giúp anh cầm lấy lọ thuốc trên bàn trà cô mở ra, nhưng bên trong trống không, không có viên thuốc nào. Nhìn sắc mặt anh tái nhợt vì cô chịu đựng đau đớn, an nhiên sợ hãi, thanh âm cũng bắt đầu run lên. Hết, hết rồi, làm sao bây giờ còn thuốc dự phòng không? Nói cho em biết ở đâu, em đi lấy cho anh. Tô dịch thừa lắc đầu, không, không có. Anh lại ôm chặt bụng cả người co lại vì đau đớn. Vậy, vậy làm sao bây giờ? An nhiên nôn nóng, hoang mang, nhìn anh đau đớn như thế cô thật không biết làm sao. Tô dịch thừa chịu đựng đau nhìn cô quính lên, bộ dạng như muốn khóc liền vội kéo tay cô cố sức nói, đừng căng thẳng, không có chuyện gì, là bệnh cũ, không đáng lo em đi thay quần áo, sau đó lấy thẻ khám bệnh và bệnh án của anh trong ngăn kéo tủ đầu giường mang theo, sau đó đưa anh đến bệnh viện. An Nhiên vội vàng gật đầu, rồi làm như anh nói, đi thay quần áo, sau đó mở ngăn kéo thủ đầu giường, lấy cái hộp thẻ khám bệnh và bệnh án, rồi cầm chìa khóa đỡ anh ra cửa. Bởi vì đau đớn, nên cả người tô dịch thừa gần như đều tựa vào An Nhiên An Nhiên có chút cố hết sức đỡ anh ngồi vào xe Sau đó thì đi vòng sang bên kia lên xe Tô dịch thừa cao mày nhắm mắt tựa vào bên ghế phụ An Nhiên nhìn bộ dáng đau đớn của anh, không khỏi đau lòng Điều chỉnh lại vị trí, để anh dựa vào cho tốt Sau đó khởi động xe, nhanh chóng đi đến bệnh viện Trên đường An Nhiên không tiếc vượt đèn đỏ nhiều lần Cũng may đã khá muộn, trên đường cũng không có nhiều xe Nên không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra Tô dịch thừa được đưa vào phòng cấp cứu, sau khi tiêm thuốc sắc mặt tô dịch thừa mới dịu lại một chút tuy vẫn nhíu chặt chân mày nhưng sắc mặt đã không trắng bệch đáng sợ như vừa rồi. Vào lúc tô dịch thừa đang truyền nước thì an nhiên không yên lòng hỏi bác sĩ trực ban, họ nói là bệnh loét dạ dày tái phát có lẽ là do rượu hoặc thức ăn cay kích thích chưa quá nghiêm trọng tuy không cần phẫu thuật nhưng cũng phải ở lại mấy ngày để theo dõi. nghe bác sĩ nói xong, an nhiên mới yên tâm lại liếc nhìn người đàn ông đang ngủ tiếp đi trên giường bệnh, nhưng chân mày vẫn khẽ nhíu lại. Sau đó cầm giấy tờ và tờ khai đi làm thủ tục nhập viện cho anh. khi trở về thì tô dịch thừa mơ mơ màng màng tỉnh lại, liếc nhìn an nhiên ngồi bên cạnh, sau đó lại mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. bởi vì chuyên xảy ra đột xuất, đồ dùng thiết yếu gì cũng chưa mua. cô biết gần cổng bệnh viện có siêu thị, cho nên nhân lúc anh ngủ định đi siêu thị mua bàn chải đánh răng, khăn mặt và chậu rửa mặt. Trước khi ra khỏi bệnh viện An Nhiên còn đặc biệt vòng đến hỏi bác sĩ, bác sĩ nói trong khoảng thời gian này phải chăm sóc dạ dày, sau này cũng phải cố gắng tránh những món đồ nóng. Bởi vì sợ nửa đêm anh tỉnh lại mà đói bụng, nên trước khi quay về An Nhiên nhân tiện đi mua bát cháo loãng, như vậy, nếu anh tỉnh lại lúc nửa đêm cũng có thể ăn được. Nửa đêm tô dịch thừa tỉnh lại thật, nhưng mà vì khát quá, nằm ở trên giường mơ hồ nhìn ra nơi này không phải ở nhà mà là trong bệnh viện, anh khát khô cả miệng, quay đầu định ngồi dậy, lại thấy an nhiên ngủ gục ở cạnh giường, một tay còn đặt ở trên đùi anh, sợ đánh thức cô thư dịch thừa cũng không ngồi dậy, quay đầu nhìn thấy trên tủ đầu giường có nửa cốc nước đưa tay muốn lấy. Dù đã rất cẩn thận, động tác cũng rất nhẹ nhàng, nhưng mà vẫn đánh thức an nhiên đang ngủ không sâu, thấy anh tỉnh lại an nhiên hỏi. Anh tỉnh rồi, cả người có chỗ nào khó chịu không? Bụng còn đau không? Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không? Tô dịch thừa nhìn cô khóe miệng cong thành một vòng cung lớn, chắc là cô bị mình dọa sợ rồi. Muốn mở miệng nói gì đó an ủi cô, nói cho cô biết mình không sao, nhưng vừa mở miệng thanh âm bị cản lại ở cổ họng, không, không sao, đừng lo lắng. Thanh âm kia cực kỳ khàn khàn, vừa nói xong cổ họng khô khốc, đau đớn dữ dội. thấy thế an nhiên vội vàng rót cho anh cốc nước, đỡ anh ngồi dậy cho anh uống nước. Gần như tô dịch thừa uống một mạch hết nửa cốc nước thì cổ họng như bị thiêu đốt kia mới dễ chịu được một chút An Nhiên để cái cốc lên trên tủ đầu giường, lại hỏi anh có đói bụng không? Em vừa mua cháo, có muốn ăn cho nóng người không? Tô dịch thừa lắc đầu, lúc này anh không có khẩu vị ăn uống gì cả Nằm trên giường mơ mơ màng màng rồi nhắm mắt mê man ngủ đi Hôm sau từ trong mê man tỉnh lại, loáng thoáng nghe thấy An Nhiên cầm lấy điện thoại cho Hoàng Đức Hưng xin nghỉ Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, thì cô đã cúp điện thoại quay trở lại thấy anh tỉnh, liền hỏi anh có đói không, cô đi mua cho anh ít cháo. Tô dịch thừa nhìn cô một lúc lâu mới gật đầu đồng ý, đúng là anh thấy đói rồi, tối qua uống nhiều rượu, gần như chẳng ăn gì uống đỏ, vàng, trắng lẫn lộn. trên đường về thì thấy bụng cực kỳ khó chịu. Anh biết là bệnh loét dạ dày lại tái phát, nhưng vẫn kiên quyết để tài xế lái xe về nhà cứ nghĩ là uống vài viên sẽ không sao, lại không ngờ ông trời không giúp anh thế mà lọ thuốc lại chống không. Có lẽ lần trước đã uống hết sạch gần đây cũng không phải đi xã giao nhiều lắm, nên bệnh cũ đã lâu không tái phát thuốc trong nhà hết cũng quên mất. Khi An Nhiên đi mua cháo tô dịch thừa gọi điện cho thư ký trịnh nói hôm nay mình không đến phòng làm việc được rồi, có công văn gì khẩn cấp thì trực tiếp đưa đến bệnh viện. Thư ký trịnh bị tiếng nói khàn khàn của anh dọa đến, vội hỏi anh làm sao tô dịch thừa nói sơ lại tình hình cho anh ta, nhưng không đợi anh nói xong, thư ký trịnh đã hỏi địa chỉ tới đây. An Nhiên xách cháo trắng đi lên, phải ăn sáng bằng đồ ăn dễ tiêu, nên cô thay anh sắp xếp. Cô y tá đến đo nhiệt độ không sốt cao, nhưng mà hôm nay vẫn tiếp tục truyền nước, dặn rằng trong khoảng thời gian này phải chú ý ăn uống, nhớ là không được đụng vào rượu và thức ăn cay, an nhiên ghi nhớ từng cái một. Tô dịch kiều gọi điện khi thư ký trịnh đến, lúc đó tô dịch thừa và thư ký trịnh đang nói chuyện công việc, điện thoại di động để bên cạnh khi điện thoại vang lên tô dịch thừa chỉ nhìn một cái, sau đó đưa cho an nhiên, bảo cô nhận điện. An Nhiên nghi hoặc nhận lấy, nhìn màn hình mới biết là Tô Dịch Kiều đã gặp mặt hai lần tính cách cô ấy cũng hòa đồng, nên An Nhiên cũng không lo lắng gì trực tiếp nhấn nút nghe. Thật ra thì Tô Dịch Kiều gọi tới là hỏi chuyện hai nhà gặp mặt ăn cơm tối nay, muốn hỏi trước cố Hằng Văn và Lâm Tiểu Phân có ăn kiêng gì không, nếu có thì cô trực tiếp bảo đầu bếp tránh ra món đó, dù sao là người lớn hai nhà gặp mặt phải chú trọng chua toàn một chút. Tô dịch Kiều nói một chàng, làm an nhiên vẫn không có cơ hội nói chen vào, đợi cô nói xong rồi, nhưng mãi không nghe thấy tô dịch thừa trả lời, nên không khỏi gọi anh, anh có nghe không đấy, phải trả lời chứ. Lúc này an nhiên mới có cơ hội mở miệng, nói a, dịch Kiều chỉ là an nhiên, anh của em hiện tại có việc không tiện nghe điện thoại. Bên kia dường như tô dịch kiểu có chút bất ngờ, nhưng mà chỉ là vài giây, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, niềm nở gọi chị dâu à, bây giờ chị ở với anh sao, không có đi làm sao. An Nhiên mới kịp phản ứng Tô Dịch Thừa vào bệnh viện thế này, mặc dù không có vấn đề lớn, nhưng dù sao cũng phải ở lại bệnh viện mấy ngày để quan sát như vậy không thể đến bữa cơm tối nay, vội vàng nói với Tô Dịch Kiều, Dịch Kiều không thì cứ hủy bỏ bữa cơm tối nay trước đã. Cách tại sao, Tô Dịch Kiều khó hiểu, sáng nay mẹ cô còn đặc biệt gọi cô bố trí đầu bếp tốt nhất cho tối nay, dự định dành ra căn phòng tốt nhất, không hề nói đến hủy bỏ a. Anh trai em bị loét dạ dày, bác sĩ bảo phải ở lại bệnh viện mấy ngày quan sát cho nên, bữa tối lùi lại mấy hôm nữa đi. An Nhiên nói chi tiết. Hà, sao có thể như vậy, anh ấy không sao chứ, phải cấp cứu sao? Có phải là anh ấy lại uống mấy loại rượu hỗn hợp không? Anh ấy mà uống rượu pha dễ phát bệnh lắm. Tô dịch kiều nghĩ thầm, dạ dày của anh trước đây đã sớm hỏng, có một lần đặc biệt nghiêm trọng uống đến dạ dày bị xuất huyết, nôn cả da máu, dọa mẹ cô suýt nữa hôn mê bất tỉnh Tối qua có xã giao chắc là uống nhiều quá. An Nhiên nói, chị dâu, hai người đang ở bệnh viện nào, em qua đó một chút. An Nhiên đọc tên và địa chỉ bệnh viện rồi mới cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại lại gọi cho Lâm Tiểu Phân, nói sơ lại tình hình lần nữa, sau đó nói hủy bỏ bữa tối nay, đổi lại hẹn lần sau. Dịch thừa không sao chứ. Lâm Tiểu Phân quan tâm hỏi, lại vừa trách cứ An Nhiên, con nói con a. Sao con không chăm sóc tốt nó một chút hai người mới kết hôn mấy ngày a con đã đưa người ta đến bệnh viện rồi An nhiên xấu hổ, nhỏ giọng nói Anh ấy đi xã ra uống nhiều quá Công việc quan trọng cũng đâu bằng sức khỏe Lâm Tiểu phân trách cứ hỏi bây giờ đang ở đâu, mẹ qua đó một chút Ngắt điện thoại Tô Dịch Thừa và Thư Ký Trịnh cũng đã nói xong Thư Ký Trịnh nhìn cô mỉm cười gật đầu Sau đó lại quay đầu nói với Tô Dịch Thừa tôi về thị ủy trước sẽ bàn giao những gì mà anh dặn Tô dịch thừa gật đầu không có ý kiến gì thêm thấy anh ta đi về an nhiên đứng dậy đưa anh ta ra ngoài khi trở về tô dịch thừa thì đang ngồi trên giường bệnh mặc dù sắc mặt thiều thủy nhưng không hề làm ảnh hưởng đến sức quyến rũ và anh tuấn của anh mất vẻn vẹn cả buổi sáng cho việc kiểm tra phòng truyền nước đưa thuốc mỗi lần là các y tá khác nhau kể cả không có việc gì cũng luôn có y tá đi qua giờ đi giờ lại bệnh án ở đầu giường sau đó dặn dò mấy ngày này anh phải cố gắng ăn nhạt một chút Đợi y tá kiểm tra phòng kia đi ra ngoài, tô dịch thừa mới vẫy vẫy tay với an nhiên, bảo cô đến đây, nói tối qua em vất vả rồi. An nhiên lắc đầu, khóe môi nhếch lên cười nhạt hỏi có khát nước không? Có muốn em rót cho anh cốc nước không? Vừa rồi nói chuyện một lúc lâu với thư ký trịnh cổ họng giờ phút này đúng là khô cháy, khó chịu, nên anh gật đầu, không từ chối. Nhận lấy nước mà an nhiên đưa tới, anh thuận miệng hỏi, vừa rồi dịch hiểu gọi tới nói gì vậy? Vốn là muốn bàn bạc với anh chuyện bữa cơm tối nay Nhưng mà với tình trạng của anh bây giờ em bảo cô ấy hủy bỏ rồi An nhiên nói Tô dịch thừa nhìn chai nước đang truyền vào tay cười cười có chút bất đắc dĩ Im lặng một lát an nhiên hỏi tối qua sao lại uống nhiều rượu như vậy Cô không dám chắc việc anh say rượu tối qua có liên quan đến lăng nhiễm không Tô dịch thừa nhìn cô khóe miệng mỉm cười nhợt nhạt nói Ngày hôm qua đi cùng với mấy người bên cục kế hoạch không từ chối được nên uống nhiều hơn mấy chén Dạ dày không tốt, sau này cố gắng uống ít thôi. Khẽ cao mày, an nhiên nói. Tô dịch thừa mỉm cười, đưa tay kéo tay cô qua. Hôm qua, hù dọa em rồi. Bàn tay anh xoa xoa bàn tay nhỏ bé của cô anh biết hôm qua nhất định là cô bị dọa sợ rồi, gấp đến độ muốn khóc. An nhiên nhìn anh, liếc một cái, nhưng không nói lời nào tay bị anh nắm hơi nóng, rinh dính mồ hôi, nhưng mà cô cũng không rút tay lại lại vì sợ động đến việc truyền nước của anh. thật ra hôm qua cô thật sự bị anh hù dọa nhưng mà đổi lại là bất cứ ai thì cũng sẽ bị dọa đến nhảy lên a vừa ra đến phòng khách thì nhìn thấy anh ôm bụng với vẻ mặt tái nhợt một câu cũng không nói rõ được may mà hiện tại không có vấn đề gì rồi thật xin lỗi an nhiên quay đầu thấy tô dịch thừa chăm chú nhìn cô trên mặt rất áy náy tay vẫn nắm lấy tay cô nhẹ nhàng xoa nắn sau đó áy náy mở miệng tối qua để em lo lắng rồi Nhìn anh như thế thoáng chốc an nhiên không biết nói gì, chỉ sững sờ nhìn anh, một lúc lâu mới thấp giọng nói, sau này, đừng uống rượu nữa. Tô dịch thừa cười nhẹ chân mày cong lên, trên mặt mơ hồ nổi lên má lúm đồng tiền, gật đầu. Được nghe vợ anh, an nhiên bị câu gọi vợ của anh khiến cho thẹn thùng, mặt ửng đỏ, rút tay lại, khẽ lầm bầm rồi đi vào phòng vệ sinh. Thật ra thì an nhiên đâu có muốn đi phòng vệ sinh, nhưng mà sợ xấu hổ nên muốn trốn ra ngoài. Khi đi ra hành lang được một chút định quay về thì lại thực sự muốn đi vệ sinh. Nghĩ thế cô lại quay đầu, đi về phía cuối hành lang. Tại chỗ rẽ vào nhà vệ sinh cô thấy một người đàn ông đứng cạnh cửa nhà vệ sinh nữ, chắc là đang chờ vợ hoặc bạn gái. Không để ý lắm cô đi lướt qua anh ta để vào trong, nhưng vừa lúc ngoảnh mặt lại nhìn người đàn ông kia một cái, mà cũng chính cái liếc mắt này lại khiến an nhiên bất ngờ dừng chân, sững sờ nhìn người đàn ông đứng đó, có chút giật mình, khó có thể tin.